Trường 226, gia tộc Macan. Sở Thiên và lỗ Tây Nạp đuổi theo về phía Bắc. Tốc độ của Sở Thiên vốn vượt qua lỗ Tây Nạp nhưng do lỗ Tây Nạp phải lần tìm dấu hiệu để lại của Khải Văn nên tốc độ của hai người chậm đi rất nhiều. Đến trưa ngày hôm sau, hối cùng Sở Thiên cũng gặp được lão Quản gia của Khải Văn tại vùng giáp danh phía Bắc. Điện hạ, thiếu ra. Lao Quản gia đem theo vài con cự lang đợi trên đường, tốc độ của Lao gia nhanh quá bọn ta đuổi không kịp. Hơn nữa phía trước là ra khỏi núi rồi, Lao ra sợ thuật ẩn thân của bọn ta bị lộ ở trên bình nguyên nên bảo đây đợi mọi người. Cha ra ai là kẻ cấp thi thể chưa? Sở thiên hỏi. Nhìn từ đằng sau lưng thì là con người, nhưng cũng có thể là ma thú cấp 9 biến thành hình người. Lao quản gia nói, vừa rồi người đó chạy trốn vào sơn cốc đã để bồ in rất lại sau, giờ chỉ còn Lao ra đang đuổi theo. Mọi người cũng mau đuổi theo xem sao. Được. Ta và Thúc Thúc đi ngay đây. Lỗ Tây Nạp từ biệt lão quản ra rồi tiếp tục chạy về phía Bắc. Lỗ Tây Nạp, không cần vội vàng. Sở thiên cảm thấy lỗ Tây Nạp tinh thần đang bất an liền an ủi, trừ la thú cấp 10 ra, không có ai có thể phát hiện được thuật tẩn thân của phụ thân người đâu. Ông ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sự an ủi đó hình như đã có tác dụng, không cần đến nửa ngày, họ đã tìm được khải văn ở một vùng đất hoang đầy đá hắn chưa chết nhưng cũng chỉ là chưa chết. Một cây cột gỗ cao hơn 10 mét cắm thẳng đứng trên đất. con Khải Văn, thì đang bị treo trên đỉnh cột, lắc lư theo gió, thỉnh thoảng có mấy giọt máu nhỏ xuống đất. Cha! lỗ tây nạp xuống tới, cắn đứt cây gậy thả Khải Văn xuống. Huynh đệ, sao đệ lại tới? Khải Văn hé mắt, yếu đất nói, mau đi đi, đệ không thấy sao. Đây là... Có người muốn dụ đệ ra đây. Sở thiên tiếp lời. Rồi túi người chữa thương cho Khải Văn, đại ca, cơ thể huynh không sao, chỉ là bị ma thú đỉnh phong cấp 9 đánh bị thương. Uống thuốc của đệ rồi nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Nói xong, sở thiên bế Khải Văn lên lưng lỗ Tây nạp, đưa phụ thân về trước đi, ở đây giao cho ta. Vâng, thúc thúc cẩn thận. Ái, cha làm gì vậy? Lỗ Tây nạp vừa định quay người đi thì bị Khải Văn cắn vào cổ cha nhẹ nhẹ thôi, lông trên cổ con là đẹp nhất đấy. Tiểu tiểu tử thối. Ta dạy ngươi thế nào hả? Khải Văn tuy thương tích trầm trọng nhưng vẫn cố gượng nạt nộ. Thúc thúc ngươi vì báo thủ cho ta mà gặp rắc rối. Chúng ta làm sao có thể để thúc thúc ngươi ở lại một mình để chạy trốn? Khốn tiếp bờ Tây Hải không có thứ nhiệt chủng như thế. Cùng lắm là chết cùng nhau. Nhưng mà thực lực của thúc thúc hiện nay. Được rồi, đại ca, hai người đi trước đi. Sở thiên cười, vài con ma thú cấp cao đệ vẫn đối phó được mau đi đi. Lang vương Nam Hải có thể vẫn chưa chết đâu. Hang của huynh giờ chỉ có kim cương trông coi. Ô, các ngươi vẫn muốn đi hả? Chuyện được lấy tại Full BN. Đúng có mấy người bao vây bọn sở thiên lại. Sở thiên nhìn thấy có tất cả 7 người, 5 nam 2 nữ. Dẫn đầu là một người người đàn bà ăn mặc vô cùng diêm rúa loẹn loẹn. Tất cả đều là ma thu cấp 9. Tuy thực lực của bảy người không bằng nhau nhưng trên người đàn bà kia lại tỏa ra luồng ma pháp khiến sở thiên cảm thấy chút huy hiếp. Cấp 9 và cấp 10 có khoảng cách rất xa, chẳng qua là vì sự tồn tại của lĩnh vực. Nhưng có một số cao thủ cấp 9 tuy không có lĩnh vực nhưng họ lại có thể tu luyện ma pháp và đấu khí đến mức có thể thăng cấp. Thậm chí có thể giết được ma thú cấp 10 trước khi lĩnh vực xuất hiện. Những người như vậy chỉ có pháp thần Mai Lâm và cả người đàn bà trước mặt sở thiên kia ha hà, được gặp tế tự thần thánh phất lạp địch nặng ở đây, tỷ đệ bọn ta thật may mắn. Người đàn bà đó nói, ta là mã cách lệ ma can, có thể gọi ta là mã cách lệ. Mã cách lệ chỉ vào mấy người đứng sau lưng, ngáy mắt với sở thiên, đây là năm đệ đệ của ta và mỗi mỗi bé nhất nhà. Gia tộc ma can. Khải văn lại người, cố trèo xuống khỏi lưng lô tây nạp, các người muốn gì? Khải văn lão đại còn hỏi ta muốn gì sao? Mã Cách Lệ thay đổi sắc mặt lênh canh, tam muội của ta, Sách Phi Á Ma can nửa tháng trước đi giúp Lang Vương Nam Hải tranh hoàng vị, nhưng ba ngày trước nó đã chết ở hàng của ngươi. Vì thế ngươi rụ bọn ta đến đây. Khải Văn hỏi. Mã Cách Lệ cười buồn bã, gia tộc Ma Căn chúng ta cũng hiểu quy tắc của Tây Hải. Sách Phi Á đã nhận tiền, bị các người giết cũng không thể nói gì. Nhưng các ngươi, tam muội đã chết rồi, thi thể của nó các ngươi còn muốn giữ lại sao? Người giữ thi thể của sách phi á là ta. Khải văn lê cái thân tàn ra, đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến huynh đệ ta, để để ấy đi đi. Sở thiên kéo lỗ tây nạp, họ nói thế là sao? Người cần cái xác đó là ta mà. Lỗ tây nạp nói nhỏ, thúc thúc không biết rồi, đây là quy tắc của bờ Tây Hải. Người nhận tiền làm việc chết thì không được trả thù nhưng thi thể và di vật phải hoàn trả người nhà. Thì ra khải văn lão đại muốn nhận thay mình. Sở thiên lắc đầu cười khổ, rồi đến trước mặt mã cách lệ, cái xác đó là do ta lấy, có chuyện gì cứ tìm ta đây, để lại ca và con huynh ấy đi đi. Nói xong, sở thiên chẳng nói chẳng rằng nhấc khải văn lên lưng lỗ tây nạp rồi đánh mạnh một cái cho hai trà con đi trước. Lạ là người của gia tộc ma căn cũng không hề ngăn cản. Được, không hổ là tế tự thần thánh. Mã cách lệ tiến đến trước mặt sở thiên, khoảng cách cực kỳ gần, hơi nhích chân. Dưới chiếc váy ngắn kia lộ ra làn da trăng bóc. Điện hạ có thể cho ta biết mã cách lệ ghé sát vào hai sở thiên, giọng như dên dỉ ngại cần thi thể của ta muội làm gì. Sở thiên lùi lại một bước tránh khỏi mã cách lệ, câu mày nói, nếu ngươi đã để khải văn lão đại đi thì nhất định là người hiểu chuyện. Ta không biết quy tắc của Tây Hải mới giữ lại thi thể của sách phi á ma can. Chuyện này ta sẽ có đền bù thích đáng cho ngươi. Đền bù. Mã cách lệ cười. Lại tiến sát lại, không biết điện hạ muốn đền bù thế nào. Sở thiên lại lùi một bước, khó chịu, đảo bố lôi Trạch của ta không có gì tốt, nhưng tiền và thuốc cũng có một ít, ngươi ra giá đi. Hi hi. Mã cách lệ cười nghe đến lạnh chân răng, mái tóc dài bay theo gió, nhìn cũng xinh tươi, điện hạ cũng thật thô tục quá. Gia tộc ma căn chúng ta tuy không bằng bố lôi Trạch nhưng cũng không đến nỗi thiếu tiền. Nói rồi mã cách lệ chỉ vào các em, thuốc của điện hạ rất tốt, Nhưng, ngài xem thực lực của người nhà ta chỉ cần không gặp phải ma thú cờ 10 thì chúng ta không cần đến thuốc của ngài. Cấu nhẹ lên mặt sở thiên, mã cách lệ cười, ai già, ta suýt thì quên mất, điện hạ là tế tự không có pháp lực, không cảm nhận được sức mạnh. Thế này đi, ta cho ngài biết, 7 người chúng ta đây đều là ma thú cấp 9. Sở thiên nhân mặt, vừa rồi thấy mã cách lệ còn có vẻ là người hiểu chuyện, mà hắn cũng là người có lỗi trước. Nên mười muốn nhân nhượng trò xong chuyện. Nhưng biểu hiện lúc này của mã cách lệ khiến sở thiên bắt đầu ghét rồi. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta không muốn đồ của điện hạ. Mã cách lệ lại lợn vợn quanh người sở thiên ta muốn tặng điện hạ một số món đồ. Ngươi muốn tặng ta cái gì? Sở thiên nhẹ nhàng đẩy mã cách lệ ra, cười, hình như ta không thiếu thứ gì cả. Không, ngài có thiếu. Mã cách lệ lần này không tiến lại gần sở thiên nữa mà thả lòng người. Túi đầu cười kiểu lẳng lơ, điện hạ chỉ có hai vị phu nhân phải không? Sở thiên cao mày ý ngươi là. khi hi chiếc áo trên người mã cách lệ vốn đã thấp này càng thấp hơn, điện hạ thấy ta có đẹp không? Bình thường, không đẹp bằng hai phu nhân của ta. Anna cũng hơn ngươi nhiều. Sở thiên nhún vai đừng giận, ta chỉ nói sự thật thôi. Ngươi còn chuyện gì không? Sở thiên hỏi, không thì ta đi trước. Nói xong sở thiên quay người đi. Đứng lại! Mã cách lệ nhẹ nhàng tiến lại gần sở thiên điện hạ vội gì chứ? Dựa vào người sở thiên, mã cách lệ nói giọng nũng nhịu, chẳng lẽ ta không xứng với điện hạ? Phu nhân sát lâm na là công chúa một nước. Ta biết mình không bằng, nhưng gia tộc ma căn ta phải hơn phu nhân chu lệ á chứ? Điện hạ nhìn các em ta xem, họ đâu có kém khô á tháp của khải tát. Sở thiên chép miệng, hỏi, ta thấy rất lạ. Là... Gia tộc ma căn các ngươi đã có thực lực như vậy thì tại sao sách phi á ma căn lại vì tiền mà bán mạng chứ? hai mã cách lệ thở dài, trong mắt người bình thường, thì gia tộc ma căn chúng ta là danh gia vọng tộc, cũng là thế lực mạnh nhất ở bờ Tây Hải. Nhưng trong mắt của điện hạ thì bọn ta là gì chứ? Không có sự bảo hộ của ma thú cấp 10, mấy anh em ta năm nào cũng phải hiếu kính thú hoàng ở thành Hoàng Kim. Sắp tới là mừng thọ thú hoàng bệ hạ rồi. Ta mội ta cũng là vì chuẩn bị quà mừng thọ nên mới. Vừa nói mã cách lệ vừa khóc thốt thít, trông thật đáng thương, nhưng ngài xem khải văn lão đại, chỉ cần nhắc một câu hắn là huynh đệ với phất lạp địch nặc là thú hoàng bệ hạ không những miễn quà mừng mà lại còn tặng quà hắn. Ngài nói xem, bọn ta muốn tìm chỗ dựa là sai sao? Mã cách lệ ôm chầm lấy sở thiên, khóc lóc đến thương tâm. Sở thiên không biết nên khóc hay nên cười nữa, bị ôm đến choáng váng mặt mày. Sao đến cái chuyện rắc rối loạn xạ này lao tử cũng gặp phải chứ? Quỳ hình. Chiếc nhẫn không gian bên tay trái sở thiên bông phát ra một tiếng động lớn. Lươi đau phan quyết. Sở thiên thất kinh, đầu hốc đang choáng váng lập tức tỉnh táo lại. Khốn kiếp. Tu luyện thần lực rồi sao vẫn còn bị trong mặt. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Hình như Lạp Hy Đức từng nói có một loại lĩnh vực tinh thần hệ, gọi là mê hoặc chương 227, Nộ Hỏa có một loại lĩnh vực tên là mê hoặc. Điều này sở thiên đã được nghe từ Lạp Hy Đức, nhưng khi chính mình gặp phải hắn mới biết sự lợi hại của lĩnh vực tinh thần hệ. đầy mạnh mã cách lệ ra, sở thiên quét mắt qua 7 tỷ muội của ả, rồi nói lạnh lùng, nói đi, ngươi rụ ra tới đây rốt cuộc là để làm gì? Điện hạ, sao lại tức giận thế? Mã cách lệ nhìn sở thiên với con mắt ngây thơ vô tội, dưng dưng như muốn khóc. Ta ta chỉ muốn tìm một người có thể nương tử cũng là sai sao. Sở Thiên nhìn kỹ vào ánh mắt của Mã Cách Lệ, cuối cùng phát hiện ra một chút nôn nóng trong đó, liền cười, đừng quên ta là quang minh thánh đổ, được sự bảo vệ của nữ thần sinh mệnh. Lĩnh vực tinh thần hệ của ngươi không có tác dụng gì với ta đâu. Điện hạ, Mã Cách Lệ ngồi xuống một cách tủi thân, Điện hạ, ta chỉ là ma thú cấp 9, làm gì có lĩnh vực gì chứ? Đừng giả bộ nữa. sở thiên nói Ngươi có, hơn nữa thuộc tính lĩnh vực của ngươi là mê hoặc. Hắc hắc. Mã cách lệ đứng dậy cười nhạt, còn các đệ đệ và các muội của ạt thì vây lấy sở thiên. Sao điện hạ lại biết? Mã cách lệ thay đổi thái độ, hỏi với giọng lệnh như băng, tiếng động vừa rồi là gì? Sở thiên không muốn nói nhiều với mã cách lệ, bèn cười, có lẽ là nữ thần sinh mệnh bảo vệ ta chăng? Ngươi coi ta là con mít hả? Mã cách lệ nói, không nói thì thôi. Ta vẫn có cách bắt ngươi mở mồm. Vẫn muốn dùng mê hoặc sao. Sở thiên phủi áo, nhưng hình như nó chẳng có tác dụng gì với ta cả. Hay là ngươi cho ta biết trước đi, tìm ta có việc gì. Nếu điện hạ cái gì cũng không biết thì ta cũng không nhiều lời nữa. Mã cách lệ lùi vài bước, chỉnh lại y hề phục, nói, hôm nay chúng ta đến báo thủ cho tam ngội. Hử! Sở thiên cười. Quy tắc của bờ Tây Hải không phải cầm tiền rồi thì chết cũng không được trả thù sao. Hừ, đấy là quy tắc của Khải Văn. Mã cách lệ hứa giọng chỉ về mấy người sau lưng, gia tộc ma căn của ta có quy định riêng. Sở thiên giang hai tay ra, vậy thì sao còn chưa giết ta đi? Khà khà, báo thủ có rất nhiều cách. Mã cách lệ cười, ví dụ như mê hoặc của ta, chỉ cần ngươi bị ta mê hoặc là sẽ thành con rối trong tay ta. Đến lúc đó ta hoàn toàn có thể bảo ngươi dâng đảo bố lôi Trạch cho gia tộc ma căn chúng ta. Ngươi nói xem, báo thủ như vậy có phải là hay hơn không? Ừm, cách đó của ngươi đúng là không tội. Sở thiên gật đầu tán đồng, nhưng giờ ta vẫn chưa bị mê hoặc, ngươi còn có thể làm gì? Ta vẫn còn cách, nhưng hơi rắc rối một chút. Mã cách lệ dùng một ngón tay nâng cầm sở thiên lên, cười ta bắt ngươi cũng như vậy thôi. Nghe nói A Mạt Kỳ rất trung thành với ngươi. Ta sẽ dùng ngươi làm con tin ép A Mạt Kỳ tự sát. A Mạt Kỳ chết rồi, đảo bố lôi Trạch ngoài khố á tháp ra thì không còn ma thú cấp 9 nữa. Dựa vào mấy tỷ muội bọn ta, còn không chiếm được bố lôi Trạch sao. Ha ha ha, vừa rồi ngươi bảo vợ ngươi xinh đẹp hơn ta. Có thật không? Mã cách lệ quay đầu nói với mấy lệ đệ, đệ, các đệ nghe đây, đợi khi tỷ tỷ làm chủ nhân của bố lôi Trạch hai phu nhân của phất lạp địch nặc sẽ là của các đệ. Ha ha, năm đệ đệ của Mã Cách Lệ cười lớn. "Đại tỷ, thế muội thì sao?" Tiểu muội muội của Mã Cách Lệ cười, "Các ca ca đều có lợi rồi, thế còn muội?" "Tiểu muội yên tâm." Mã Cách Lệ nói, "Nghe nói nam nhân bố lôi trách cũng không tồi đâu." Sở Thiên nheo mắt, nụ cười mang chút ngạc nhiên, "Mã Cách Lệ, ngươi biết ta đã làm gì ở Thái Thạch Bảo Không?" "Đương nhiên là biết." Mã Cách Lệ véo mạnh lên má Sở Thiên. Điện hạ cho nổ thái thạch bảo làm dung chuyển cả đại lục. Ha ha, công chúa sát lâm na chắc ngưỡng mộ mấy người phụ nữ bọn ta chết được. Ai, thực ra ở thái thạch bảo ta rất không vui. Sở thiên lắc đầu thở dài, vì lúc đó ta không giết người được. Người khác muốn cướp vợ của ta nhưng ta lại không thể giết người, thật là không thoải mái tí nào. Nói rồi, sở thiên ngẳng đầu nhìn mã cách lệ cười, người rất gắn đấy, không những muốn cướp vợ của ta mà còn muốn cả bố lôi chạch. Nhưng cảm ơn ngươi, vì lần này ta có thể giết người rồi. Ngươi muốn giết người. Ha ha. Một đệ đệ của Mã Cách Lệ cười, chỉ dựa vào tên không có pháp lực. rầm Mới nói được nửa câu, thân hình to khỏe của hắn ngã lăn ra, trên cổ còn lưu lại một vết máu, còn sở thiên thì đã không còn ở trước mặt Mã Cách Lệ nữa. Tứ đệ. Mã Cách Lệ chết xứng, nhưng trong khi ấy. rầm rầm rầm Mặt đất lại có thêm 5 cái xác, tất cả đều có một vết cắt ở cổ. Ừm, lần này sảng khoái thật. Trên người khoác một chiếc áo giáp mềm, sở thiên từ từ xuất hiện, tóc tóc, từ trên con dao phâu thuật trong tay hắn nhỏ xuống từng giọt máu. Ngươi! Mã cách lệ chết xứng chỉ vào sở thiên, không thể nào ngươi không có pháp lực. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên chép miệng, cười sai rồi, phải là tử thần tại thượng. Mã cách lệ ma can. Sở thiên lau lau cái huy chương sát thủ trên ngực, Á Long tả ma căn chắc là đệ đệ của ngươi. Lúc nãy quên không cho ngươi biết, trong ghi chép của sát thủ công hội, hắn cũng là do ta giết. Không thể nào. Mã cách lệ nghiến răng, nhị đệ là bị liệt. Cuối cùng thì à ta cũng chú ý đến cái huy chương trên ngực sở thiên. Ta là thượng cổ thánh tế tử Sở thiên cười đề ớ, nhưng ta còn một thân phận khác, là liệt vũ sát thần. Được, được. Mã Cách Lệ gục xuống bên cạnh cái xác, ta bị ngươi lừa rồi, cả đại lục này bị ngươi lừa. Nói rồi, Mã Cách Lệ đứng dậy tiến lại gần sở thiên, sao còn không giết ta đi? Xoạn! Mã Cách Lệ rực tung áo, mau giết ta đi. Sở thiên không dơ dao lên mà lùi một bước, ta đã nói rồi, mê hoặc của ngươi không có tác dụng với ta đâu. ma Thú Cấp 10 Mã Cách Lệ ma Căn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hi hi, Phất Lạp Địch Nặc. Ngươi thật thông minh. Mã cách lệ cười, hoàn toàn nhìn không ra một người vừa bị chết mất 6 vị thủ tốt. Sở thiên xoa thai cười, sau khi thấy mê hoặc lĩnh vực nếu vẫn không đoán được ngươi là ma thú cấp 10 thì ta còn ngốc hơn cả xa khác. Xa khác là ai? Mã cách lệ hỏi, từ sau khi thuẫn mất tích 500 năm trước, không có ma thú cấp 10 nào chết trong tay sát thủ nữa. Hôm nay ta cũng không. Nói rồi, mã cách lệ thét lên một tiếng. Suy. Trước mắt, phần thân dưới của mã cách lệ biến thành một cái đôi rắn, còn phần trên tuy là hình người nhưng lại đầy một lớp vảy mái tóc dài màu ngọc bích cũng biến thành những con rắn độc Liếm chiếc răng nanh, mã cách lệ ngoác tay về sở thiên, phất lạp địch nặng, sao còn chưa ẩn thân. Hi hi, ngươi muốn đấu với ta như thế này sao? Cất con dao phấu thuật vào nhẫn không gian, sở thiên lấy ra lưới đao phán quyết. Cầm ngược thanh đao, sở thiên cười, trừ thuẫn ra. Không có bất kỳ một sát thủ nào giết được ma thú cấp 10 Dù là liệt vũ sát thần cũng không làm được. Vì thế chúng ta đổi cách chơi đi. Không dùng thuật tám sát. Hứ, mơ háo. Mã cách lệ ngửa đầu lên, ánh mắt sắc lẹm. Vậy thì ngươi đợi chết đi. Lĩnh vực. Lĩnh vực. Thời gian cầm cố. Sở thiên nói thay mã cách lệ nửa câu còn lại. Rồi cầm đao đến trước mặt mã cách lệ. Ngại quá, quên mất cho ngươi biết. Ta cũng có lĩnh vực. Môi mã cách lệ giật giật, ánh mắt hiện rõ lên sự sợ hãi. con động đậy được cơ hả? Sở thiên bóp chán, lạp hy đức nói không sai, chỉ cần có thần lực đủ mạnh thì vẫn có ngươi kháng cự lại được thời gian cầm cố. Sở thiên đi vòng quanh mã cách lệ vài vòng, nói tiếp, nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là hậu duệ cấp 10, thần lực quá yếu, chỉ là tầng thứ nhất sơ cấp. Ai, loại tinh hoạch rác rưởi như của ngươi, ta quả thực không biết thăng cấp cho ma sùng nào nữa. Ma sủng của lão tử không thể biến thành rác rưỡi cấp 10 được. Thôi vậy, dùng người đổi lấy tình nghĩa của thú hoàng ngũ tư vậy. Tuy cơ thể không thể động đậy nhưng mã cách lệ vẫn hiểu sở thiên muốn làm gì, nhưng đến vẻ mặt kinh hai ả cũng không thể hiện được. Mã cách lệ biến thành một cái xác, còn tinh hoạch trong nao ả thì biến thành đồ trong túi sở thiên. Khốn kiếp, mấy con rắn này sao vẫn chưa chết? Sở thiên lấy tinh hoạch ra thì phát hiện mấy con rắn trên đầu mã cách lệ không chết theo chủ nhân chúng. Nghĩ một lúc, sở thiên dùng đao chém đứt bọn rắn rồi quay người đi. Thi thể của đệ và muội của mã cách lệ hắn không động đến, vì sở thiên hắn có thể thoải mái giải phấu động vật và quái vật, nhưng lại không có hứng động vào ma thú còn ở dạng người. Sở thiên rất cẩn thận, thậm chí mấy con rắn nhỏ cũng không bỏ qua, nhưng sau khi hắn đi rồi, đông có một con trong đám rắn trên đầu mã cách lệ vẫn cử động. Soát soát, con rắn chỉ còn lại nửa thân mình, lột bỏ sắc ngoài. Biến thành nhỏ hơn nhưng hoàn chỉnh. Đệ đệ, muội muội Con rắn nói tiếng người, trườn về phía mấy cái xác. Đến khi nó trườn đến bên cạnh xác thì đã biến thành một mã cách lệ thu nhỏ. Gia tộc ma cằn thế là hết. Mã cách lệ than trời, giật tóc của mình. Các người đứng dậy hết cho ta. Ma căn bống lay lay mấy cái xác như phát điên, nhưng đáng tiếc không có ai đáp lại lời ả. Hiện giờ, thân thể mã cách lệ quá nhỏ. Sức mạnh cũng chẳng còn lại là bao, ả chán nản ngồi phích xuống, hết rồi, 1.000 năm trước phụ thân theo ngũ tư, tử trận ở đảo bố lôi Trạch Giờ đệ đệ mội mội chết hết rồi, tinh hạch của ta cũng mất rồi. Không, gia tộc ma căn vẫn còn một người. Mã cách lệ bông đứng bật dậy, chạy về phương đông, tiên tổ, ra sách nhĩ ma căn tiên tổ, con nhất định sẽ tìm được người. Con phải khiến cho phất lạp địch nặng nếm mùi bị thượng cổ ma thú diệt môn. Trường 228, Mừng Thọ Thú Hoàng Giải quyết xong gia tộc Mạc Căn, sở thiên đến hang của Khải Văn, rồi cùng Khải Văn tham gia vào cuộc nội chiến chống lại Nam Hải Lang Vương. Với sự trợ giúp của Kim Cương và Bồ lang tộc Bờ Tây Hải nhanh chóng chiếm được ưu thế áp đảo, lấy lại được sự huy hoàng trước đây. Ở quần thể núi phía Nam Bờ Tây Hải, Khải Văn quét mắt nhìn bãi chiến trường với hàng đống thi thể nằm la liệt, chửi rủa khốn kiếp. Lại để Nam Hải lang vương chạy mất rồi. Tiếp tục đuổi theo thì ra ngoài biên giới bờ Tây Hải rồi. Sở thiên đang vui vẻ thu thập đống thi thể. Nghe thấy Khải Văn nói thì cười. Đại ca, một tháng nay, chúng ta đã đánh với Nam Hải lang tộc mấy chục trận. Trận nào Nam Hải lang vương cũng bỏ mặc huynh đệ chạy trốn. Cái thứ lang vương như hắn, dù có chạy về được Nam Hải thì cũng không còn uy tín mà tranh giành với đại ca nữa. Kim cương cục Đặc, cười lớn, ha ha. Nam Hải lang tộc mạnh nhất trong tứ đại lang tộc đã không còn thực lực tranh với ta nữa rồi. Tiếp theo sẽ là lão giả ở Đông Hải và Đại Thảo Nguyên. Đông Hải lang tộc không cần đại ca xử lý nữa rồi. Sở thiên cất đống thi thể vào nhẫn không gian, cười, phương đông chính là địa bàn của huynh đệ đây. Mấy năm nay, Đông Hải lang tộc luôn bị sự áp chế của khải tắc thần khí, thực lực không đáng để nhắc đến. Nếu chúng dám phản đối đại ca làm lang hoàng. kha kha Đệ sẽ bảo A Mạc Kỳ đi nói chuyện với tộc trưởng của bọn chúng. Ồ! Khải Văn sáng mắt, ha ha, vậy thì đa tạ huynh đệ. Có A Mạc Kỳ tiên sinh, Đông Hải lang vương tuyệt đối không dám từ chối. Nhưng còn lang tộc ở huyền hà đại thảo nguyên phía bắc thì đệ không giúp được huynh rồi. Sở thiên chỉ về phía bắc gửi, chỉ e là giờ thú tộc vẫn muốn trừ khử đệ. Ừm, lang tộc trên đại thảo nguyên đúng là rắc dối. Khải Văn cho mày, đi đi lại lại. Làng vương thảo nguyên luôn theo sát tiên hoàng, quan hệ với thú vương cha lý cũng tốt. Đại ca không cần lo lắng. Sở thiên vô vào lưng kim cương, chỉ cần đại ca nhanh trong thu phục Nam Hải Lang vương thì sẽ có ba trong tứ đại Lang tộc cùng hộ. Đến lúc đó cha lý cũng không dám phản đối. Đúng vậy. Khải văn nghiến răng, đến lúc đó nếu cha lý dám phản đối, lao tử sẽ dẫn tam tộc cự lang lật đổ thú tộc. Nói rồi, Khải văn dùng đuôi đánh lô tây nạp, tiểu tử thối. Người dẫn 20 vạn huynh đệ vượt qua dãy núi Nam Hải, nhất định phải để Nam Hải Lang vương sống mà đầu hàng. Còn nữa, không được đắc tội với các thế lực khác ở Nam Hải. Cha yên tâm. Lỗ Tây Nạp quay người đi mất. Khà khà, tiểu tử này thực lực sắp vượt qua ta rồi. Khải Văn nhìn theo bóng của lỗ Tây Nạp, cười hòa ái. Nếu không phải mấy năm nay đệ dạy bảo tốt, e là lỗ Tây Nạp vẫn đang sống qua ngày ở cái hẻm núi đó. Đại ca. Không phải đại ca muốn đòi lại lỗ tây nạp về đấy chứ? Sở thiên cười khổ, thế không được đâu, bây giờ ở phía đông đệ có một dòng binh đoàn trong top 10 của đại lục. Còn cả một đống bang phái đệ không nhớ là có bao nhiêu nữa. Tất cả đều do lỗ tây nạp quản lý, đại ca mà đòi hắn về thì đệ gặp rắc rối to. Ta đâu có đòi lỗ tây nạp về, tiểu tử đấy theo đệ thì vẫn hơn. Khải văn cười, bấm ngón tay, tuy cái danh lang hoàng thái tử nghe hay. Nhưng lang tộc chúng ta trừ việc huynh đệ nhiều ra thì đến ma thu cấp 9 cũng không có. Làm sao có thể so sánh được với việc ở bên cạnh đệ. Kỵ sĩ có á long cấp 8 và thổ long dòng binh đoàn với vô số cao thủ đều phải nghe ấy chứ. Kha kha, số thủ hạ của lỗ tây nạp e là đã nhiều hơn cả cha già này rồi. Bây giờ có ép thì nó cũng không muốn quay về đâu. Sở thiên cười, cuối cùng thì lỗ tây nạp cũng hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Tuy trong gia tộc thực lực của lỗ Tây Nạp không đạt nổi mức trung bình, nhưng đại thiếu gia xã hội đen này đúng là một thiên tài trong bàn phái. Ban đầu sở thiên giao cho hắn thổ long dòng binh đoàn với ba và người, sau vài năm đã trở thành dòng binh đoàn đứng trong top 10 đại lục rồi. Hơn nữa còn gián tiếp khống chế được hàng trăm thế lực ngầm của các nước ở phương Đông. Khải Văn đặt bàn chân lên vai sở thiên, may mắn lớn nhất cả đời ta chính là biết được huynh đệ. Nói rồi, Khải Văn quay người đi về phía Bắc. Các vinh đệ, chúng ta về hàng cũ. Đại ca không cùng lỗ Tây Nạp đi thu phục Nam Hải Lang Vương sao? Sở thiên thấy lạ. Nam Hải Lang Vương giao cho lỗ Tây Nạp là được rồi. Khải Văn nói, thiệt mừng thọ 3.000 tuổi của Thú Hoàng Ngũ Tư sắp đến rồi. Bệ hạ tuy mồm thì nói miễn lễ vật mừng thọ cho ta, nhưng ta vẫn phải chuẩn bị. Sở thiên cười, hắn cũng chuẩn bị một món lễ phẩm lớn cho Ngũ Tư. Tin thắng trận của lỗ Tây Nạp không ngừng được chuyển tới từ bờ Tây Hải, không những ép được Nam Hải Lang Vương phải hàng phục Kim Cương, mà tên tiểu tử này còn tiện tay bắt luôn mấy cô con gái của Nam Hải Lang Vương làm con tin. Lúc này thì tiệc mừng thọ 3.000 tuổi của Thú Hoàng Ngũ Tư cũng đã đến. Sở Thiên và Khải Văn cùng ngồi trên Boeing đến thành Hoàng Kim. Nghìn năm trước, Liên Quân Người Thú quyết chiến ở Bố Lôi Trạch, mà Ngũ Tư chính là thủ lĩnh của Liên Quân Ma Thú. Tuy một năm đã qua, nhưng ngũ tư vẫn có được uy tín không ai sáng bằng, cũng là cộng chủ trên danh nghĩa của thiên hạ ma thú. Khải Văn ngồi trên lưng Boeing nhìn xuống dưới, không kìm được mà cảm thán, ma thú mạnh của phương Tây gần như đã đến đủ rồi. Tại, cả đời này ta vẫn chưa được chứng kiến một cảnh tượng lớn thế này. Vốn là có mấy con ma thú bay cùng Boeing đến thành Hoàng Kim, nhưng sau khi chiếc cổng thành Nguy Nga hiện ra tất cả đã hạ cánh đi bộ. Chúng ta không hạ cánh sao? Khải văn phát hiện tốc độ của bô không đổi, thấy lạ, theo quy tắc của thành hoàng kim, ma thú chỉ được vào bằng đường bộ mà. Khà khà, đấy là quy tắc với những ma thú bình thường. Sở thiên cười. con bô in của chúng ta là ma thú của đảo bố lôi Trạch Ha ha, cuối cùng huynh đệ cũng đến rồi. Ba ba lạc bay tới từ phía hoàng cung, hạ xuống lưng bô thân mật cầm tay sở thiên, cười, ngươi nhớ đại tỷ ta chết được hả? Mau vào đi. Bệ hạ đang đợi. Bộ yên hạ cánh trên nóc hoàng cung, còn ba ba lạp thì dẫn sở thiên và khải văn vào trong cung. Ngũ tư đang ngồi trên hoàng vị nói chuyện với mấy người có dung mạo kỳ lạ. Lang vương bờ tây hải khải văn xin chúc thọ bệ hạ. Khải văn quy xuống, dùng hai bàn chân trước dâng lên một món lễ vật, nhưng không dám ngẩn đầu nhìn mấy người khách kia. Ai nói ngươi là lang vương? Ngũ tư đứng bật dậy, đỡ khải văn lên, cười lớn, ngươi là huynh đệ của phất lạp địch nạc. Sao lại chỉ là lang vương nhỏ bé? Phải là lang hoàng mới đúng. Ai không đồng ý thì ngươi cứ nói cho hắn là thú hoàng ngũ tư nói thế. Khải văn nhìn sở thiên cảm kích, rồi lui sang một bên. Hắn biết ngũ tư để hắn làm lang hoàng chẳng qua là nể mặt sở thiên. Chúc mừng lễ mừng thọ của bệ hạ. Sở thiên cung tay, coi như đã hành lễ. Người nhà cả, khách khí gì chứ? Nào, để ta giới thiệu mấy người. Ngũ tư kéo sở thiên đến bên cạnh hoàng vị, chỉ mấy người khách nói, mấy vị đây là huynh đệ năm đó đã vào sống ra chết cùng ta. Giờ đều là bá chủ một phương rồi. Một trong số đó với gương mặt giả mua đứng dậy, phất lạp địch nạc điện hạ uy danh chuyển xa. Đại hôn của điện hạ, hồ ly giả ta không đi chúc mừng, thật đáng trách. Ngũ tư giới thiệu, đây là phí xa nhĩ, quân sư của liên quân ma thú năm đó, nay là tộc trưởng hồ ly tộc. Kha kha. Tể tướng Phúc Gia ở Đại Thảo Nguyên là cháu của hắn đấy. À, đúng rồi, mấy người con trai của phí xá nhị lao đệ có xây dựng một tiểu quốc ở phương Đông, nhờ Điện Hạ giúp đỡ nhiều. Không biết là quốc gia nào? Sở Thiên hỏi. Phí xá nhị cố tình nghĩ ngợi, rồi cười, ra rồi, đầu góc cũng lú lẫn, hình như gọi là áo khoa vương quốc gì đó. Sở Thiên nghĩ bụng, áo khoa vương quốc, đối tượng để phòng hàng đầu của quân đoàn ma hạt phía Tây khải tác. Cương thủ vạn giảm, hùng binh 50 vạn, quốc gia này thật là nhỏ. Ha ha ha ha, vậy thì phải là lão tiên sinh giúp đỡ ta mới đúng. Sở thiên cười, thật không ngờ quốc vương của áo khoa lại là con của tiên sinh. Nếu biết sớm thì ta đã đến thăm từ lâu rồi. Tiếp theo, ngũ tư giới thiệu mấy người còn lại, đều là những nhân vật nắm quyền hành một phương. Sở thiên meo mắt, chẳng trách mà năm đó ngũ tư dám thống lĩnh ma thú tranh quyền thống trị đại lục với con người. Nếu giờ những người này còn nghe lời ngũ tư thì hắn có giấy lên một trận chiến nữa cũng không thành vấn đề. Ừ, ma thú cấp 8 cũng xứng ở đây sao? Sở thiên ngoảnh đầu nhìn, một tráng sĩ trung niên đang chỉ vào khải văn hét, cút ra ngoài, ma thú cấp 8 ngay tư cách vào thành cũng không có. Tuy tức giận nhưng khải văn không dám lên tiếng. Sở thiên đứng chăn trước khải văn lệnh lùng nói, ngươi là ai? Ha ha, hiểu nhầm thôi. Ngũ tư cười chen vào giữa hai người. Bối khắc lao đệ, đây chính là phất lạp địch nạc điện hạ, ưu minh lang cấp 8 đây là bạn của điện hạ. Thì ra là phất lạp địch nạc điện hạ. Bối khắc cung tay, lạnh lùng, nếu đã là bạn của điện hạ thì thôi. Ngũ tư chỉ bối khắc nói, đây là bối khắc, tộc trưởng khuyến tộc. Một con chó. Sở thiên cười. Nghe nói điện hạ cũng nuôi một con chó, còn để nó làm việc nhà, đúng vậy không? Bối khắc vô vai sở thiên, cười, ha ha. Nói như vậy thì gia tộc Phất Lạp địch nặc cũng coi như là người trong khuyển tộc chúng ta rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên nheo mắt, những người có mặt thì tái mặt. Bối khác nói như thế khác nào chửi sở thiên và người nhà hắn đều là chó. Khá khá, không biết gia tộc khuyển tộc là cấp mấy. Sở thiên bóng cười, thực lực của tộc trưởng khuyển tộc chắc không tội phải không? Hừ. Bối khác lạnh lùng, lao tử cấp 9. Ừ, không tội. Sở thiên gục gặp nghiêm túc nói, nếu tộc trưởng bối khắc đã nói ra tộc ta là người trong quyền tộc, vậy được, sau khi lễ mừng thọ của bệ hạ kết thúc, ta sẽ bảo A Mặt Kỳ đi nói chuyện tử tế với tộc trưởng ngài Ngươi! Bối khắc chỉ vào sở thiên định chửi rủa nhưng bị ngũ tư ngăn lại. Ngũ tư nói, hai vị xin hãy nhớ hôm nay là đại thọ 3.000 tuổi của ta. Xin lỗi bệ hạ. Bối khắc chừng mắt nhìn sở thiên rồi lui sang một bên. Còn sở thiên thì cười, bệ hạ, ta vốn chuẩn bị một đại lễ phẩm cho người, nhưng một số người ở đây khiến tinh thần ta không yên, sợ là sẽ làm lỡ đại thọ của bệ hạ. Lao hồ ly phí xá nhĩ tiến lại, cười, điện hạ, lễ mừng với tâm trạng có quan hệ gì sao. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đương nhiên là có. Sở thiên nhúng mai, tâm trạng ta không tốt, hiệu quả thuật thượng cổ tế tử sẽ không tốt. Có vài người ở đây trước mắt. Ta không có cách nào thăng cấp cho con trai của bệ hạ thái qua nhị thành ma thú cấp 10. chương 229, thăng cấp. Cả đại điện chìm trong im lặng, tất cả mọi người đến nhìn chân chân vào sở thiên. Chỉ có thú hoàng ngũ tư là vui mừng con xiết vội vàng nắm lấy tay sở thiên, giờ được rồi sao? Không phải ngươi nói là cần 10 năm. Thú hoàng đống ngầm miệng lại, giao ước 10 năm là sự trao đổi ngầm giữa hắn và sở thiên, không cần để người ngoài biết. Kha vốn là cần 10 năm. Sở thiên mặc kệ ánh mắt của mọi người, ghé sát hai thú hoàng ngũ tư, nhưng đảo bố lôi Trạch ta gần đây giết được một ma thú cấp 10, thế là có tài liệu để thăng cấp cho thái qua nhĩ. Tốt! Thú hoàng ngũ tư vô mạnh vào vai sở thiên, sau khi đại thọ kết thúc, người đến tẩm cung của ta. Sở thiên đứng yên, nhìn bối khắc với ánh mắt lạnh lẽo. Thú hoàng ngũ tư bông thấy bối rối, một bên là hy vọng thăng cấp cho con trai. Một bên lại là bộ hạ cũ năm đó. Bất cứ ai trong sở thiên và bối khắc đều không được lạnh nhạt. Hèm hèm. Ho vài tiếng, phí xá nhĩ không lưng đứng dậy, tiến đến trước mặt ngũ tư. Bậy hạ, ta già rồi, thân thể yếu rồi. Khu khu xin phép về nghỉ ngơi. Nói rồi, phí xá nhĩ kéo bối khắc đang trừng trừng nhìn sở thiên. Tiểu tử, khi ngươi ra đời ta bế ngươi, giờ phí xá nhĩ thúc thúc già rồi, cần ngươi đỡ. Bối khác nhìn sở thiên một lần nữa rồi đỡ phí xá nhi đi. Đúng là lão hồ ly. Sở thiên nhìn theo bóng phí xá nhí cười, thú hoàng ngũ tư gục gặc tán đồng. Từng đợt từng đợt ma thú đến trúc thọ, thú hoàng ngũ tư không có thời gian mà tiếp đại sở thiên, thế là hắn kéo Khải Văn ra khỏi thành. rầm Khải Văn dơ móng chặt gãy một cái cây đường kính to bằng cái miệng bác, khốn tiếp lại bị một con chó đẻ đầu cưới cổ. Sắc mặt sở thiên cũng lạnh băng. Đã rất lâu rồi hắn không bị người khác chỉ vào mũi mà mắng, đại ca, tên bối khắc đấy là cái thứ gì vậy? Hử, chẳng qua là một con chó ghẻ chẳng có tiền đồ. Khải Văn nghiến răng, bối khắc và thái qua nhĩ đều là hậu đại của ma thú cấp 10, nhưng không kế thừa sức mạnh của tiên tổ, nên là ma thú cấp 9. Nhổ một bãi nước bọt về phía hoàng cung, Khải Văn nói tiếp, tên khốn kiếp đó chẳng có bản lĩnh gì hết. Chỉ dựa vào sức mạnh của tiên tổ mới đạt được cấp 9 sơ cấp. Nhưng phụ thân hắn ở đảo bố lôi Trạch vì bảo vệ thú hoàng ngũ tư nên tử trận. Vì thế mà mấy vị nguyên lão của liên quân ma thú đưa hắn lên vị trí tộc trưởng khuyền tộc. Thì ra là một bại gia tử. Sở thiên nổ một cái, hỏi, đại ca biết hắn ở đâu không? Huynh đệ muốn dạy bảo hắn. Khải văn hốt hoảng, tuy bồi khắc không có bản lĩnh gì, nhưng năm đó phụ thân hắn có rất nhiều huynh đệ. Sở thiên meo mắc gửi, vậy thì đệ càng phải cho hắn một bài học. Kha kha, chủ nhân của đảo bố lôi Trạch bị chửi vào mặt mà lại không phản ứng gì. Việc này mà chuyển ra ngoài gia tộc Phất Lạp địch nặc không phải sẽ không ngẩn đầu lên được trên đại lục này hư. Khải Văn cũng không khuyên nữa. Đổi lại là hắn, hắn cũng muốn rẻ rỗ tiên bối khắc này. Vì hình, cả thành hoàng kim dung chuyển, ba ba lạp vội vã chạy tới, huynh đệ sao lại ở đây. xảy ra chuyện rồi, Sao vậy? Sở thiên hỏi. Ma thú kim cương của đệ và bối khắc đánh nhau. Ba ba lạp kéo tay sở thiên, chạy về Nam Thành, mau theo ta đi xem sao. Lúc nãy, sau khi bối khắc ra khỏi Hoàng Cung thì tách ra khỏi phí xá nhĩ, rồi kiếm thủ hạ đi Nam Thành uống rượu. Nhưng hắn lại hơi lắm lời, uống rượu hứng lên kể hết chuyện trong Hoàng Cung cho người trong quán. Vì thế cái tin ấy rất nhanh đã đến được thai của kim cương đang đợi sở thiên ở gần đó. Kim cương nào có thể nhẫn nhịn việc có người chửi sở thiên. Lúc đó đem theo mấy chục con thạch tượng quỷ trên người bồ hình đi đánh nhau. Khi sở thiên đến Nam Thành, những cú đấm của kim cương tung ra như mưa, bối khắc đang khó khăn nẽ đòn. Huynh đệ mau bảo chúng dừng lại đi. Ba ba lạp hoàng hốt, hôm nay là đại thọ của bệ hạ, không thể có chuyện được. Sở thiên quan sát tình hình, kim cương hoàn toàn chiếm thế thượng phòng, vì thế hắn khẽ cười, không nói gì. Phí nhi đến Ba ba lạp chuyện này là sao? Ba ba lạp kể lại một lượt rồi kéo phí xá nhĩ, thúc thúc, thúc vào phụ thân bối khắc là sinh tử chi giao, mau bảo hắn dừng lại đi. Phí xá nhĩ cho mày, giờ bối khắc đang chịu đòn, người phải dừng lại là kim cương mới đúng. Liền nói với sở thiên, điện hạ, việc hôm nay là bối khắc không đúng, ta thay hắn xin lỗi. Mong ma thu của điện hạ tha cho hắn. Khá khá, phí xá nhĩ tiên sinh đã có lời. Vậy đảo bố lôi chạch ta cũng phải nể mặt chứ. Sở thiên hét, Kim Cương, chỉ là một con chó cắn người lung tung thôi, đánh nó một trận thế được rồi. Tuân mệnh ông chủ. Kim Cương lùi lại, chỉ còn một bối khắc đang thở hồng hổ. Phí xa nhĩ tiến lại, kéo bối khắc lên, phủi đất trên người hắn, máng, ta bảo ngươi thế nào. Ngập cái mồm kín bảo, nhưng ngươi không nghe. Thúc thúc tránh ra. Bối khắc đẩy phí xa nhĩ, xông đến chỗ sở thiên. Chỉ vào sở thiên hét, tên vô dụng thánh tế tự nhà ngươi chỉ dựa vào ma thú thì có bản lĩnh gì? Dám đánh với Lao tử không? Sở thiên mặc kệ bối khắc, nheo mắt cười với phí xá nhĩ. Hà hà, Lao tiên sinh, cháu ngài hình như đang khiêu khích chủ nhân của đảo bố lôi Trạch Bối khắc, ngươi quay lại đây cho ta. phí xá nhĩ nhún người bay đến sau lưng bối khắc nhắc hắn lên, điện hạ an tâm, ta sẽ dạy bảo nó tử tế. Thả cháu ra. Bối khắc dây ruột, nhưng không thoát được, đành trừng mắt nhìn sở thiên chửi, đảo bố lôi chạch là cái thá gì. Lao tử đây là tộc trưởng của một trùng tộc. Tên khốn kiếp ngươi không bằng cái mông của ta. Thấy sắc mặt sở thiên ngày càng tái lại, phí xá nhị tắt bối khắc một cái, rồi bịt mồm hắn lại, điện hạ. Sở thiên lắc lắc một ngón tay, lão tiên sinh không cần nói nữa, ta hiểu. Hôm nay là đại thọ của bệ hạ, ta sẽ không tính toán với bối khắc đâu. nói rồi, Sở thiên quay người đi, để lại phí xá nhĩ đang cho mày. Bối khác thoát khỏi tay phí xá nhĩ, không cam lòng nói, thúc thúc, cháu chỉ chửi hắn mấy câu, có gì đâu chứ. Chẳng lẽ hắn dám mặc kệ thú hoàng ngũ tư thúc thúc mà giết cháu. Lạnh lùng nhìn bối khác, mặt phí xá nhĩ sầm lại, hôm nay ngươi mạng lớn đây, nếu ma sủng của phất lạp địch nặc không phải kim cương mà là A Mạc Kỳ. Sợ gì chứ? Bối khác khinh khỉnh, A Mạc Kỳ thì sao? Hắn lợi hại hơn cả thú hoàng ngũ tư thúc thúc sao. Đồ vô dụ. phí xá nhĩ trừng trừng nhìn bối khắc, từ giờ trở đi, trước khi phất lạp địch nặc rời khỏi thành hoàng kim ngươi không được rời ta một bước. Lễ mừng thọ nhộn nhịp cả ngày cuối cùng cũng kết thúc. Đêm khuya, sở thiên đến tẩm cung của thú hoàng ngũ tư. Huynh đệ thật sự có thể thăng cấp cho ta lên cấp 10. Thái qua nhĩ nuôn nóng kéo tay sở thiên. Sở thiên nhìn xung quanh, trừ gia nhân của thú hoàng ngũ tư ra. Mấy lao già lúc sáng cũng có mặt, bối khắc thì đứng sau lưng phí xa nhĩ, nhưng hắn ngoan ngoan hơn nhiều rồi. Đại ca thái qua nhĩ yên tâm. Đại ca cũng gặp tha mạt kỳ của đệ rồi đấy. Khà khà, nếu không tin thì đại ca tìm hắn hỏi xem. Sở thiên cười. Ta tin, ta tin. Thái qua nhĩ xoa hai tay, không biết phải nói gì nữa. Sở thiên nghiêm mặt lại, cung tay nói với thú hoàng ngũ tư, vậy hạ, thăng cấp 10 không phải chuyện đùa. Ta không dám đảm bảo sẽ không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Hơn nữa theo kinh nghiệm của A Mạc Kỳ, sau khi lên cấp thì có thể sẽ có một số chỗ khác bình thường. Khi A Mạc Kỳ thăng cấp, tuy Sở Thiên rất mệnh nhưng không để lại bất cứ gì chứng nào. Hắn nói vậy là vì tinh hoạch hắn cho Thái Qua Nhĩ là của giống cái. Khi còn sống mã cách lệ cực kỳ làng lơ, Sở Đại Thiếu Gia không dám đảm bảo sau khi Thái Qua Nhĩ nhận tinh hoạch của A. Liệu có tu luyện thành quý hoa bảo điển như trên trái đất không? Ừm, sự mạo hiểm này ta chấp nhận. Thú Hoàng Ngũ Tư gật đầu nói, ngươi bắt đầu đi. Ở đây. Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Đúng. Thú Hoàng Ngũ Tư nói, ta và mấy lao huynh đệ muốn tận mắt chứng kiến sự ra đời của một ma thú cấp 10. Ê là muốn học lỏ mới là thật. Sở thiên thầm rủa nhưng mặc kệ. Nếu nhìn một lần mà học được y lý thuật trên trái đất thì giờ sở thiên cũng chẳng có giá trị gì nữa. Lấy ra giao phẫu thuật, sở thiên cười, vậy được, ta bắt đầu đây. Bảo thái qua nhĩ biến thành hổ rồi gây mê, tạo lông, mở hộp sọ, đổi tinh hoạch. Mấy việc này sở thiên đã rất có kinh nghiệm, cũng không có gì lạ. Nhưng mấy lao giả thú hoàng ngũ tư thì nhìn đến há hốc mộm. Mới nhất ở full BN. Mọi bộ phận trên người A Mạc Kỳ đều được Sở Thiên gắn lại từ đầu nên hắn thăng cấp mất đến 3 ngày. Còn Thái Qua nhị thì không chầm như vậy, hắn chỉ cần thay mỗi tinh hoạch. Liếc nhìn vẻ mặt của mấy người ngũ tư, mắt Sở Thiên đông lóe sáng, dùng dao cắt các phần cơ thể Thái Qua nhị ra rồi gắn lại. Cứ thế, cuộc phẫu thuật vốn chỉ tốn nửa giờ đồng hồ đã bị Sở Thiên kéo dài thành cả đêm. Được rồi, xong rồi. Sở Thiên cất dao đi, rồi bị thai chạy mất. Thú Hoàng Ngũ Tư ngạc nhiên nói, điện hạ. Về hình, một luồng sáng màu hồng phá tan Hoàng Cung bay thẳng lên trời. Khà khà, không sao rồi. Sở thiên bỏ dậy từ đám tăng tích, cười, bậy hạ, thật xin lỗi, không ngờ lại làm cho Hoàng Cung. Hoàng Cung không là gì cả. Thú Hoàng Ngũ Tư mặc kệ đám bùi đất trên người, lao đến bên Thái quá Nhĩ. Kiểm tra một lượng, Thú Hoàng Ngũ Tư cười lớn, ha ha ha ha, quả nhiên là có thần lực. Con trai ta là ma thú cấp 10 rồi. Cung hỷ bệ hạ đã có người kế thừa. Phí xá nhi cung tay chúc mừng. Ừm, thành hoàng kim cuối cùng cũng có tương lai. Thú hoàng ngũ tư vô vô thái qua nhĩ, cười, tuy thần lực còn yếu nhưng cũng là có rồi. Lúc này, thái qua nhĩ tỉnh dậy, kiểm tra thân thể một lượt rồi nháy mắt, che miệng cười khẽ. Hi hi, phất lạp địch nạc huynh đệ, cảm ơn đệ nhà, người ta là ma thú cấp 10 rồi. chương 230 Xin lỗi! Ngũ tư chết xứng, lao hổ ly phí xá nhị cũng ngẩn người ra, bối khắc thì càng há hốc mồm, còn sở thiên thì bóp chán khổ sở, việc hắn lo lắng xẻ ra rồi. Chỉ có thái qua nhị, hán, hoặc là à dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn mọi người, nói dịu dàng, mọi người sao vậy? Không lẽ người ta thành ma thú cấp 10 rồi mà mọi người không vui sao? Sở thiên có cảm giác muốn nôn mửa, thái qua nhị vốn là một con hổ răng kiếm. Biến thành người thì thân thể vô cùng trắng kiện, dâu dịa đầy mặt. Nhưng bây giờ, cũng là người này, một anh chàng có vẻ ngoài nam tính không nam tính hơn được nữa lại đầu mảy cuối mắt với sở thiên, cười ngọt ngào, phất lạp địch nặc huynh. Họ sao vậy? Không lẽ người ta khó coi lắm sao? Phất lạp địch nặc. Ngũ tư hét lên, thân lực màu hoàng kim đồng thời bao bọc lấy cơ thể. Phu hoàng sao vậy? Thái qua nhĩ nghiêng đầu nhìn ngũ tư. ông xã Ba Ba Lạp sắp khóc đến nơi rồi. rầm Sở thiên nhặt một thanh gỗ đập mạnh xuống đất. Hét, đừng ồn ảo nữa. Ba Ba Lạp, tì mau kiểm tra xem Thái Qua Nhĩ có còn là đàn ông không. Úi ra, làm cái gì vậy? Buồn quá. Thái Qua Nhĩ muốn đẩy Ba Ba Lạp ra nhưng Ba Ba Lạp như phát điên, xe quần áo của Thái Qua Nhĩ, rồi vui mừng, vẫn là đàn ông. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nhịp tim nhảy loạn nhịp nãy giờ của sở thiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, chỉ cần vẫn là đàn ông là được rồi, phần còn lại phải dựa vào lao tử rồi. Phất lạp địch nặc, thái qua nhĩ bị thế là sao? Thú hoàng ngũ tư vẻ mặt lặng như mặt nước, nhưng thần lực trên người không hề biến đi, mà hai mắt còn ánh lên sắc khí. Cái này rất đơn giản thôi. Sở thiên nhung vai, ung dung đến bên cạnh ngũ tư, vừa rồi ta đã nói. Sau khi thăng cấp é là thái qua nhị đại ca sẽ có thay đổi. A Mạt Kỳ của ta ban đầu cũng như vậy dù sao A Mạt Kỳ rất trung thành, sẽ không gây rắc rối cho sở thiên, vì thế mà sở đại thiếu gia bắt đầu bịa chuyện. Lúc đầu A Mạt Kỳ cũng có tình trạng này, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn. Sở thiên luôn nhìn vào ngũ tư, nói như chuyện đúng là như vậy, lúc đó A Mạt Kỳ không những giống như thái qua nhị đại ca mà có lúc hắn còn biến thành trẻ con. Lúc thì biến thành cái gì cũng không biết nữa. Thần lực trên người ngũ tư biến đi một chút, khi nào thì thái qua nhị trở về bình thường. Cái này không nói chắc được. Bấm ngón tay, để ta tính xem, khi đó, tình trạng của A mặt kỳ kéo dài 3 ngày. Ừm, đúng, ba ngày. Được, ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Ngũ tư phẩy đôi áo, sau 3 ngày nếu con ta chưa trở lại bình thường, thì dù ngươi có mời bảo vì nhị đến. Thành Hoàng Kim cũng tuyên chiến với đảo bố lôi Trạch Muốn biến một người phụ nữ biến thành đàn ông về mặt sinh lý vô cùng đơn giản, nhưng biến một người phụ nữ về tâm lý biến thành đàn ông thì lại rất khó. Như vậy, Sở Thiên trải qua ba ngày dài nhất trong đời mình, điều trị tâm lý, tinh thần áng thị. Sở Thiên gần như đã cô hết mọi cách có thể, nhưng đến tận tối ngày thứ ba, Thái Qua Nhi vẫn cứ như thế. Nhìn Thái Qua Nhi đang nằm thở nhẹ nhàng trên giường. Sở thiên chẩm rãi lấy ra viên tinh hạch cấp 9 lấy ra lần trước. Cấp 10 giận, thiên hạ khóc. Nhưng nếu cái giá phải trả để thành cấp 10 là biến thành phụ nữ thì thú hoàng ngũ tư nhất định không tha cho sở thiên. Con trai biến thành đàn bà, chuyện mất mặt như vậy đủ để khiến hắn phát điên. Ngũ tư phát điên có thể gây ra những chuyện gì sở thiên không biết, cũng không muốn biết. Vì thế hắn quyết định hạ cấp cho thái qua nhĩ. Để hắn trở về như vốn có. Gây mê, mở sọ. So. Quá trình vẫn vậy, nhưng khi Sở Thiên nhìn thấy hình dạng của đại não thì chết sững. Khốn kiếp, tên thần tiên nào chơi láo tử? Sở Thiên rủa. Khi Thái Qua Nhĩ còn là cấp 9, não của hắn giống như những con hổ thông thường khác. Khi thăng cấp, Sở Thiên cũng chỉ để tinh hoạch vào phía dưới đại não. Nhưng bây giờ, não Thái Qua Nhĩ lại biến thành hình vòng của ma thú cấp 10 chính thống. Hình dạng của não cũng có thể thay đổi sao? Nếu người trên trái đất nhìn thấy thì nhất định sợ chết khiếp. Tình hình hiện nay đã vượt qua giới hạn hiểu biết của sở thiên rồi. Trong cái não hổ hình vòng đó, ở chính giữa là viên tinh hạch phát ra ánh sáng hồng trói lọi. Bên dưới viên tinh hạch lại có một viên tinh hạch giống như viên sỏi màu hoàng kim. Không đúng, ta chưa bao giờ thấy tinh hạch màu hoàng kim cả. Đông sở thiên sáng mắt lên, chẳng lẽ tự thái qua nhị có, nghĩ đến đây, sở thiên cắn môi lấy viên tinh hạch màu hồng ra. Viên tinh hoạch hồng vừa ra khỏi là viên màu hoàng kim lấp chỗ trống, lan lộn ở giữa đại náo. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên meo mắt gửi, vì hắn cảm thấy thái qua nhị mất đi tinh hoạch hồng nhưng vẫn còn thần lực ba hắn vẫn là ma thú cấp 10. Về tinh trạng này, sở thiên đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ còn một khả năng. Đó chính là thái qua nhị vốn đã có huyết thống cấp 10. Nhưng bị loãng đi trong quá trình di chuyển và tinh hoạch của mã cách lệ đã kích thích huyết thống của hắn mà sinh ra tinh hoạch. Sở thiên nghĩ bụng, nếu đúng thế thật, vậy sắt lâm na thì sao? Liệu có phải cũng có thể dùng tinh hoạch kích thích huyết thống của mạch khẳng tích? Còn chu lệ á có phải cũng có thể tiến hóa? 6. Thời gian 3 ba ngày đã qua, sở thiên trao cho ngũ tư một thái qua nhị bình thường. Thấy con trai là một ma thú cấp 10 bình thường, ngũ tư cười lớn, ha ha. Phất lạp địch nặng, lần này may mà có ngươi. Thành hoàng kim ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Bậy hạ khách khí quá. Sở thiên hơi túi người, nếu vương tử thái qua nhị đã thăng cấp thành công thì ta cũng nên đi rồi. Không được. Bối khác luôn đứng sau phí xá nhị bông đứng ra, ngươi không được đi. Sở thiên khẽ biến sắc mặt, bình tĩnh nói với ngũ tư, vậy hạ, thế là có ý gì? Bối khắc lui xuống. Đây là nơi ngươi được phép nói sao? Ngũ tư quát bối khắc, rồi tiến lại gần vỗ vai sở thiên, người đã có thể giúp cho thái qua nhị thăng cấp, thế còn người khác thì sao? Cũng có thể. Sở thiên nhìn bối khắc nhưng phải giết được một ma thú cấp 10 trước đã. Thúc thúc. Bối khắc lao đến trước mặt ngũ tư, cầu xin, thúc hay giúp con giết một con đi. Nói bữa. Ma thú cấp 10 đâu có dễ giết như vậy. Ngũ tư tức giận, quay sang sở thiên không có cách nào khác sao. Sở thiên lắp đầu. Không có. Vậy. Ngũ tư nhìn bối khắc. Thúc thúc, ma thú cấp 10 trên đại lục nhiều như vậy, dựa vào thực lực của thúc còn không thể giết được một con sao. Cầu xin thúc nghề mặt phụ thân con đã tử trận hay giúp con một lần. Bối khắc bám dính lấy ngũ tư. Sở thiên không có hứng nhìn màn biểu diễn của hai người, liền quay người đi, vậy hạ bảo trọng, ta về đảo bố lôi chạch trước. Đứng lại. Bối khắc hai tay cầm một thanh đao lớn chặn sở thiên lại. Trước khi thăng cấp cho ta, ngươi đừng hỏng rời khỏi đây. Sở thiên quay đầu nhìn ngũ tư, vậy hạ, thành hoàng kim của ngươi cảm ơn ta thế này sao? Điện hạ hiểu nhầm rồi. Ngũ tư vội vã kéo bối khắc ra, ha hà, hà, ý của bối khắc chỉ muốn giữ ngươi ở lại vài ngày. Ta không ở lại đâu. Sở thiên nói lạnh nhạc, ta còn phải đến A Cổ Lạp Sơn gặp Long Hoàng. Long Hoàng là cái tha gì? Bối khắc khỉnh khạm, thúc thúc ta thú hoàng là cậu chủ của đại lục ma thú. Lời này của bối khắc vừa thốt ra ngũ tư và mấy lao huynh đệ của hắn cùng tái mặt, công khai xỉ nhục Long Hoàng, đúng là tìm cái chết. Bút! Phí xá nhĩ xông lên trước tắt mạnh bối khắc một cái, rồi nhìn sở thiên, điện hạ. Ta có thể vỡ như chưa nghe thấy gì. Sở thiên nói. Phí xá nhĩ thúc thúc, dựa vào cái gì mà đánh cháu. Bối khắc một tay ôm mặt một tay chỉ sở thiên không cam tâm. Phất lạp địch nặc nghe thấy thì sao nào. Cùng lắm là giết hắn diệt khẩu. Đủ rồi. Thú hoàng ngũ tư giận dữ. Bối khác, ngươi cốt ra cho ta. Bối khác không cam tâm. Thúc thúc, phụ thân cháu. Mới nhất ở Phun BN. Đuổi bối khác ra ngoài cho ta. Ngũ tư vây tay với thị vệ. Sau này ta không có đứa cháu này. Bệ hạ nói thật sao. Sở thiên mèo mắt gửi. Sau này bệ hạ không có đứa cháu này nữa. Ta. Ngũ tư đang định nói nhưng nhận ra ánh mắt của phí xá nhĩ, đông phát hiện sở thiên đang muốn làm gì, liền cười, khà khà, điện hạ, tuy bối khắc từng hạ nhục ngươi, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là. Sở thiên lắc lắc một ngón tay, ba ngày mừng thọ bệ hạ, ta nể mặt bệ hạ có thể không truy cứu, nhưng hôm nay, chẳng nhẽ bệ hạ nghĩ rằng đảo bố lôi Trạch ta dễ bắt nạt sao. Ngũ tư định nổi giận nhưng lại nhớ đến thần lực màu xanh lục trên người A Mạt kỳ đêm hôm đó. Ha ha ha, điện hạ nặng lời rồi. Ta sẽ dạy bảo bồi khắc đến nơi đến trốn. Vì con trai, ngũ tư có thể không tiếc bất kỳ giá nào, nhưng vì bồi khắc hắn vẫn không muốn đắc tội với bố lôi Trạch Vì thế ngũ tư ra lệnh lấy ra một cái hộp, điện hạ, đây là một món quà nhỏ, coi như thúc thúc ta đây thay mặt bồi khắc xin lỗi điện hạ. Thú hoàng ngũ tư đích thân xin lỗi, ta sao dám không nhận chứ. Khà khà, sở thiên khẽ cởi nhận lấy cái hộp rồi từ biệt. Sau khi sở thiên rời khỏi, phí xá nhị tối sờ mặt, bệ hạ, người quá dung túng cho bố lôi Trạch Ai, đảo bố lôi Trạch bây giờ, chúng ta không thể coi thường được đâu. Ngũ tư lắc đầu cười khổ, thú hổ quan hệ giữa bố lôi Trạch và A cổ lạp sơn luôn rất tốt, ta cảm thấy trên người sở thiên có lòng thần lực chính thống, còn thuần hơn cả của Long Hoàng. Phí xá nhị tái mặt, bậy hạ, người nói thực lực của Phất Lạp định nặc. Đúng vậy. Ngũ tư gật đầu. Nửa năm trước khi hắn rời đi từ đây chỉ là mới có được thần lực, nhưng giờ hắn sắp đạt đến đỉnh phong tầng thứ nhất rồi. Dù ta có muốn giết hắn, cũng nhất định phải trả giá. chương 231, Hoàng Kim thiết vệ. Rời khỏi Hoàng Cung, sở thiên tìm Khải Văn và ma sủng của mình rồi chuẩn bị về hang cũ của làng tộc bờ Tây Hải. Ngồi trên lưng bộ in, đoàn người bay ra khỏi thành Hoàng Kim. Sở thiên lấy cái hộp ra đưa cho Khải Văn, đại ca, cái này tặng huynh. Đây là gì? Khải Văn nhận lấy, đằng sau hộp có in một cái đầu hổ màu hoàng kim. Huynh đệ ạ, đây là dấu hiệu của thú hoàng thành hoàng kim. Nghe nói thứ này không dễ kiếm đâu. Ha ha, kim bài thú hoàng đệ còn có mấy cái, huống hổ là cái này. Sở thiên mở cái hộp ra cho Khải Văn, cười, thứ trong này là cái thú hoàng dùng để xin lỗi thay bối khắc, đại ca nhận đi. Bên trong chỉ có một cái thẻ thủy tinh tạp trong suốt, còn có một con dao găm lấp lánh. Sở thiên nhìn xong thì chạy miệng, bất mát nói, ma thú cấp 10 trên đại lục đều có một cái tật, đó chính là keo kiệt. Long Hoàng và Thú Hoàng đều như vậy. Ai, thể diện của ma thú cấp 10 đều bị chúng đôi bác hết cả. Huynh đệ, thứ lễ vật này không nhẹ đâu. Khải Văn thích thú nghịch con dao găm, cười, nếu đại ca không nhầm thì đây là kiệt tác của Tây Cương đại sư tộc người lùn. Trên đại lục này dù có tiền cũng không mua được đâu. thầy Cương chưa nghe bao giờ. Sở thiên nhét cả dao găm và thẻ thủy tinh tạp vào túi đằng sau lưng khải văn, rồi nói, nhà đệ còn có một địa tình công tượng, lao già ấy thuần túy là một tên điên nhưng thứ hắn làm ra quả thật không tồi. Đông một tiếng sấm nổ vang trời, ngay sau đó là mấy chục cái lưới điện rộng hàng trăm mét bao trùm phía trên bộ in. Ông chủ cẩn thận. Kim Cương đứng bật dậy, khít sâu một hơi rồi thổi ra một cơn gió về phía những cái lưới điện kia. Sau khi sở thiên có tiền, để nâng cao sức chiến đấu của Boeing, cộng thêm việc có thiên tài không quân Sách Long, sở thiên đã đặc biệt mua một liên đội thạch tượng quỷ với giá cao để gắn trên người boin Bây giờ hơn 1.000 con thạch tượng quỷ đang hung dữ lao ra. Quét quét. Trong tiếng kêu thảm thiết, mấy chục con thạch tượng quỷ rơi xuống đất, nhưng lưới điện cũng đã ít đi nhiều. Những cái còn lại cũng bị dịch chuyển phương hướng do trận quầng phong của Kim Cương. Sở thiên leo lên đầu Boeing. Ai? Cút ra đây. Ha ha, xem lần này ngươi chạy đi đâu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bối khác đang cưới một con quái điểu đầu sần sùi bay lên từ dưới mặt đất, sở thiên meo mắt lại. Bối khác chẳng qua là một ma thú cấp 9, dựa vào đâu là hắn có thể tấn công Boeing mà vẫn không bị sở thiên phát giác. Hừ, phất lạp địch nặng, ngoan ngoan thăng cấp cho lão tử. Nếu không đừng có mơ đền việc về đảo bố lôi Trạch Bối khắc chỉ vào sở thiên. Liệt trận. Dù giọng của bô in quá dịu dàng nhưng liên đội thạch tượng quỷ vẫn chỉnh tề phân thành ba hàng ngang. Bối khắc, nghề mặt thú hoàng bệ hạ, ta đã tha cho ngươi hai lần. Sở thiên chắp tay sau lưng, nhìn bối khắc lạnh lùng, nhưng lần này thì không đâu. Ồ, ngươi muốn giết ta? Ừ. Bối khắc trột dạ nhìn kim cương, cho quái điểu lui vài mét rồi chửi. Dựa vào mấy con thạch tượng quỷ và kim cương mà ngươi đòi giết ta sao? Khốn kiếp! Tạ ngũ đức đại ca, làm phiên huynh. Bối khắc, đây là chiến trường của ta, ngươi tránh ra. Một giọng nói lạnh lùng, không có chút tình người nào văng lên. Trên trời bóng xuất hiện hàng trăm bóng người. Thuật ẩn thân Là liệt vũ sát thần, thuật ẩn thân của sở thiên đã tu luyện đến đỉnh cao từ lâu. Nhưng những thuật ẩn thân của những người này hình như còn cao hơn sở thiên một bậc. Minh hổ, cánh ưng, thân hình cao gần 3 m chiến giáp màu hoàng kim, trường kích lưới to bản. Đội ngũ 300 người này bay lơ lửng trên không trùng, gần như giống hệt nhau, chỉ có tên thủ lĩnh là to cao hơn. Mặc tướng tạ ngũ đức xin chào điện hạ. Phi hổ thủ lĩnh khẽ cung tay, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạo. Nhìn một lượt ra huy trên đầu các con phi hổ này, sở thiên hỏi, các ngươi là người của thành hoàng kim. Sao ta chưa bao giờ gặp nhỉ? Ừ, cho ngươi hay, họ là hoàng kim thiết vệ của ngũ tư thúc thúc, người nào gặp họ thì đã chết hết rồi. Bối khác đứng một bên cười đắc ý, họ đều là do chính tay phụ thân ta huấn luyện. Không cảm nhận được sức mạnh của hoàng kim thiết vệ, cũng không xác định được thực lực của chúng, nhưng sở thiên biết, đối thủ như vậy rất đáng sợ. Chúng nhất định là đội quân tuyệt mật của thành hoàng kim. Thú hoàng bệ hạ phái các ngươi tới. Sở thiên cảnh giác, vừa thăm dò thực lực của chúng. Vừa nói, ngũ tư bệ hạ muốn giết ta. Đúng thế. Vì ngươi không thăng cấp cho ta, nên ngũ tư thúc thúc phải giết các ngươi. Bối khác dơ một cái đầu hổ bằng thủy tinh lên. Tạ ngũ đức túi mình trước chiếc đầu hổ, nói, tuy điện hạ có ơn với thành hoàng kim nhưng hổ phù của bệ hạ đã xuất hiện thì hoàng kim thiết vệ bọn ta cũng chỉ đành tuân lệnh mà giết điện hạ thôi. Đần ổn. Sở thiên thầm chửi một câu, chỉ vào hổ phù. Bậy hạ đích thân đưa hổ phủ cho các ngươi hay bối khắc đưa? Là bối khắc đưa cho ta. Tạng Ú Đức hiểu sở thiên ám chỉ bối khắc ngụy chuyển quân lệnh, nhưng vẫn lạnh lùng. Dù ai hạ lệnh, chỉ cần hổ phù trong tay, hoàng kim thiết vệ ta đều phải nghe lệnh. Ha ha, Phất Lạp địch nặng, nghe rõ chưa? Bối khắc cười đắc ý lập tức thăng cấp cho ta, nếu không ngươi chết chắc. Không. Phất Lạp địch nặng không thể thăng cấp cho ngươi. Tạ ngũ Đức không hề động đậy nhưng hổ phù đã nằm trong tay hắn Tạ ngũ Đức nói với bối khắc đang ở người Hoàng Kim thiết vệ đã ra tay không có ai có thể sống sót á bối khắc chết xướngng Tạ ngũ Đức đại ca ta chỉ muốn ép hắn thăng cấp cho ta Nếu hắn không đồng ý thì huynh hãy giết được không Tạ ngũ Đức như không nghe thấy bối khắc nói gì chậm rãi dương trường kích lên đội 1, trong vòng thập tức trừ bỏ thạch tự quỷ đội 2 trong vòng nhị thập tức giết kim cương Khải Văn. Đội 3 ba phong tỏa thiên không. Dứt lời, tây kích của Tạ Ngũ Đức chia thẳng về Sở Thiên. Nháy mắt, 300 hoàng kim thiết vệ cùng di chuyển, chỉ để lại trên trời 300 cái tàn ảnh. Phập, phập. Cả đội thạch tượng quỷ, thậm chí cơ hội kêu cũng không có, rơi xuống như một trận thiên thạch. Còn Kim Cương đang đứng chắn trước mặt Khải Văn, trên người đã xuất hiện một vài vết máu. Đội 1 nhiệm vụ hoàn thành. Đội 2 thất bại. Tin tình báo sai. Thực lực kim cương vượt qua cấp 8. Đội 3 nhiệm vụ hoàn thành. Không ai chạy thoát. Gần như cùng một lúc, các báo cáo của thiết vệ chuyển đến thai tạ ngũ Đức. Vẻ mặt lạnh lùng của tạ ngũ Đức trở nên nặng nghề, nhưng không phải vì thất bại của đội 2 mà là vì mục tiêu của hắn, sở thiên đã biến mất. Đặc báo sai, thực lực của phất lạp địch nặng không rõ. Đội 2. Ken. Một tiếng kim loại va chạm văng lên, cổ tạ ngũ Đức lóe lên một tia lửa. Ngay lập tức hắn di chuyển hợp lại cùng thủ hạ tạo nên một trận thế kỳ quái. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Sở thiên tử từ, từ hiện ra, con dao phâu thuật trong tay hắn lơi đã hơi còng. Có điều ta chắc chắn bối khắc đã lừa các ngươi. Nếu ngũ tư muốn giết ta thì nhất định sẽ cho các ngươi biết thực lực thật sự của ta. Tạng ngũ đức nhìn bối khắc với ánh mắt giận dữ, giả truyền hổ phụ, giết. Phập. Một thanh trường kích hoàng kim cắm xuyên qua lưng bối khắc. Tin tình báo của ta đã sai. Thực lực của Điện Hạ đã vượt qua cấp 9. Tạ Ngũ Đức nhìn sở thiên, giọng lạnh băng, có điều hoàng kim thiết vệ không thể để người sống biết. Xem ra, ta không thể không giết tái tướng của bệ hạ rồi. Sở thiên chẩm rãi dơ một tay lên, kim cương, xuất pháo. Tạ Ngũ Đức không hiểu xuất pháo là có ý gì, nhưng hắn vẫn chế cây okay kích già đội 3 ba dùng tốc độ nhanh nhất giết kim cương. Đội 1, đội 2 theo ta, mục tiêu phất lạp định nặng. Thấy hoàng kim thiết vệ xông về phía mình, kim cương cầm cỗ pháo cấm chú nhảy khỏi lưng bộ in. hình, thời gian cầm cố ánh sáng của cấm chú và lĩnh vực của sở thiên đồng thời xuất hiện, nhưng đúng lúc ấy, thiết vệ đang lao về kim cương đóng xếp thành một hàng rộng, mỗi người đều dơ khiến lên. Vi lực của cấm chú xuyên qua người thứ nhất, người thứ hai đến trước mặt người thứ 63 thì dừng lại. Chỉ dùng tính mạng của 62 người đã tiêu hao hết vi lực của cấm chú. Còn tạ ngũ đức trước mặt sở thiên, tuy người đang ở trong thời gian cầm cố, chậm lại rất nhiều, nhưng cũng giống như thiết vệ của hắn, vẫn đang di chuyển. Long hoàng lĩnh vực không cầm cố được hoàng kim thiết vệ. Sở thiên tái mặt, kim cương đã rơi xuống, không nhìn thấy nữa. Trên trời chỉ còn tạ ngũ đức và sở thiên đang đối mặt. Điện hạ lại là ma thu cấp 10. Tốc độ nói của tạ ngũ đức rất chậm nhưng vô cùng rõ ràng, lĩnh vực của điện hạ rất mạnh, có điều. Mỗi năm bọn ta đều huấn luyện trong lĩnh vực của thú hoàng bệ hạ. Lĩnh vực của điện hạ không đủ để cầm cố bọn ta đâu. Nói rồi, trận thế của hoàng kim thiết vệ không thay đổi, vẫn xông về sở thiên. Sở thiên khét lời, tuy ta không cầm cố được các ngươi, nhưng có thể làm các ngươi trầm lại cũng là đủ rồi. Lấy lươi đao phán quyết ra, sở thiên chém về tạng ngũ đức. Cứng quá! Dù là lươi đao phán quyết. Thủ lĩnh của thượng cổ thất đại thần khí không không chặt đứt được cơ thể của Hoàng Kim thiết vệ, chỉ để lại một số vết thương. Đội ba trình hợp, lĩnh vực của Phất Lạp địch nặng rất mạnh, sức mạnh tấn công không đủ. Tạ ngũ đức từ bỏ việc tấn công sở thiên, từ tố nói, toàn thể phòng ngự, tiêu hao thần lực Phất Lạp địch nặng. Sau khi lĩnh vực biến mất, tiếp tục tấn công. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên cho mày. Giờ chỉ có cầm trú đại pháo của Kim Cương là có thể đã thương được Hoàng Kim Thiết Vệ, nhưng chúng lại đang ở trong lĩnh vực. Kim Cương muốn khai pháo nhất định phải vào bên trong. Nhưng một khi vào rồi, với thực lực của hắn thì cả người lẫn pháo đều bị cầm cố rồi. Nếu sở thiên giải trừ lĩnh vực thì sợ là chưa đợi Kim Cương chuẩn bị khai pháo, kích của Hoàng Kim Thiết Vệ đã đâm xuyên người sở thiên rồi. Vậy là, tất cả cứ giữ nguyên như vậy. chương 232, Hoàng Kim Thiết Vệ Trên trời, Tạ Ngũ Đức và Hoàng Kim thiết vệ không chạy trốn được mà cũng không thể tấn công, mà chỉ có thể tạo thế trận phòng thủ. Bên ngoài lĩnh vực, Kim Cương tay vác đại pháo lo lắng nhìn lên trên trời. Pháo của hắn không bắn được xa như thế, mà hắn lại không biết bay. Vèo vèo. Bộ in được sở thiên đưa ra bên ngoài lĩnh vực, đem theo khải văn bay đến bên Kim Cương. Mặt đất đầy những máu. Bộ in, người sao vậy? Kim Cương lo lắng hỏi. Tạ không sao vừa rồi bị mấy cái kích đâm phải. Nói rồi, bộ nằm vật xuống đất, yếu đất nói, xin lỗi, giờ ta không đưa ngươi đi giúp ông chủ được. Khải văn ngẳng đầu nhìn lên trời, rồi nói với Kim Cương, đại pháo của ngươi có bắn được lên trên đó không? Xa quá. Kim Cương lắp đầu, dù có bắn được cũng vô dụng. Mấy tên đó đều ở bên trong lĩnh vực của ông chủ, pháo bắn vào cũng bị làm đông cứng, không thể đả thương bọn chúng được. Thế Phất Lạp địch nạc huynh đệ cũng không thể nào để sức lực hao phí như thế. Một khi cạn thần lực thì rắc rối to đấy. Khải Văn đi đi lại lại, rồi bỗng chạy về phía thành Hoàng Kim, các ngươi ở đây trống trường, ta đi tìm Thú Hoàng. Giờ chỉ có hắn mới có thể ra lệnh cho đám thiết vệ này thôi. Trận chiến trên không vẫn tiếp tục. Tạng Ú Đức không nói gì, chỉ chân chân nhìn Sở Thiên. Còn Sở Thiên thì bắt đầu sợ rồi. Hắn cảm thấy thần lực của mình đang dần mất đi. Khốn kiếp, không thể đợi được nữa. Sở thiên nghiến răng sông lên lần nữa. Hoàng kim thiết vệ vẫn không hề cử động, vẫn đứng sát với nhau, mặc kệ cho trường đao của sở thiên đập vào người. Ken ken, vẫn chỉ bắn ra mấy tia lửa. Đám thiết vệ này cứ như làm từ sắt thép vậy, đao kiếm đánh chẳng có tác dụng gì. Đánh tiếp được mấy đao nữa, sở thiên đành phải rút lui. Thân thể các người là thứ gì vậy? Thần khí của lão tử cũng vô dụng. Đây là bí mật của Hoàng Kim thiết vệ. Tạ ngũ đức lầm bẩm ta khuyên ngươi đừng có thử nữa, giữ thần lực mà duy trì lĩnh vực đi, nếu không giờ chết của ngươi càng gần đấy. Sở thiên mèo mắc gửi, hắc hắc, lúc nãy ta đã nói rồi, mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu nhầm. Đều là do bồi khắc giả truyền hổ Phù Nhưng thú hoàng bệ hạ đâu có muốn giết ta, cũng không muốn thấy các ngươi chết dưới tay ta. Hay là chúng ta bàn chuyện làm ăn nhé? Tạ Ngũ Đức nhìn Sở Thiên với ánh mắt không một chút biểu cảm, không cho Sở Thiên một lời đáp lại nào. Sở Thiên cười, nói tiếp, giờ chúng ta không thể đánh bại đối phương, nếu cứ thế này thì chỉ làm cho Thu Hoàng bệ hạ tức giận thôi. Hay là chúng ta mỗi người nhường một bước, coi như hòa. Hoàng Kim thiết vệ không được để cho người sống biết đến. Tạ Ngũ Đức gần rộng, thần thái vô cùng kiên định, hơn nữa chỉ cần bọn ta kiên trì đến lúc thần lực của người cạn là nhiệm vụ đã được hoàn thành. Nhìn ra chỗ đại pháo vừa lướt qua, tạ ngũ đức nói, từ sau chiến dịch bố lôi chạch nghìn năm trước, ngươi là người đầu tiên khiến Hoàng Kim thiết vệ chúng ta bị tử trợ. Chiến dịch bố lôi Trạch Ha ha nơi đó đã là lãnh địa của ta rồi. Đã đánh không thắng được thì sở thiên quay về bản tính cũ, ra vẻ thần côn lừa người. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Giờ trên đảo bố lôi Trạch vẫn còn dấu tích chiến đấu mà năm đó thu hoàng bệ hạ để lại. Có cơ hội, mời ngươi đến xem sao. Không cần. Tạ Ngũ Đức lạnh lùng, chiến dịch bố lôi Trạch bọn ta đã tham gia rồi. Ồ, thì ra là dũng sĩ của liên quân ma thú chiến dịch bố lôi Trạch năm đó. Sở Thiên Cảm Thán, nhiều năm như vậy rồi mà sao ta chưa được nghe truyền thuyết về các ngươi nhỉ? Thật là không phải. Đúng rồi, trong nhà ta có người tên bối lợi chuyên hát rong. Đợi khi về ta sẽ bảo hắn tuyên truyền câu chuyện của các ngươi đi khắp đại lục Vẫn lạnh lùng như thế, Tạ Ngũ Đức nói. Ngươi không về được đâu. Một lũ biến thái không tính người. Sở thiên thầm chửi, rồi lại cười. Nếu các ngươi đã từng tham gia chiến dịch bố lôi Trạch thì chắc là đã gặp hàng xóm của ta rồi nhỉ? Ta không quen hàng xóm của ngươi. Tạ ngũ đức nói, ngươi từng gặp ta đều chết cả rồi. Không, không, không. Sở thiên xua tay liên hồi, ít nhất có một người vẫn sống. Gương mặt lạnh tanh của tạ ngũ đức cuối cùng cũng biến đổi. Đích thị là có một người. Đó là hải vương của biển cấm, bà huy nhĩ. Thế trận phòng ngự hơi lỏng một chút rồi lập tức phục hồi. Ha ha ha, đúng thế, bà huy Nhi là hàng xóm của ta. Sở thiên tìm bên trong chiếc nhẫn không gian món quà cưới mà bà huy Nhi tặng, cười, mấy ngày trước ta còn cùng ốn rượu với bà huy nhĩ bệ hạ. Không tin ngươi nhìn xem, cái này là bà huy nhĩ bậy hạ tặng ta đó. Sắc mặt tạ ngũ đức trở nên nặng nghề, hắn túi đầu xuống. Một lúc sau. Sở thiên không thấy tạ ngũ đức phản ứng gì hơi tức giận, ngoài việc giết người ra các ngươi còn biết cái gì khác không vậy? Lao tử nói nhiều như vậy các ngươi có hiểu không? Nhổ một bãi nước bọn, sở thiên tiếp, ta đang nói với các ngươi rằng lao tử có quan hệ rất thân thiết với hải vương của biển cấm. Nếu các ngươi giết ta, bà huy nhị bệ hạ nhất định sẽ tìm thú hoàng ngũ tư báo thủ cho ta. Hiểu chưa hả? Hừ. Tạ ngũ đức hừ một tiếng, sau khi giết người. Bọn ta sẽ tới biển cấm, tự sát trước mặt bảo huy nhĩ bệ hạ để tạ tội. Nhưng ngươi nhất định phải chết. Nói rồi, tạ ngũ đức từ tử dơ cây trường kích lên, lệnh cho thủ hạ, độ mạnh của lĩnh vực của phất lạp địch nặc đã giảm, đội 1 tấn công, đội 2 hiểm trợ, chú ý phòng thủ. Không được khinh địch, chỉ cần nhanh chóng làm tiêu hao thần lực của phất lạp địch nặc. Hoàng Kim thiết vệ lại xông về phía sở thiên. Tuy kẻ địch rất chậm nhưng số lượng lại rất đông. Hơn nữa chúng cũng chỉ dùng cách đánh phòng ngự, càng làm cho Sở Thiên không triển khai được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Dần dần, Sở Thiên cảm thấy lươi đao phán quyết trong tay mình nặng quá, còn tốc độ của Hoàng Kim thiết vệ thì lại nhanh hơn. Trên mặt đất, Kim Cương thấy lĩnh vực của Sở Thiên giờ đã co lại còn một nửa. Kim Cương biết ông chủ sắp không giữ được lâu nữa, liền kéo bồ không cần biết ngươi còn bay được không, giờ nhất định phải đưa ta lên đó. Được, chúng ta đi. Boeing cắn môi, khó khăn cất cánh bay lên, máu chảy lạ trã chả nhưng cuối cùng Boeing cũng đưa được kim cương lên trời. Ông chủ, mở lĩnh vực ra một chút, ta sắp bắn pháo. Kim cương hét to. Đau lòng nhìn Boeing một cái, sở thiên vừa khó nhọc đối phó với sự tấn công của thiết vệ, vừa hét lại, khốn kiếp, ngươi cút ra mau Thế Bách Lâm nói gì ngươi quên rồi à Lực phản hồi lại của đại pháo, dù có là ngươi thì một ngày cũng chỉ chịu được một lần thôi. Phát pháo vừa nãy đã khiến bàn tay và vai của kim cương nát hết cả, nhưng hắn vẫn nhấc pháo lên ta không sao, ông chủ mau mở lĩnh vực ra. Lĩnh vực của sở thiên biến mất, có điều không phải hắn cố tình làm mà là do thần lực của hắn đã cạn. Mắt tạ ngũ đức sáng dự, đội 2 chuẩn bị cản tháo đội 1 theo ta giết phất lạp địch nặng. Về hình 3, ba, đại pháo cấm chú nổ, các thiết vệ vẫn xếp thành một hàng để ngăn chặn, còn kim cưng và bô thì bị rơi xuống do lực phản hồi của đại pháo. Hai phát pháo liên tiếp làm cho đội Hoàng Kim thiết vệ tổn thất hơn một nữa có điều một nửa còn lại vẫn đối phó được với sở thiên đã cạn thần lực. Trên đỉnh của một ngọn núi phía xa, Thú Hoàng Ngũ Tư đang quan sát mọi việc với ánh mắt lạnh tanh. Khải Văn ở bên cạnh thì đang lo lắng khôn cùng, bệ hạ, sao ngài còn chưa ra tay. Còn đánh nữa thì thiết vệ của ngài và Phất Lạp địch nặng đều tiêu mất. Ngữ Tư cười khẽ, không thèm để ý đến Khải Văn. Tổn thất đám hoàng kim thiết vệ bình thường để đổi lấy việc không còn ai trên đại lục có thể chế tạo ra ma thú cấp 10, cái được cái mất của vụ làm ăn này hắn đã tính xong cả rồi. Một luồng sáng màu vàng nhạt phát ra ở chiến trường. Ngũ tư biến sắc, thần lực tầng thứ 2. Không thể nào, phất lạp địch nặc không thể tiến bộ nhanh như thế được. 7. Vào lúc mấy cây kích đâm vào người, sở thiên cảm thấy như mình sắp chết rồi. nhưng đúng lúc đấy Một thứ sức mạnh kỳ lạ lại phát ra từ lươi đau phán quyết. Lĩnh vực ba sinh mệnh hấp thủ. Ngay sở thiên cũng không thể khống chế được, tên một loại lĩnh vực lạ lẫm phát ra từ miệng hắn. Ngay sau đó, tầng thần lực thứ hai nhanh chóng mở rộng, lĩnh vực màu vàng che lấp cả bầu trời, giống như đại lục xuất hiện một mặt trời nữa vậy. Thoải mái. Sở thiên đông chốc cảm thấy như có hàng trăm dòng suối nước nóng đang chạy khắp cơ thể đến từng tế bào, khiến hắn thoải mái kỳ lạ. a Một tiếng rên rỉ thức tỉnh sở thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên kinh hãi. Đội hoàng kim thiết vệ thần dũng đang rẽ rủi trong đau đớn, những người thực lực đã yếu thì đã trở thành cái sắc khô. Đức. Đức Khố Lạp. Phất Lạp địch nạc sao lại có được sức mạnh của Đức Khố Lạp? Ngũ tư thất kinh. Khải Văn nghe không hiểu là sức mạnh gì, nhưng hắn biết cái tên Đức Khố Lạp, bèn thừa cơ. vậy hạ, phu nhân Chu Lệ Á của Phất Lạp địch nạc là cháu gái của Đức Khổ Lạp Sao ngươi không nói sớm? Ngũ Tư hét lên, rồi nhún ngươi xông về phía chiến trường. Tất cả dừng tay lại cho ta ba. Khi Ngũ Tư đến nơi thì tất cả đã kết thúc rồi. Tuy thần lực tầng thứ hai đã biến mất nhưng Sở Thiên vẫn vuốt vuốt mái tóc đã đen trở lại cảm nhận sức sống chàn trề, tít mắt cười. Lưỡi lao phán quyết có lẽ thật sự là một cây yêu đau. Năm đó, nói hút cạn 3 ba phần công lực, Dày Vo Đức khố lạp đến sống không bằng chết, rồi khiến Sở Thiên phát điên trên chiến trường. Nhưng hôm nay Sở Thiên lại yêu nó quá thể. Nhờ chỉ dẫn của Đức Khổ Lạc, Sở Thiên biết tầng thần lực thứ hai vừa rồi không thuộc về mình, sinh mệnh hấp thủ cũng không phải bản lĩnh của hắn. Những cái đó đều là của Đức Khổ Lạc, là sức mạnh mà năm đó lươi đao phán quyết đã hút mất. Hoặc có thể nói, lươi đao phán quyết đã cho Sở Thiên mượn sức mạnh không chế tiềm lực sinh mệnh của Đức Khổ Lạc. Thấy ngũ tư xuất hiện, Sở Thiên cười nhạt, bậy hạ, ngại như vậy là có ý gì? Đám hoàng kim thiết vệ này, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm thôi. Ngũ tư có chút hồn siêu phách lạc, sức mạnh của đức khố lạp tạo cho hắn áp lực lớn quá. Bệ hạ trong đám hoàng kim thiết vệ vẫn còn vài chục người sống sót, tạng ngũ đức quỳ xuống, thiết vệ. Thiết vệ chỉ còn lại chúng thần. Điện hạ, ta sẽ dạy bảo đám thiết vệ này. Ngũ tư dùng thần lực nhắc hết bọn thủ hạ lên rồi vội vàng đi mất. Khốn kiếp, cuối cùng cũng sợ chảy mất. Sở thiên thở phào, rồi trở về mặt đất. chương 233, thiết kỷ khải tác. Khải văn thấy sở thiên đang từ từ rơi xuống lập tức chạy lại. rầm Một người một sói nằm song xoài trên mặt đất. Đập đập vào khải văn đang ở dưới mình. Sở thiên cười khổ. Đại ca, thế nào? Ôi chào. Khải văn riêng gì, rồi lập cập đứng dậy. Huynh đệ nặng quá, tí nữa thì đẻ bẹp đại ca. Ha ha, không sao thì tốt. Sở thiên nằm ngửa ra trên đất, quyệt đi vết máu trên mép, đại ca, giúp đệ xem kim cương với bồ thế nào rồi, giờ đệ không nhúc nhích nổi nữa. Một lúc sau Khải Văn quay lại cười, bọn chúng may lắm, chỉ bị trọng thương thổi, chưa chết. Sở thiên thở phào, rồi bỗng hộp ra máu. Huynh đệ sao vậy? Khải Văn cuốn cùng vừa rồi là thế nào vậy? Sao ngũ tư lại sợ chạy mất vậy? Sở thiên gắng gượng lấy lơi đao phán quyết ôm vào lòng rồi cười. Nhờ có thanh đao này nếu không đệ chết chắc. Hắc hắc, ngũ tư có nằm mơ cũng không ngờ tầng thần lực thứ hai đó chỉ là thanh đao này cho đệ mượn thôi. Là thanh đao nát này sao? Khải văn quan sát thanh đao, nhìn vẻ ngoài một đồng tiền đồng mua được 10 thanh của nó, khải văn lắc đầu. Huynh không tin sao? Nó là đứng đầu trong số thần khí thượng cổ, là binh khí của thần phán quyết năm xưa đấy. Sở thiên nói. Thần phán quyết. Ta chưa từng nghe các chúng thần có ai có cái tên này. Khải văn vẫn chưa tin, lục tìm thuốc trong túi sở thiên, thuốc của đệ lâu rồi, mau uống đi. Sở thiên lục tìm trong cái nhẫn không gian, thuốc không có tác dụng với đệ, huynh cho kim cương và bộ in uống đi. Khải văn đi chăm sóc kim cương và boin còn sở thiên thì nằm trên đất từ từ phục hồi thần lực. Dầm, rầm kim cương mình đầy vết thương, bỏ từ phía xa lại, xin lỗi ông chủ. Lúc nãy ta không nghe mệnh lệnh. Thôi, không chết là tốt rồi. Sau khi về nhất định phải bảo tề Bách Lâm cải tiến đại pháo nếu không dùng nó là tự xác rồi. Kim Cương đồng cảm gỡ đầu, rồi ủ rồi nói, ông chủ, thạch tượng quỷ trên người bồ in chết hết rồi. Ai? Sở thiên thở dài. Khải Văn nói, huynh đệ, chỉ là chết mất hơn nghìn con thạch tượng quỷ thôi mà, đệ có thể mua tiếp mà. Đệ không tiếp thạch tượng quỷ. Đám ma thú cấp 6 đó tuy tiêu mất của đệ hàng ngàn vạn kim tệ nhưng còn có thể mua lại. Sở thiên từ từ quay đầu nhìn thi thể hoàng kim thiết vệ ở bên trái. Lệ đang nghĩ, tại sao đảo bố lôi Trạch không có một đội quân như thế này? Khải văn gật gật, đúng vậy, thật không hiểu đám thiết vệ này được huấn luyện kiểu gì mà lợi hại thế. Chúng đâu chỉ lợi hại. Sở thiên nói, đệ thì sắp đạt đỉnh phong của tầng thân lực thứ nhất. Kim cương thì có thể giải phóng câm chú vậy mà bọn đệ hợp lại cũng không đánh nổi chúng. Ai già, chiến lực của Hoàng Kim thiết vệ e là có thể đọ được với cả thần lực tầng thứ hai ấy chứ. Sở thiên nghĩ bụng, Lao Tử không đọ được với Hoàng Kim thiết vệ, nhưng chúng lại bị ba phần công lực của Đức Khố Lạp tiêu diệt, còn Đức Khố Lạp lại lấy việc thoát chết khỏi tay bào huy nhĩ làm niềm tự hào. Khốn tiếp Lạp Hy Đức còn từng nói, tổ tiên của hắn là long thần có sức mạnh của tầng thần lực thứ năm. Còn khủng bố hơn cả bà Huy Nhĩ. Lao tử phải tu luyện đến bao giờ mới có thể đi lại hiên ngang ở đại lục này đây? Ông chủ! Kim Cương muốn nói điều gì đấy nhưng lại dừng lại. Có chuyện gì cứ nói đi. Sở thiên đổi tư thế cho thoải mái. Kim Cương túi gặp mặt. Thật ra, đảo bố lôi chạch chúng ta có quân đội như thế này. Cái gì? Sắc mặt nhật nhạt của sở thiên bông chốc sáng bừng. Ở đâu? Sao ta không biết? Chính là 3.000 quân cung kỵ của bộ kỳ. Bọn họ sao? Hắc hắc, không thể nào. Sở thiên lắp đầu, bộ kỳ theo ta lâu vậy, thực lực của hắn ta còn không biết sao. Tuy hắn là thiên tài chỉ huy, nhưng chỉ là hoàng kim kiếm sĩ. Còn 3.000 quân cung kỵ, ngươi cũng thử rồi đấy thôi, hợp lại mà cũng không kéo nổi một tay của ngươi. Nhưng mà ông chủ, kim cương trần trừ, ngươi muốn nói gì? Sở thiên phải tay. Cứ nói tùy ý dù có mắng ta cũng không sao. Tuân mệnh ông chủ. Kim Cương hít sâu, rồi từ tốn nói, thật ra mấy năm nay là ông chủ đã làm khổ họ. Ta làm khổ họ. Mấy năm nay, năm nào ta cũng chi quân phí hàng trăm vạn kim tệ cho bộ kỳ, vũ khí và áo giáp của 3.000 quân đều là thứ tốt nhất đại lục. Thứ mà bộ kỳ bọn cần không phải tiền bạc. Kim Cương nói, ông chủ, đội cung kỵ này là do một tay ông chủ xây dựng nên. Hơn nữa ông chủ cũng từng làm hữu thừa tướng của khải Tát nhưng ông chủ có thật sự hiểu rõ thiết kỵ của khải tác không? Đương nhiên ta hiểu. Sở thiên không hiểu Kim Cương nói gì, năm đó ở Thái Thạch Bảo, ta đã cùng chiến đấu với thiết kỵ khải Tát Kim Cương do dự một chút rồi nói, ta từng là thống lĩnh ma thu ở lôi tư, cũng từng nghiên cứu thiết kỵ nhưng ông chủ chưa từng thấy thiết kỵ thật sự của khải Tát Sở thiên ngạc nhiên nhìn Kim Cương, rồi ra hiệu cho Kim Cương ngồi xuống tiếp tục nói. Thiết kỷ khải tát đã mấy chục năm này không có đối thủ, vì thế ông chủ chưa được thấy sức mạnh thật sự của chúng. Kim cương cắn môi, ta đã từng thấy. Chiến dịch Thái Thạch bảo 30 năm trước, ta cũng tham gia. Theo tin tình báo của quân bộ đế quốc Lôi Tư, trên đại lục chỉ có vài đội quân giống như Hoàng Kim thiết vệ của Thú Hoàng. Trong đó mạnh nhất là Long Thần vệ của A Cổ Lạp Sơn. Kim cương ngẳng đầu nhìn lên trời hồi tưởng, thống lĩnh Long Thần vệ của 30 năm trước ta đã từng gặp. Là một cự long cấp 9, tên Khố Ban. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Khố Ban. Sở Thiên Kinh Hãi Hôm đó khi đối phó với An Đạo Nhĩ, hắn đã gặp Khố Ban đã bị luyện thành Cốt Long. Khố Ban biến thành Cốt Long là bởi vì 30 năm trước tại Thái Thạch Bảo, người giết hắn chính là Thiết Kỵ Khải Tát. Người muốn nói là Thiết Kỵ của Khải Tát có thể đối kháng với Long Thần vệ Sở Thiên Kinh Hãi Kim Cương gật đầu, năm đó, vì giúp lôi từ. A Cổ Lạp Sơn điều động đại quân hứng cử long tộc, trong đó cũng có long thần vệ cuối cùng, toàn bộ thiết kỵ khải tắt đang chiếm giữ thái thạch bảo đều tử trận Nhưng cũng không có một long thần vệ nào có thể sống sót quay về A Cổ Lạp Sơn. Không thể nào. Sở Thiên nói, tuy thiết kỵ khải tắt anh dung thiện chiến nhưng chúng cũng chỉ là con người. Thậm chí nguyên Soái mã khoa lý năm đó cũng chỉ là một kiếm thánh. Ta cũng không biết tại sao. Kim Cương cười gượng, nhưng từ trước tới nay. Quân thiết kỵ luôn gặp mạnh thì càng mạnh. Nghe nói, chúng càng tham gia nhiều trận chiến thì càng mạnh. Ta cũng nghe nói hình như phương pháp huấn luyện của chúng là thần kỳ thời thượng cổ. Có lẽ là thứ gì đó do mạch khẳng tích để lại rồi. Sở thiên nghĩ bụng. Kim Cương nói tiếp, mấy năm nay, tuy bộ kỳ có được nhiều thứ khi theo ông chủ, giờ cũng là tướng quân đế quốc rồi nhưng hắn chưa bao giờ thấy vui vẻ. Tại sao? Sở thiên hỏi. Thiết kỵ khải tắt thuộc về chiến trường. Kim Cương nói, thiết kỵ khải Tát có tất cả 300.000 quân, tinh nhuệ nhất là 5 vạn hỏa lòng thiết kỵ của tạp nạp tư tướng quân. Còn có 5 vạn cấm vệ quân đế đô. Nhưng ông chủ hạ, 3.000 cung kỵ trong tay bội kỳ còn mạnh hơn. Vì họ đều được công chúa sắt Lâm Na tuyển chọn từ đội vệ quân của Hoàng Thất. Ha ha, nhưng giờ họ bị tiền của ta nuôi thành binh giả hết rồi. Sở thiên cười, nên tìm việc gì đó cho bộ kỳ làm rồi. Nghỉ ngơi ngay tại chỗ cả nửa ngày, Sở Thiên cũng hồi phục được một chút thần lực, sau khi trị thương xong cho Kim cương và Bô Inh thì tất cả cùng trở về hang của Khải Văn. Nửa tháng sau, lang tộc Nam Hải cuối cùng cũng khuất phục, với sự ủng hộ của ba tộc cự lang, Khải Văn chính thức trở thành lang hoàng, còn Sở Thiên thì đem theo ma thú trở về nhà. Về tới bố lôi chạch, người nhà Sở Thiên cũng không gặp mà gọi luôn bội kỳ đến. Lần này ở bờ Tây Hải ta gặp phải hoàng kim thiết vệ của thú hoàng. Sắc mặt bội kỳ biến đổi, rõ ràng là từng nghe thấy cái tên này. Bội kỳ túi người nói, ông chủ, nghe nói người từng gặp hoàng kim thiết vệ đều đã. Đều chết cả. Sở thiên tiếp lời. Ngưng một lúc, sở thiên bông nói, nếu cho ngươi chỉ huy 3.000 thiết kỵ đi đánh 300 hoàng kim thiết vệ, khả năng thắng là bao nhiêu? Bội kỳ xứng người, rồi nói. Hiện giờ ta không có một chút khả năng chiến thắng. Sở thiên vô vai bội kỳ, nếu cho ngươi chỉ huy thiết kỵ khải tắt khi ở thời kỳ đỉnh cao thì sao? Ánh mặt bội kỳ rực cháy, nhưng vẫn cố kiềm chế giọng nói, Ông chủ, thiết kỵ khải tắt không có thời kỳ đỉnh cao, chúng ta mãi mãi không thể đạt được đến đỉnh ấy. Sở thiên cười, ha hà, hà, ta hiểu ý ngươi. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Nhưng mà dựa vào đâu ngươi dám nói như vậy? Bội Kỳ nửa quỳ trước mặt Sở Thiên, "Ông chủ, đây là bí mật của thiết kỵ khải thác, ta không thể nói." "Vậy thôi, ta không hỏi." Sở Thiên đỡ Bội Kỳ đứng dậy, "Nếu ta muốn 3000 thiết kỵ của người có được sức mạnh của Hoàng Kim Thiết Vệ thì cần bao nhiêu thời gian?" "Vậy thì phải xem ông chủ cho chúng ta tham gia bao nhiêu trận chiến." Bội Kỳ ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, "Bí quyết huấn luyện của thiết kỵ, giết chục triệu quân địch thì có thể chém cả thần. Chỉ là một trục triệu thôi mà." Sở thiên cười, Anna. Anna xuất hiện sau lưng sở thiên, ông chủ có gì dặn dò. Việc tinh linh tộc phục quốc thế nào rồi? Anna nói, tinh linh vương bệ hạ đã giành được một phần đất ở gần eo biển thánh được qua. Có điều lôi tư và áo khoa vương quốc vẫn đang liên thủ muốn trấn áp tinh linh tộc. Cũng có nghĩa là ở đó vẫn còn chiến tranh. Sở thiên lấy ra một cái thẻ thủy tinh tạp ném cho bộ kỳ. Đây là quân phí, ngày mai bộ hình sẽ đưa các người đến eo biển thánh được qua. Liên quân lôi tư và áo khoa đủ cho các ngươi luyện tập. bộ kỳ đập mạnh vào ngực, tuân mệnh. Ông chủ. Anna bồi rối ông chủ trực tiếp phái quân giúp tinh linh tộc chúng ta phụ quốc. Không. Sở thiên lắc đầu, không chỉ là giúp tinh linh tộc các ngươi phụ quốc. Nói rồi, sở thiên chỉ bộ kỳ. Sau khi chiến tranh của tinh linh tộc kết thúc, các ngươi cũng đừng quay về. Trừ khi các ngươi biến thành đội quân thiết kỵ khải tát 30 năm trước, nếu không thì mãi mãi đừng có trở về chương 234, Học viện Tế tự Phất Lạp Địch Nạc. Năm 723 lịch huyện thú, đảo bố lôi Trạch Đã một năm kể từ khi bội kỳ đi, trong một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mà chuyện khiến sở thiên vui nhất chính là A Mạc Kỳ, với sự giúp đỡ của thần mộ đã đột phá được lên tầng thần lược thứ hai, làm cho sở thiên có thể nhìn thẳng vào mắt Long Hoàng. Dần dần, cái tên bố lôi Trạch bắt đầu được người ta nhắc đến cùng với á Cổ Lạp Sơn và Hồng Nguyệt Thành. Tin thứ hai đó là, danh hiệu thương nhân ma thú hàng đầu đại lục đã được chuyển từ quốc vương tư khoa đặc sang cho sở thiên, vì nói đến sở thích với động vật thì còn ai so được với bác sĩ Thu Y. Thức ăn, đồ chơi, thiết kế chỗ ở, các loại hình kinh doanh trên trái đất đã được sở thiên chuyển hết lên đại lục huyền thú. Từ sau khi kỳ đa bại trận, lô địch tam thế hình như đã quên sở thiên rồi, không còn hỏi đến sự vụ trên bố lôi Trạch nữa mà vùi đầu chuẩn bị việc thống nhất đại lục. Tinh linh Vương quốc đã được thành lập, nhưng trên đại lục lại xuất hiện thêm một binh đoàn có tên Thánh Điện, một đội kỵ binh khát máu nhưng kỷ luật nghiêm minh, nơi nào có chiến tranh là nơi đó có bóng dáng họ. Thông tin mới nhất về họ chính là nửa tháng trước được thuê bởi một nước nhỏ bên cạnh Mê Vụ Hồ, đã đánh tan 10 vạn quân tinh nhuệ của áo khoa Vương quốc. Có tin tốt thì đương nhiên cũng sẽ có tin xấu. Một năm nay, Hồng Nguyệt Thành liên tiếp mời sở thiên nhưng đều bị sở thiên tìm đủ mọi cơ thoái thác. Thậm chí công hàm do chính tay ba đế viết cũng không làm sở thiên động lòng. Cứ thế, quan hệ giữa Hồng Nguyệt Thành và bố lôi trạch bị bao phủ bởi một đám mây u ám. Sáng sớm, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng sở thiên, có điều nở mờ giờ ở trên mái nhà thì quen quá rồi ba nhất định là tiểu bạch lao đại lại ngược đãi cái thai của ông chủ sở thiên rồi. Ngay sau đó là tiếng nói hạnh phúc và hài lòng của La Tân Vang khắp đảo, ăn cơm thôi. Sao lại ăn cơm rồi? Chả thú vị gì cả. Mặc phi đặt ôm cái bụng tròn xoe, quẹt mấy vụn bánh trên miệng, rồi ngẩn ra nhìn người làm mang thức ăn đến. ốm hai bà vợ, sở thiên mặt mày ai hoán ra khỏi phòng. con tiểu bạch thì đang ngồi trên vai, răng vẫn còn cắn thai sở thiên cười gian xảo. Đến bàn ăn, sở thiên để tiểu bạch bên cạnh hũ rượu, than vãn, giờ thật khó sống. Năm đó ở núi Lạc Sơn, lẽ ra mình không nên nhặt nó về. Thế chẳng có nỡ vứt nó đi không? Chu lệ á cười. Sở thiên ngậm tam, còn sắt lâm na nói tiếp vào, không hài lòng thì để tiểu bạch lại, chàng ra phòng khách mà ngủ. Gâu gâu. Tiểu bạch cười đắc ý, rồi chui đầu vào hũ rượu, nhưng không chẳng may, tóm, một tiếng, tiểu bạch rơi vào trong. Nói ra kể cũng lạ. Sát lâm na vớt tiểu bạch ra nói, từ lần đầu tiên tiếp gặp tiểu bạch đã 4 năm rồi. Sao nó không lớn nhỉ? tiếp thấy chó nhà người ta 4 năm là có con rồi. Nàng còn nghĩ nó là chó à? Sở thiên nói, sau khi lắp thần thạch vào là nàng bắt đầu tu luyện thần lực, nàng đã thấy bên trong tiểu bạch là gì rồi đấy? Thiếp thấy rồi. Tiểu bạch chỉ là một con chó bình thường thôi mà. Sát lâm na thắc mắc. Chó? Dạ dày của chó mà có thể một lần uống hết mười mấy hũ rượu sao? Sở thiên nhắc tiểu bạch lên lắc lắc, hệ thống tuần hoàn của cái thứ này là, là nội tạng và máu giống hệt với con người. Giờ cắt đuôi của nó đi, cạo lông thì nó chính là một con người. Gâu! Tiểu Bạch nhìn sở thiên giống như, sao ngươi biết? Không lẽ ngươi dám nhìn trộm bổn tiểu thư? Trà tiểu bảo bối cho tiếp Chu lệ á giật tiểu Bạch lại, vỗ vệ, cười, không chừng tiểu Bạch của nhà ta sau này sẽ biến thành đại mỹ nữ ấy chứ? Tiểu Bạch vẫn chầm chầm nhìn sở thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhìn cái gì mà nhìn? Chỉ là kiểm tra kết cấu cơ thể của ngươi thôi mà. Sở thiên nhắc đôi tiểu bạch lên, chép miệng, thân thể ngươi lão tử thấy hết từ lâu rồi. Gâu. Tiểu bạch đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Cốc cốc. Ba bác tát gõ cửa rồi đi vào ông chủ, vừa nhận được mệnh lệnh từ đế đô. Mệnh lệnh. Sở thiên tối mặt lại, kệ nó. Lô địch tam thế nên biết bố lôi Trạch chỉ thuộc về đế đô trên danh nghĩa thôi. Ba bác tát để mệnh lệnh thư xuống nhưng ông chủ, mệnh lệnh lần này có Tổng Công hội Ma Pháp Vương Quốc Gái Nhĩ Sâm, Bộ Thống Xoái Tối Cao Đế Quốc, còn cả An Đông Ni Điện Hạ Ban Bố. An Đông Ni Sư Phụ cũng tham gia. Sở Thiên Đành cầm lên, khốn kiếp, lô lịch tam thế biết không mời được Lão Tử nên mới gọi Sư Phụ và Sư Nương ra. Tuy gọi là mệnh lệnh thư nhưng ngữ khí lại vô cùng khách khí, yêu cầu cũng rất đơn giản ba mời Sở Thiên thành lập học viện Tế Tự để truyền bá vinh quang của nữ thần sinh mệnh, đồng thời đào tạo cho đế quốc vài truyền nhân của thượng cổ tế tự. Sát lâm na lấy mệnh lệnh thư xem, rồi cười, thật ra cũng không trách đại ca được. Sau khi chàng đi thì sức mạnh tế tự của đế quốc đi xuống nhanh chóng. Giờ đại ca lại đang chuẩn bị chiến tranh, dù không tham gia thì chàng cũng nên huấn luyện một số tế tự cho đế quốc chứ. Thôi, coi như không biết lô địch tam thế nói gì. Sở thiên cười. Nhưng lời của sư phụ và sư nương thì nhất định phải nghe. Ba bác tác, bảo ni mễ tư và con cháu hắn xây một hòn đảo giữa eo biển bố lôi Trạch rồi xây một cái học viện trên đó. Không vấn đề gì, ông chủ, nửa tháng là xong. Dựa vào danh tiếng của ông chủ có lẽ sau khi nghe cái tin này thì tế tự trên đại lục này phát điên hết mất. À mà học phí có phải sẽ hơi cao không? 6. Nửa tháng sau, học viện tế tự phất lạp địch nạc khai giảng. Eo biển bố lôi chạch chật ních những người là người. Trên trời thì bay, dưới biển thì chèo thuyền, gần như mọi loại ma thú, mọi loại phương tiện giao thông đều xuất hiện ở nơi đây. Ở giữa eo biển là một hòn đảo hình tròn, trên đó tọa lạc học viện tế tự phong cách cổ điển tao nhã. Trước cổng học viện là bức tượng sở thiên cao vài chục mét. Dưới chân tượng, trường giáo vụ nhiệm kỳ thứ nhất của học viện, ma pháp đạo sư cấp 8 địch cáo đang chỉ huy các giáo công kiểm tra học sinh mới. Còn sở thiên thì đang trốn trong giảng đường đặt ra các loại quy tắc. Ba bác tác, ngươi nhớ là học viện này chỉ nhận hai loại học sinh. Thứ nhất là nhà có tiền, hay là bản thân chúng có tài năng bẩm sinh. Đứa có tiền thì tìm cách moi bằng hết cho ta. Từ học phí đến tiền ăn. Dù chúng đi vệ sinh cũng thu tiền. Ai có tài năng thì tìm cách làm khó chúng. Nếu là người khải tắt thì giao cho địch áo đích thân chỉ dạy. Ông chủ, như thế liệu có xảy ra chuyện gì không? Ba bác tát lo lắng, học sinh chúng không hài lòng thì làm thế nào? Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Sở thiên cười hắc hắc, chúng ta có thể phân biệt đối xử mà. Ví dụ như ký túc xá, một bộ phận sẽ xây theo tiêu chuẩn bá tước đế quốc, còn lại là cho thường dân. Người có tiền rất sĩ diện, dù có biết mình bị chặt chém thì cũng vẫn sẽ chọn chỗ tốt. Còn với những học sinh ở nước ngoài thì hắc hắc, người quên ta là quang minh thánh đồ sao. Thấy ba bác tát không hiểu, sở thiên giải thích, ai không hài lòng thì bảo chúng quy định của ta là do nữ thần sinh mệnh đặt ra. Ví dụ như, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nữ thần sinh mệnh vĩ đại từng nói, tế tự là chức nghiệp thần thánh nhất dưới trời đất này, phải có được sự giác ngộ sẵn sàng hiến thân bất cứ lúc nào. Vì thế, những khó khăn nhỏ nhặt này chỉ là sự thử thách với học sinh. Lần này thì ba bác tát hiểu rồi, ha ha. Chẳng trách mà ông chủ dám để vong linh pháp thần ta đây làm phó hiệu trưởng học viện. Vì hình như nữ thần từng nói, không hiểu làm thế nào để hại người thì làm sao cứu người được. Do vậy mà chúng ta có một phó hiệu trưởng hắc cám hệ. Ừm, ngươi có thể làm thần côn được đấy. Sở thiên gục gạc tán thưởng, rồi nghiêm nghị ba bắt tác, ta để ngươi làm phó hiệu trưởng không phải để ngươi ra vẻ thần côn. Sở thiên chỉ địch cáo ở bên ngoài cửa sổ, địch áo là thiên tài tế tự nhưng không phải thương nhân giỏi. Học viện chúng ta muốn kiếm tiền thì chỉ có để người làm phó hiệu trưởng ta mới yên tâm. Hơn nữa, sở thiên meo mắt lại, bí mật của thượng cổ tế tự có rất nhiều người muốn biết. Ta đảm bảo, trong số học sinh kêu ít nhất có một phần 10 là mật thám. Ông chủ yên tâm, bọn mật thám ấy sau khi khai giảng sẽ đều chết do tai nạn thôi. Ba bác tát cười nham hiểm. Ông chủ định truyền thụ thuật tế tự thượng cổ thật sao? Đây là vốn của ông chủ ta, làm sao có thể cho người khác được chứ? Sở thiên cười, chỉ có học sinh như địch áo mới có thể học được thuật tế tự thượng cổ chân chính. con người khác quyển sổ ghi chép của sư phụ An Đông Nhi là đủ rồi. Lúc này, địch áo đi vào, sư phụ, đây là danh sách tất cả học sinh. Địch áo để núi danh sách lên bàn sở thiên, giờ học viện có tất cả là 2.300 học sinh, đều đạt các tiêu chuẩn của người đưa ra. Ừ. Để đấy đi. Sở thiên đang nghĩ xem chưa ăn gì, làm gì có thời gian xem danh sách, sao ngươi còn chưa đi? Còn chuyện gì à Đình áo chân trừ, túi đầu nói nhỏ, thưa lao sư, học viện của chúng ta là học viện tế tự, tại sao tại sao người lại nhận cả võ sĩ? Đương nhiên là vì nhà chúng có tiền rồi. Sở thiên lầm bầm, rồi nghiêm nghị, đình áo, nữ thần sinh mệnh đứng đầu quang minh chúng thần, vinh quang của người nên truyền cho mọi người. Không nên chỉ là tế tự. Nữ thần từng nói, tế tự giỏi nhất chính là bản thân người bệnh, vì chỉ người bệnh mới hiểu rõ cơ thể mình nhất. Ta truyền dạy cho võ sĩ để khi gặp nguy hiểm họ có thể tự cứu mình ngùa. Người ghi chép cái gì vậy? Địch áo tựa như nghe được thần dụ, vừa nghe vừa ghi chép cật lực. Thưa lão sư, con muốn ghi lại lời của lão sư và nữ thần lại để truyền lại cho học sinh. Sở thiên thích thú, cầm lấy quyển sổ của địch áo xem. Bịa ngoài làm bằng da bên trên có viết mấy chữ bà ba nữ thần ngữ lục bà ba quang minh thánh đồ phất lạp địch nạc chú thích. Quyền sổ đã ghi chi chít đến một nửa, sở thiên lật vài trang xem. Hầu như đều là những câu hắn nói bữa trong mấy năm nay, có một số câu đến sở đại thiếu ra cũng không còn nhớ nữa. Gật đầu tán thưởng, sở thiên cười nói, rất tốt. Nữ thần mà nhìn thấy nhất định sẽ vui lắm. Địch áo, quyền ngữ lục này phải được chỉnh sửa thành tài liệu giảng dạy. Nếu học sinh không học thuộc thì không được tốt nghiệp. Với một hiệu trưởng lòng dạ đen tối, phó hiệu trưởng lòng dạ ác độc, trưởng giáo vụ trẻ người non non dạ, lại thêm một đoàn giáo công nửa mùa chiêu mộ từ Học viện Ma Pháp ở Đế quốc, Học viện Tế tự Phất Lạp Địch Nặng, sau này nổi tiếng toàn đại lục, được coi là cái nôi của Tế tự Thần Thánh, suối nguồn ánh sáng, cuối cùng đã khai trương. chương 235, Phong 3 Sáng sớm ở Học viện Tế tự Phất Lạp Địch Nặng Sở Thiên ném một đống cuộn giấy xuống bàn, 2.300 học sinh mà có tận hơn 400 tên mật thám. Hử thế này thì khác gì không điều tra ra. Khốn tiếp đế quốc lôi tư, thiên hải quốc còn tử tế, chứ hoàng kim thành phái tận 2 con ma thu cấp 9 biến thành người giả làm học sinh. Ông chủ, đám mật thám này xử lý thế nào? Ba bác tát túi đầu hỏi, một số tên có ý đồ lẻn vào nội đảo đã bị khố á tháp xử lý rồi còn với những tên vẫn chưa có hành động gì. Chưa làm gì thì thôi. Sở thiên phẩy tay, nếu vừa vào học mà chết mất một phần năm số học sinh thì danh dự học viện còn gì nữa chứ. Ba bác tát thu dọn đống giấy lại, ông chủ, người của giáo đình muốn nhúng tay vào việc của học viện. Nghe nói bọn họ muốn cử mấy phó hiệu trưởng đến. Ô, chúng có lý gì mà nhúng tay vào? Sở thiên châm trọc, dựa vào việc chúng là người phát ngôn của thượng cổ chúng thần sao. H -h Bảo với chúng, đây là quốc thổ của khải tát, người khải tát chúng ta không tin thần tiên, chỉ tin vào thiết kỵ của chính mình. Ba bác tát giải thích, nhưng mà ông chủ là một quang minh thánh đồ. Quang minh thánh đồ chỉ dùng để lừa người thôi. Sợ thiên cười, chỉ e là đến giáo hoàng cũng không tin vào thần. Giáo đình muốn nhúng tay vào chẳng qua là muốn mở rộng thế lực về phía đông, kệ chúng. Chỉ sợ kệ cũng không được. Ba bác tát cười khổ. Người giáo đình cử đến đã tới rồi, mà lại dùng danh nghĩa của giáo hoàng. Cái gì? Sao giờ ngươi mới nói? Sở thiên có dự cảm không hay, nhưng lập tức lại cười. Bây giờ sở đại thiếu ra ngày nào cũng làm ba việc. Chiều vợ, chơi với tiểu bạch và tu luyện thân lực, chuyện trên đảo trước giờ chưa từng hỏi. Vì thế cũng không thể trách ba bác tát. Cái này, ngươi bảo chúng vào đi. Rất nhanh chóng, ba người được đưa tới trước mặt sở thiên. Hai vị thần chức giả và một cậu thanh niên tùy tùng. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. tử thần tại thượng. Hai ông già kia, một mặc áo tròn trắng, một áo đen, dùng lệ nghĩa tông giáo để trào sở thiên. Thần côn. Chắc chắn là thần côn chức nghiệp. Sở thiên thầm đánh giá hai người đó. Cũng không muốn kém cạnh, sở thiên dùng vẻ mặt thần côn tiêu chuẩn nhất nói. ca ngợi nữ thần. Mong cho vinh quang của nữ thần chiếu dọi khắp đại lục Người áo trắng hơi túi người nói. Tại hạ là Tạp Nhĩ, Hồng Y Gì ở Đại Giáo Chủ Quang Minh Thần Điện. Còn đây là Hồng Y Gì ở Đại Giáo Chủ Hắc Cám Thần Điện, Tha Nhi Đốn. Chúng ta theo lệnh của Giáo Hoàng đến giúp đỡ điện hạ truyền bá vinh quang nữ thần. Sở Thiên quan sát Tạp Nhĩ, cười, Tạp Nhĩ Đại Giáo Chủ đến truyền bá giáo nghĩa, ta rất hoan nên, nhưng người của Hắc Cám Thần Điện sao cũng đến học viện tế tự của ta. Tạp Nhĩ lộ ra một vẻ mặt rất đắc ý, liếc sang Tha Nhi Đốn. Rõ ràng là quan hệ giữa hai người này không được tốt. Tập Nhi khét lời, lấy ra một quyển sách để trước mặt sở thiên. Chỉ vào một trang rồi nói, đây là nữ thần ngữ lục mà điện hạ soạn thảo. Theo những gì viết trong đó thì nữ thần sinh mệnh từng nói, quang vinh của chúng thần không nên phân biệt đối xử. Phó hiệu trưởng hiện nay, ba bác Tắc tiên sinh không phải cũng là một vong linh pháp thần đó sao? Ha! Cái lao giả này, dám lấy lời lao tử biệu bừa ra để đáp trả có tiền đồ. Vậy được, đã là thỉnh cầu của giáo hoàng thì ta cũng không thể cự tuyệt. Sở thiên cười, có điều học viện thuộc về đế quốc khải tác, chức vụ của hai vị cần phải được lô địch tam thế bệ hạ đồng ý hai người cứ về đợi một thời gian đã. Tập nhĩ mặt biến sắc, hắn biết sở thiên mồm thì nói đợi một thời gian nhưng ít ra cũng phải vài năm, bèn vội nói, điện hạ, chúng ta. Hai vị, ta không tiến nữa. Sở thiên ra lệnh tiện khách, rồi không quan tâm nữa. Tập nhĩ và tha nhĩ đốn nhìn nhau cuối cùng cũng đành đi trong miễn cưỡng. Đợi đã. Sở thiên bóng gọi ba người lại, chỉ vào cậu thanh niên hỏi, ngươi là ai? Ngươi tùy tùng thần sắc hoàng loạn, rõ ràng là chưa từng gặp người có vai vế. Tập nhĩ nói thay, đây chỉ là tùy tùng của bọn ta thôi, tên là bái nạp mỗ. Không có chuyện gì, các vị ra ngoài đi. Sở thiên vây tay, rồi nói với ba bác tát ngươi có hiểu về giáo đình không? Chúng có những thần điện gì? Ba bác tắt nói, thần điện trực thuộc giáo đình có rất nhiều, gần như mỗi thượng cổ chúng thần đều có một thần điện. Nhưng thần điện chính chỉ có hai cái, là quang minh thần điện của nữ thần sinh mệnh và hắc cám thần điện của tử thần. Biểu tượng của quang minh thần điện là vầng mặt trời, của hắc cám thần điện là hình lưỡi liềm. Sở thiên nhớ lại biểu tượng trên người tên Tùy Tùng, thế vị thần nào lấy thiên bình làm biểu tượng? Thiên bình. Ba bác tắt lắt đầu. Ta chưa nghe có thần nào như vậy. Hà hà, thú vị đây. Sở thiên cười, nhìn theo bóng ba người, thầm nghĩ, hai hồng y y ở đại giáo chủ chỉ là chức nghiệp nhập cốc, mà một tùy tùng lại có được thần lực. Giáo đình muốn làm gì đây? Đêm xuống, sở thiên trở về nội đảo. Đúng lúc sở thiên muốn tranh với tiểu bạch quyền được ngủ cùng với vợ thì khố á tháp tay nhấc một người ướt nhẹp đến tìm sở thiên. Bịch! Ném người đó xuống đất, khô á tháp ôm ôm nói. Điện hạ, người này muốn lẻn vào nội đảo bị ta bắt được. Tạp nhĩ đại giáo chủ. Sở thiên kinh ngạc đỡ tạp nhĩ dậy, sao ngài? Tạp nhĩ cười ngượng, đảo bố lôi Trạch của điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Ta vừa mới đến một hòn đảo nhỏ ở bên ngoài thôi mà đã bị bắt rồi. Nói rồi, tạp nhi dùng ma pháp hong khô quần áo, lần này ta đến đảo bố lôi Trạch ngoài việc chấp hành lệnh của giáo hoàng gia còn có một chuyện khác. Sở thiên gia hiệu cho tạp nhi cứ nói tiếp. Nhưng tạp nhĩ nhìn sang khô á tháp, điện hạ, ta mang đến thư miệng của Lan Đức đại giáo chủ, chỉ có thể cho mình ngài biết. Lan Đức! ha hà, hà! Sở thiên kéo tạp nhĩ ngồi xuống rồi chỉ vào khô á tháp, so với Lan Đức thì ta tin tưởng khô á tháp hơn đó. Có gì thì cứ nói, nếu không thì mời ngài quay về. Tạp nhĩ hít một hơi sâu, rồi nói, vậy được, ta nói. Lan Đức Đại Giáo Chủ bảo ta hỏi Điện Hạ việc hợp tác giữa hai vị còn tính nước không? Sở Thiên nhún vai cười, chúng ta có hợp tác gì sao? Hắc hắc, ta không nhớ. Ngài. Tập Nhĩ chỉ vào Sở Thiên, gan từng tiếng, để ta nhắc ngài. Điện Hạ giúp Lan Đức Đại Giáo Chủ trở thành giáo hoàng. Con Đại Giáo Chủ giúp Điện Hạ giải quyết rắc rối của Hắc Cám Thần Điện. Sở Thiên chỉ xuống dưới chân, đây là đâu? đảo bố lôi chạch. Tập Nhĩ ngần ra. Đúng thế, đây là đảo bố lôi Trạch của phất lạp địch nạc ta. Sắc mặt sở thiên trở nên lạnh lùng, ngài nghĩ đảo chủ của đảo bố lôi Trạch lại sợ hát cám thần điện sao. Nói vậy thì điện hạ định vi phạm hiệp ước. Tạp nhi nói, nếu ta đã không cần lan đức nữa thì chúng ta còn cần thiết phải hợp tác sao. Sở thiên nói, húng hồ ta còn nhớ việc về cực địa băng nguyên, đang muốn lan đức cho một lời giải thích. Tạp nhi không nói được gì. Nếu điều cần nói đã nói xong thì... Sở thiên vô vô khố á tháp hỏi, người xâm phạm đảo bố lôi Trạch nên xử lý thế nào? Khố á tháp cười tàn nhẫn, nhấc tạp nhĩ lên. Phất lạp địch nặc, ta là người của giáo đình, người dám giết ta. Tạp nhĩ hét lên. Ta không giết ngài, chỉ là muốn ngài nghe lời chút thôi. Sở thiên cười tặng hắn cho ba bắt tát, nghe nói hắn thiếu vật thử nghiệm. Khố á tháp vừa đi khỏi thì A Mạt Kỳ xuất hiện bên cạnh sở thiên, ông chủ, tên kia. Sở thiên vây tay ra hiệu A Mạt Kỳ ngừng nói rồi nói, ngươi tự mình ra hay phải để A Mạt Kỳ gọi ngươi ra? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đột nhiên, không khí bị biến dạng, tên tùy tùng bái nạp mộ ban sáng xuất hiện, ai giả, ta đã đánh giá thấp thực lực của đảo bố lôi Trạch rồi. Không phải ngươi đánh giá thấp bố lôi Trạch mà là đánh giá mình quá cao. Sở thiên cười, ngươi cũng tu luyện thượng cổ thần kỹ phải không? Ta cho ngươi biết điều này. Thượng cổ thần kỳ chỉ là dùng thần lực để sử dụng vũ khí của con người, đến lĩnh vực cũng không có, trong mắt của cao thủ chân chính thì không là cái gì hết. Bái nạp mô khét cười nhìn sở thiên nói, nói vậy thì điện hạ cũng là một cao thủ chân chính. Ta cái gì cũng không phải. Sở thiên vây tay bảo A Mạc kỳ lui xuống, ngươi đến bố lôi Trạch làm gì? Ta không có hương thú với bố lôi Trạch chỉ đến để giám sát tạm nhĩ. Bái nạp mô nói. Giờ Tạp Nhi đã bị ta bắt rồi, ngươi định làm gì? Sở Thiên hỏi, cấp lại Tạp Nhi. Bái nạp môi nhún vai sự sống chết của Tạp Nhi không liên quan đến ta. Ta không thuộc Quang Minh Thần Điện, cũng không tin vào nữ thần sinh mệnh. Nếu thế ngươi thuộc Hắc Cám Thần Điện rồi. Sở Thiên nói, ta cũng không tin tử thần. Bái nạp môi lạnh tanh. Vậy ngươi tin cái gì? Sở Thiên phì cười. Tôn giáo ở Đại Lục chỉ có hai, Quang Minh và Hắc Cám. Thần mà ngươi tin tưởng không phải là do người ta tùy ý tạo ra đây chứ. Ha ha ha. Bái nạp mô đông biến mất, khi xuất hiện lại thì cổ sở thiên đang kề một thanh trường đau, nhưng mùi đau lại bị sở thiên kẹp bằng ngón tay. Phất lạp địch nặc. Bái nạp mô nghiến răng, nếu ngươi dám sỉ nhục chân thần, giáo đình ám điện sẽ không tha cho ngươi. Tên cùng tín. Sở thiên thầm chửi. Nhìn bái nạp mỗi chỉ khoảng hơn 20 tuổi, có lẽ là được giáo đình nhận nuôi từ bé nuôi dưỡng thành kẻ truyền bá thần dụ ám điện chưa nghe bao giờ sở thiên miết mép ám điện thuộc thần điện nào vậy quang minh hay hắc ám phỉ bái nạp mô nổ nước miếng giận dữ nữ thần sinh mệnh với tử thần sao xứng nhắc cùng chân thần nói xong bái nạp mô không rút đau ra khỏi tay sở thiên được đành bỏ đau lấy tay đấm sở thiên bình bái nạp mô bị sở thiên đấm bay Sở thiên lấy ra lưới đao phán quyết kề vào cổ bái nạp mỗ, nhàn nhạt nói, tiểu tử, thì ra ngươi đến đây muốn tìm cái chết hả? Này, sao lạ nhìn ta như thế hả? Bái nạp mỗ mặc kệ thanh đao trên cổ, người run bần bật, mặt may ứng đỏ, hai mắt ngân ngấn những giọt lệ, chân thần tại thượng. Bút! Bút! Bái nạp mỗ dập đầu trước mặt sở thiên, vai mấy vai rồi, ngừng lên, nước mắt ràng hắn rùa, ta gặp được chân thần rồi ba chương 236, làm thế nào tu luyện thành chân thần? Ôi chân thần bốn! Tiếng gọi vang vọng khắp búa lôi chạch. con ở nội đảo, bái nạp mô đang dập đầu dưới chân sở thiên, dùng ánh mặt sùng kính nhất nhìn hai ống chân sở thiên như đang ngắm nhìn một tuyệt thế mị nữ. A Mạc Kỳ xuất hiện thần ở đâu? Ta phải đánh với họ ông chủ hai người. Lúc này, bái nạp mô đã ôm lấy cảng chân sở thiên, nước mắt ràng rùa, không biết đang lẩm bẩm những gì. Nhìn cảnh này người ta không khỏi cảm thấy quái đản Binh! Khô á tháp đạp bay cửa xông vào, ngần ra một lúc rồi cười ngốc quay người đi, nhưng mồm thì vẫn lầm bẩm hỏng rồi, điện hạ từ lúc nào mà cũng. Với đàn ông vậy, sở thiên chết xứng, bị một tên con trai mặt mày thanh tú ôm cứng lấy chân, mà hắn lại còn khóc lóc thảm thiết. Cảnh này mà bị mấy cô vợ nhìn thấy thì sở đại thiếu ra sẽ phải ngủ ở phòng khách cả đời mất. Tên chết tiệt nhà người tránh ra. Sở thiên tập trung thần lực đá bái nạp mô ra. Chân thần, con là tín đồ trung thành nhất của người, đừng bỏ rơi con. Dù có bị đá cho hộp máu, bái nạp mô vẫn nhào lại, nước mắt hòa cùng máu mùi nói. Một vạn năm rồi, chân thần vạn năng người cuối cùng cũng xuất hiện. Tín đồ chúng con đợi người khổ lắm hư hư. Sở thiên nổi hết cả da gà, dù là đỉnh phong thần lực tầng thứ nhất cũng không ngăn được. Khô Á Tháp vu A Mạc Kỳ, rồi quay ra nhìn hai người sở thiên, huynh đệ, hai chúng ta ở đây có phải không tiện lắm không? A Mạc Kỳ hiểu ý gật gật đầu rồi kéo Khô Á Tháp ra ngoài ta lấy thân phận là thống lĩnh ma thú của gia tộc hạ lệnh, ông chủ đang tu luyện, không ai được làm phiền. Binh! Bút! Chắc! Một loạt tâm thanh, cả đống cả đá vang lên, nhưng bái nạp mộ vẫn quân lấy sở thiên, chân thần xin người hãy cứu những tín đồ khổ nạn chúng con. Sở thiên không thể chịu nổi nữa, rút lơi đao phán quyết ra chia về bái nạp mỗ. Vút. Mùi lao dừng ngay trước chán bái nạp mỗ, vì sở thiên nhìn thấy hắn vẫn nhìn mình với ánh mắt trông đợi, đồng thời cũng cam tâm chịu chết. Chân thần, cuối cùng người cũng cảm nhận được sự chân thành của con. Bái nạp mộ phấn khởi hoa chân mua tay, được người đích thân dùng thần khí độ hóa, con thật may mắn quá. Tên cùng tín. Thần kinh phân liệt, não bị lợn nó gặm. Sở thiên chửi rủa trong bụng, rồi dơ đao lên đứng lên. Ta lệnh cho ngươi đứng lên. Tuân mệnh. Bái nạp mô đứng thẳng dậy, hai mắt chăm chú nhìn sở thiên. Sở thiên thở phào bóp bóp chán, rồi mắng, ngươi bị bệnh hả. Phập. Bái nạp mô lấy ra một con dao găm đâm vào mình. Sở thiên chết xứng, ngươi làm cái quái gì vậy? Bái nạp mô ngẩn đầu nói, chân thần nói con có bệnh thì nhất định là con có bệnh. Nhưng vừa rồi con không có gì bất thường cả, vì thế con làm cho mình có bệnh. Sở thiên cuối cùng cũng hiểu thế nào là cuồng tín đồ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cười, ngươi tên gì, làm gì. Nói hết về ngươi cho ta nghe. Tuân mệnh chân thần. Bái nạp mô nhắm hờ mắt, nói như đọc thuộc lòng. Bái nạp mô, nam, 26 tuổi, thuộc giáo đình ám điện, đảm nhiệm trước đội trưởng đội chấp pháp số 1 của ám điện. Thực lực hơn cấp 9 nhưng không có lĩnh vực cấp 10. Sở thiên gật gật, rồi ngồi xuống ngươi đến đảo bố lôi chạch làm gì. Phụ mệnh giám sát tạp nhĩ xem hắn có hành vi bán đứng ám điện không. Quả nhiên là đứa trẻ ngoan nghe lời. Sở thiên cười, ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta là chân thần. Vì ngươi là chủ nhân của lưới đao phán quyết. Bái nạp mô nói, theo ghi chép của ám điện quyền tông, chỉ có chân thần mới có thể là chủ nhân của lưỡi đao phán quyết. Nếu không sẽ bị hút hết năng lượng mà chết. Sở thiên nhìn thanh đao trong tay, hỏi, sao ngươi biết đây là lưỡi đao phán quyết? Hình dáng nó chẳng có gì đặc biệt cả. Là sức mạnh thưa chân thần. Hai mắt bái nạp mỗ sáng rực, vỏ của lưỡi đao phán quyết được cất giữ ở địa cung ám điện, còn tu luyện bên cạnh vỏ đao 20 năm rồi, tuyệt đối không nhận nhầm sức mạnh của nó. Sở thiên chép miệng, cười gian xảo, nếu ngươi là tín đồ của ta thì cho ta biết ta tên là gì. Bái nạp mô lại quỷ xuống, run rảy, chân thần tha tội, con con sao dám nhắc đến tên hủy của người. Đây là mệnh lệ, nói. Sở thiên gần rọng. Chân thần bất giận. Bái nạp mô không ngừng dập đầu, rồi cúi đầu nói to, tên người là Phán Quyết Chủ Thần Tư Đạc Ân. Lươi đao Phán Quyết, Phán Quyết Chủ Thần, sở thiên hiểu ra rồi, liền nói tiếp, ngươi quả nhiên là tín đồ trung thành nhất của ta. Ừm, giờ nói ta nghe, ta thuộc thần điện nào. Quang Minh hay hát cám. Bái nạp mỗ ngẩn người, chằm chằm nhìn sở thiên. Bái nạp mỗ lại gặp người xuống đất khóc lóc, chân thần, truyền thuyết về người con khắc cốt ghi tâm, xin người đừng kiểm tra con. Nữ thần sinh mệnh với tử thần sao xứng nhắc đến cùng người. Người là chủ thần trí cao vô thượng, thần hoàng tư đặc gân quyết định sinh tử của chúng thần. Thần hoàng. Sở thiên lại nhò mắt. Một lúc lâu sau sở thiên mới thở phào, rồi lại cười. Sở đại thiếu da giỏi nhất là da vẻ thần côn. Phát ra một chút thần lực để cho mình có hào quang xung quanh. Sở thiên ngồi trên ghế, tay chống cầm hỏi, ta đã ngủ lâu quá rồi. Bái nạp mỗ, tín đồ của ta, hay nói ta biết tại sao giáo đình không có thần điện của ta, người trên đại lục tại sao lại quên ta. Đây đều là tội của chúng con. Bái nạp mỗ lại khóc, trong giáo đình vốn dĩ có thần điện của người, nhưng một vạn năm trước. Quang Minh thần điện và hắc ám thần điện cùng nhận được thần dụ, nói nói chân thần không xứng làm thần hoàng, vì thế hai thần điện đó liên thủ giết hết tín đồ của người, che giấu hết tin tức về người. Đến bây giờ chúng con chỉ có thể lập ra ám điện lén thờ phụ người. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chân thần, chúng con có tội. Bái nạp mô khóc lóc, chúng con không thể. Được rồi, cái này không trách các ngươi Sở thiên đứng dậy, vô vai bái nạp mô. Chỉ trách ta ngủ lâu quá. Không, đều là tội của chúng con. Bái nạp mẫu nghẹn nào. Ai? Sở thiên thở dài. Chân thần, sao người lại thở dài? Bái nạp mẫu ngẩn đầu hỏi. Vạn năm trước xảy ra rất nhiều chuyện, từ đó ta đã bắt đầu ngủ. Sở thiên phát huy tối đa tải ra vẻ thần côn của mình, bình thản mà thương cầm nói. Đến khi tỉnh lại thì, mọi thứ trên đại lục đã thay đổi rồi mà sức mạnh của ta còn lại không được 1 phần mười, vì thế ta mới đổi tên thành Phất Lạp Định Nạc, định cư ở nơi khỉ ho có gáy bố lôi trạch này. Định là sẽ tìm lại thần lực đã mất. Chân thần yên tâm. Bái nạp mũ quả quyết, tín đổ của người sẽ bảo vệ người. Ta đợi câu nói này của người đó. Sở thiên thầm cười ha hả, nhưng mặt vẫn nghiêm chỉnh giờ ta có bao nhiêu tín đổ, thực lực thế nào. bẩm chân thần, những năm gần đây do sự đàn áp của hai thần điện kia. Ám điện chỉ còn 3.000 người. Bái nạp mỗ ngẩn đầu kiên định, nhưng họ đều là cao thủ. Bằng bao nhiêu phần của ngươi? Hay còn mạnh hơn? Sở thiên hỏi. Ám điện có tất cả 12 đội chấp pháp, 12 đội trưởng thực lực tương đương nhau, nhưng còn là mạnh nhất. Bái nạp mỗ tự hào nói, trên 12 đội trưởng chúng con còn có 3 vị trưởng lão. Để tránh bị đàn áp, 3 vị trưởng lão đều che giấu thực lực, nhưng thực lực thật sự của họ không hề kém giáo hoàng. Khốn kiếp! Đàn áp một ám điện nhiều cao thủ như vậy đến hàng vạn năm, thực lực của giáo đình quả thật là mạnh. Sở Thiên hỏi tiếp, nghe nói Hác Ám Thần Điện nhận được thần dụ phải giết phất lạp địch nạc hóa thân tại nhân gian của thần hoàng ta, chuyện này là sao? Chân thần, con có tội. Con không biết chuyện về hắc Ám Thần Điện. Bái nạp mô tự trách mình, ám điện chỉ tra ra được là Hác Ám Thần Điện đã từng sai sát thủ đến giết người, nhưng thất bại dưới dự uy nghiêm của chân thần. Sau đó chúng bận rộn tranh giành quyền lực với quang minh thần điện nên bỏ qua việc chấp hành thần dụ. Chúng đã phản bội lại tín ngưỡng của mình. Nói rồi, bái nạp môi nhổ một bãi nước bọn, rõ ràng vô cùng khinh bị hát ám thần điện. Nhưng hắn lập tức nhận thấy mình đã sai rồi. Hoàng hốt nói, chân thần, ý con không phải là hát cám thần điện nên truy sát người, con. Con ta, bổn thần Hoàng hiểu. Sở thiên hiền từ xoa xoa đầu bái nạp mộ thể hiện mình rất có khí chất của thần Hoàng. Khi các tín đồ của chúng thần đều phản bội lại tín ngưỡng, lại có được những tín đồ như ngươi, ta vui lắm. Môi bái nạp mô giật giật, nghẹn nào không nói nên lời. Lúc lâu sau bái nạp mô mới nói tiếp, chân thần, đến nay Lan nước của Quang Minh Thần Điện đang lập mưu xoán vị, ba vị trưởng lão của ám điện quyết định chúng con sẽ toàn lực hỗ trợ Lan Đức, với điều kiện là sau khi trở thành giáo hoàng phải phục hồi địa vị thần hoàng mà người đáng được hưởng. Sở thiên vô cùng ngạc nhiên. Trên đại lục này lại vẫn còn có người đấu tranh vì niềm tin mơ hồ, thật khó gặp. Nghĩ ngợi một lúc, sở thiên nói, họ đã làm rất tốt, cứ tiếp tục thế. Chân thần do dự một chút, bái nạp mô quỳ xuống, cắn môi nói, con con có thể theo người không? Người muốn theo ta? Sở thiên hỏi. Bái nạp mô gật đầu cái rụm, sung bái nói, ám điện sinh ra là vì người, được theo người là ý nguyện cả đời của chúng con. Ánh mặt bái nạp mô tràn đầy hy vọng. Như muốn nói người không đồng ý là con tự sát, khiến sở đại thiếu ra làm sao có thể từ chối cơ chứ. Được. Bùn thân Hoàng đồng ý. Bái nạp mô hạnh phúc đến ngất đi được, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Chân thần, đội chấp pháp của con cũng là tín đồ của người, họ. Không vấn đề gì, đồng ý. ca ngợi chân thần. Ngoài ra mấy minh đệ của con, cũng là đội trưởng của 11 đội chấp pháp kia, họ. Đồng ý. Quá tốt rồi. Chân thần, ba vị trưởng lão của ám điện. Không cần nói nữa, ta đồng ý hết. Sở thiên không nhịn nổi nữa mà cười ha ha. Nhẹ nhàng có được 3.000 cao thủ, thật là sướng quá đi. Người đồng ý thật ạ. Bái nạp mô sung sướng, ba vị trưởng lão sẽ nhanh chóng đến đây làm lễ xác định thân phận cho người rồi thông báo cho tất cả tín đồ của ám điện. Không vấn đợi đã, ngươi nói là xác định thân phận. Sở thiên xứng người. Chương 237 Sự ra đời của thánh đấu sĩ. Đảo bố lôi Trạch mật thất. Sở thiên nét mặt buồn bã đi đi lại lại, A Mạc Kỳ thấy vậy hoa cả mắt. Chủ nhân, lần này chúng ta giống như chơi một vố lớn vậy. A Mạc Kỳ nhìn quả đấm mà nói, nếu như người của ám điện biết người không phải là thần hoàng, nhất định sẽ nổi điên. Không, không phải nổi điên, mà là liều mạng. Sở thiên ngẫm nghĩ một chút về bộ dạng điên quần của bái nạp mỗ, lòng vẫn còn sợ hai nói. Lần này rút cuồng tín đồ, cái giá phải trả quá đắt, chúng chẳng chừa thủ đoạn nào để giết chúng ta, mà chúng ta vẫn không thể chống lại, nếu không chính là khiêu khích cả giáo đình. Ừ. A Mạn Kỳ tính toán một lúc, nói, ba trưởng lão lại thêm 12 đội trưởng, chủ nhân à, e rằng phải hai chúng ta liên thủ mới có thể đối phó được. Đối phó cái giám. Sở thiên vung tay, chán nản nói, ta đã hỏi bái nạp mô rồi, bọn họ đều có thượng cổ thần kỹ nhưng thật ra nếu không có phương pháp tu luyện thần lực, thì không cách nào khai phá ra trong lĩnh vực thuộc tính của con người vì vậy mới sử dụng vũ kỹ của loài người. Thoáng nhìn A Mạc Kỳ, sở thiên nói, mặc dù bọn họ không có lĩnh vực, nhưng bên trong thân thể thần lực cũng không thấp, nghe nói đại trưởng lão cùng chủ nhân ta giống nhau, đã tu luyện tới đệ nhất trọng đỉnh phong rồi. A Mạc Kỳ khinh thường lắc đầu, tôi chắc chắn rằng trong vòng 10 lần thở có thể giết chết 3 trưởng lão. Nhưng trong 10 lần thở đó 12 đội trưởng khác cũng có thể giết chết ta. Sở thiên thở dài, nói, bây giờ điều mấu chốt là làm thế nào để lừa gạ tám điện, để cho bọn họ tin ta là từ gân, hứ. Đáng tiếc là tên bái nạp mố kia cũng không biết phải kiểm tra thế nào, nếu không. Chủ nhân, chúng ta sắp hứng phải thai họa rồi. A Mạc Kỳ đột nhiên nhìn phía tây. Tại sao thế? Sở thiên hỏi. Bọn họ tới rồi. A Mạt Kỳ trên người phát ra ánh sáng vàng kim, trầm giọng nói, 14 người, 3 người đệ nhất trọng đỉnh phong, 11 người khác tất cả đều nắm giữ thân lực, chính là người của ám điện. Mẹ kiếp! Lao tử quyết liều mạng. Sở thiên cắn răng một cái, bước ra khỏi mật thất, báo cho tề bách lâm khởi động hệ thống phòng ngự của đảo bố lôi Trạch A Mạt Kỳ ngươi đưa hai vị phu nhân đến chỗ an toàn trước. Còn nữa, gọi La Tân đến. Ông chủ! Một mình người định đi quyết chiến với bọn họ. A Mạc Kỳ ngăn cản sở thiên, vội kêu lên, nếu như bọn họ đột nhiên xuất thủ, ta sợ bốn. Sợ cái gì? Sở thiên meo mắt lại, lao tử đi trước lửa gạt bọn chúng, nếu như lửa gạt không được thì mới lại hứng phải tai họa 3. Ba. Trên bờ biển của đảo bố lôi Trạch bái nạp mô dẫn một nhóm người bái kiến sở thiên. Ba vị đầu lĩnh mặc tử bào nghi ngờ nhìn sở thiên, đúng là có thần lực nhưng tại sao chỉ có được đệ nhất trọng? Đại trưởng lão, thân lực của thần hoàng đã bị hao tổn, bây giờ đã không còn được như lúc trước. Bái nạp mỗ thay sở thiên giải thích. Các ngươi chính là ba trưởng lão của ám điện. Sở thiên cố gắng tỏ ra có phong thái của thần hoàng, chắc tay hỏi, nghi ngờ thân phận của thần hoàng ta quả là tử tội, nhưng hiện tại thần lực ta bị hao tổn, cũng chẳng trách các ngươi. Nói đi, làm thế nào để kiểm tra? Đại trưởng lão mỉm cười hạ thấp người. Bình tinh nói, phất lạp địch nạc điện hạ, bây giờ vẫn chưa xác nhận xong, ta chỉ có thể gọi ngươi là điện hạ, xin hãy tha thứ. Sở thiên phất tay một cái không sao cả, không sao, có bể tôi là một tín đồ cẩn thận, ta cũng cảm thấy cao hứng. Đại trưởng Lao nói, kiểm tra điện hạ có phải là thần hoàng thật sự hay không, phải có 3 ba điều kiện. Vừa nói, đại trưởng lão lấy từ trong ống tay trống rông ra một cái chén nhỏ trong suốt, bên trong chứa một ít chất lỏng màu xanh ra trời. Đầu tiên, hãy cho chúng ta một giọt máu, để xác định điện hạ có phải là thượng cổ thần tộc hay không. Xong đời. Sở thiên than thầm, Lao tử chỉ là một người bình thường, làm sao có thể có máu của thượng cổ thần tộc. Nhưng sở thiên vẫn dứt khoát cắn ngón tay, bóp ra một giọt máu. Giọt máu hoàng kim của Long Hoàng vừa xuất hiện, ánh mắt đại trưởng Lao lập tức có chút cùng nhết. Tí tách. Giọt máu hoàng kim cùng chất lỏng màu xanh ra trời hòa chung một chỗ. Sau đó xoay tròn vài vòng, hòa tan thành một. Điện hạ quả nhiên là thượng cổ thần tộc. Đại trưởng Lao vui mừng quá đỗi, không người nói, kính xin điện hạ tha thứ ta mới vừa rồi thất lễ. Sở thiên chẳng lưỡi, vẫn không hiểu, máu của mình là từ long thần, chẳng lẽ long thần được coi như là thượng cổ thần tộc. Bộ, bộ 4. Mọi người đột nhiên quỷ gối trước mặt sở thiên, đại trưởng Lao trang nghiêm hô, cung thỉnh thần khí. Dứt lời Đại trưởng lão hai tay dơ lên cao, ngay sau đó, một cái hộp dài vài thước xuất hiện trong tay hán, "Điện hạ, chuyện thứ hai, chúng ta cần xác nhận ngài có phải chủ nhân lưới đao Phán Quyết hay không. Đây là vỏ của Lưỡi đao Phán Quyết, xin điện hạ đem Lưỡi đao Phán Quyết đưa vào bên trong." Sở Thiên đầu tiên là mở cái hộp ra, bên trong chỉ có một thanh vỏ đao bình thường, không có có bất kỳ trang sức, nhưng áp lực trước mắt lại làm cho Sở Thiên một trận kinh hãi. Sở Thiên thở dài ra một hơi. Không có biến hóa là tốt rồi. Trầm rãi cầm lấy vỏ đao, khe hô. Đại trưởng lão, đây chính là lươi đao phán quyết của bổn thần hoàng. Sở thiên lấy ra cây trường đao, nhất thời dọa mọi người đồng loạt quỷ gối mặt đất ngã lăn Trường đao cùng vỏ đao dung hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng tím nhu hòa từ trên thân đao phát ra, quay quanh cả lươi đao phán quyết. Chôi đao, hộ thủ, vỏ đao. Lươi đao phán quyết từng bộ phận Lần lượt phát ra ánh sáng huyền rượu rực rỡ, sau đó, từ trong tay sở thiên bay lên. Chờ lươi đao phán quyết hạ xuống xong thứ nó vừa biến thành kia không chút nào khá hơn, bất quá lại thêm một cái vỏ đao rách nát mà thôi. Thân hoàng tại thượng, đại trưởng lao khóc, hắn có dự cảm, ước mơ của ám điện hơn vào năm, hôm nay cuối cùng đã thực hiện được rồi. Chân thần, chứ đại trưởng lao ra, những người khác đều bò lổm lổm trên mặt đất run dẩy lệ hướng về phía sở thiên. Chờ một chút. Đại trưởng lão cũng kích động sắc mặt đỏ bừng. Xong hắn đứng lên, quát to, đừng quên, chúng ta còn một điều quan trọng. Đại ca, chân thần đã chứng minh người là chủ nhân của lưỡi đao phán quyết, thế này đã là đủ rồi. Hai vị trưởng lao khác nói. Không, còn chưa đủ. Đại trưởng lao đối với sở thiên nghiêm nghị nói, điện hạ tôn kính, mặc dù ta đã tin tưởng ngài là chân thần của chúng ta. Nhưng vì chân thần uy nghiêm, xin cho phép ta làm một chuyện cuối cùng. Nói đi, chuyện gì? Sở thiên nhạt nhau nói, vừa ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Thoạt nhìn có chút ngông cuồng tự cao, nhưng thực ra tim đang đập liên hồi. Đại trưởng lão lần nữa quỳ xuống, rơi lên cao một viên thủy tinh trong suốt. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên ánh mắt hiếp lại, loại thủy tinh này hắn đã sớm nhận ra, la tân có một viên, trong đó ghi lại một trận chiến kỳ lạ. Còn viên thủy tinh của ám điện bên trong ghi lại cái gì? Mẹ kiếp! Ngàn vạn không nên là bộ dạng của chủ thần phán quyết. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không may, sở thiên tựa hồ đã đoàn đúng. Một và năm. Đại trưởng lão nhìn lên trời, bi thiết nói, ám điện của tổ tiên trải qua bao nhiêu năm, ta rốt cục có thể mở ra mà không làm xóa mở đi ký ức của và năm. Đại trưởng lão quỳ trên mặt đất, dơ lên cao viên thủy tinh ủy gói đến trước mặt Sở Thiên, điện hạ, đây là thủy tinh vạn năm trước kia, ngay lúc thần hoàng điện lấy được thần dụ, ở bên trong có ghi lại dung mạo của chân thần, một vạn năm qua, chúng thần cẩn trọng tuân theo giới luật, chỉ khi gặp thần hoàng mới có thể mở ra. Sở Thiên mặt không đổi sắc, nhưng lén lén mở đá chuyển tin bên hông ra lệnh cho A Ma Kỳ, trì hoãn thời gian lâu như vậy, ước chừng phu nhân cùng thần quyến cũng đã chuyển rời đi. Con mẹ nó, lão tử liều mạng, chân thần. Đại trưởng lão mở ra thủy tinh, sau đó cùng tất cả nhất nhất dập đầu trên mặt đất. Chính là lúc này. Sở thiên rốt cục chờ đến lúc bọn họ phát cuồng, nắm lấy lơi đao phán quyết, bổ về phía đại trưởng lão lợi hại nhất. Con mẹ nó, sao lại có thể? Sở thiên đem trường đao thu trở lại, sau đó ngẩn ngơ nhìn trên bầu trời hiện lên một bóng hình phất phơ. Tóc trắng, áo bao trắng, mặt mũi giàn ua, uy nghiêm mà thần bí, con người này... Sở thiên đã nhìn thấy hai lần. Không chừng là vô số lần. Đã từng diện kiến hai lần. Một lần là bức họa La Tân, cũng chính là người La Tân nghi ngờ luôn tìm kiếm. Một lần khác, là ở trong viên đá thủy tinh của La Tân, cùng ông nội là tuyệt thế cường giả của La Tân đại chiến. Gặp mặt vô số lần, đó là bởi vì, sở thiên mất đi sinh mệnh thần lực, có một đoạn thời gian trở nên dài yếu đi, bề ngoài cũng giống người này như lúc. Trong lúc nhất thời, Sở thiên đầu vóc rất loạn, ông nội La Tân rốt cuộc là ai? Thậm chí còn có thực lực chống lại chủ thần phán quyết. Tại sao sau khi hắn chết La Tân lại đi tìm chủ thần phán quyết? Một lúc lâu sau, trong khi sở thiên vẫn đang suy tư, thì đại trưởng lão lại nổi lên dũng khí, chầm chậm, chậm ngầng đầu lên, chân thần tại thượng. Sở thiên đột nhiên bừng tỉnh, bây giờ đâu phải là thời điểm để ngẩn người. Nheo lại con người, sở thiên khẽ mỉm cười nói, bổn thần hoàng thần lực trở về trước về ngoài cũng biến trở về lúc tuổi còn trẻ. Có thể lừa dối mọi người xung quanh, bởi vì sở thiên cùng tư đặc ân thật sự quá giống, trừ số tuổi, hai người không có chút nào khác biệt. Tí tách, một giọt nước mắt từ khỏe mắt của đại trưởng láo khẽ rơi xuống mặt đất, hắn nghẹn ngào nói không ra lời. Ba ngày sau, ba vị trưởng lão của ám điện rời khỏi đảo bố lôi Trạch bọn họ phải về giáo đình, tiếp tục cố gắng thu hồi những thứ của chủ thần phán quyết. Còn 12 chấp pháp đội trưởng thì may mắn được lưu lại, đi theo chân thần sở thiên. Trong mật thất A Mạc Kỳ đánh giá 12 người, sau đó gật đầu tán thưởng, chủ nhân, nếu như bọn họ liên thủ, có thể cùng ta đánh một trận. Đáng tiếc! Sở thiên vẫn không hài lòng, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc bọn họ chỉ là người bình thường không phải là thượng cổ huyết mạch, không cách nào khai phá ra lĩnh vực, ai? Chân thần tại thượng! Lấy bái nạp mũ cầm đầu! 12 người quỷ xuống, kiên định nói, chúng tôi thể theo chân thần, quyết không hối hận, tu luyện để chân thần hài lòng thực sự. Ngắm lại thì quầng tín đồ có thể tạo ra lực lượng tinh thần, sở thiên gật đầu, những người này vẫn có thể dùng. Ừm, buồn thần hoàng bây giờ gọi là phất lạp định nặng, các ngươi sau này cũng đừng gọi ta là chân thần, có thể gọi là chủ nhân. Vừa nói, sở thiên meo mắt lại nhìn 12 người đó rồi cười, nụ cười trông thật bất lương. A Mạt Kỳ cũng cười một cách bất lực, chẳng lẽ, bất hạnh của ma sùng gia tộc phất lạp địch nặng, sẽ được lặp lại ở người. Quả nhiên, sở thiên nói, vì không để cho giáo đình sinh lòng nghi ngờ, chúng ta không thể dùng tên trước kia nữa. A Mạt Kỳ túi đầu buồn bã. Ừm, với lúc đủ 12 người. Có ý tứ. Sở thiên chỉ một ngón tay vào bái nạp mỗ, sau này ngươi là thủ lĩnh của bọn họ, tên là Mục Dương. Tên của một trong 12 vị thần. Ai xem chuyện áo giáp vàng là biết. Ngươi, sau này gọi Kim Lưu. Ngươi gọi là Ma Yết, hay lắm. Chủ nhân ta ở bên ngoài đảo Bố Lôi Trạch, sẽ tìm 12 hòn đảo nhỏ để các người ở lại cùng tu luyện. Bây giờ những thứ kia trên đảo nhỏ phòng ốc cũng dùng đồng xanh kiến tạo. Sau này nếu như các ngươi ai là công, ta sẽ dùng bạc trắng, thậm chí Hoàng Kim cho xây một hòn đảo. Sở thiên ngầng đầu lên, dương dương đắc ý nói, từ nay về sau. Các ngươi chính là binh lực chủ chốt bí mật của Phất Lạp địch nặc gia tộc, tên cứ gọi là thanh đấu sĩ. Ừ, đồng xanh là mức đầu tiền của Thánh đấu sĩ, hãy cố gắng tu luyện để trở thành hoàng kim Thánh đấu sĩ. chương 238, Thác Nhi Đốn A Bố Kỳ lúc đi tới bên ngoài của đại đảo trung tâm Bố Lôi Trạch, đột nhiên thấy xuất hiện 12 tòa đồng xanh được xây dựng như tiểu đảo. Hơn nữa 12 ngôi đảo này được liệt vào gia tộc Phất Lạp địch nặc tối cơ mật, có thể nhiều người lên đảo nhưng ra được thì không quá 5 người. Nhận 12 thánh đấu sĩ, dường như sở thiên tìm được chút cảm giác khi là thần hoàng, xong hắn cũng hiểu rõ rằng những giác dối chỉ vừa mới bắt đầu. Những ngày qua, hát ám thần điện hồng y ghi đại giáo chủ, thác nhị đốn có chút không yên lòng, hai người thân cận của hắn đã tới bố lôi chạch trước. Bái nạp mô thì mất tích. Còn tạp nhị mất tích một thời gian ngắn sau khi trở về, nhưng trở thành kẻ không đúng, dễ phục tùng. Chỉ biết ca tụng chiến công thánh tế tự phế vợ. Cho nên, gần đây thác nhi đốn vẫn rất khổ tâm, cho đến khi hắn được ba bác tát đưa vào bên trong đảo bố lôi Trạch Điểm cao nhất của bố lôi Trạch có một ngọn đèn pha, tên gọi là thánh tế tự vinh quang. Ở trên đài đỉnh thác nhìn ra xa, sở thiên cùng A Mạt Kỳ đã tới tiếp đón thác nhi đốn. Hoan nên thác nhi đốn đại giáo chủ. Sở thiên chỉ vào phong cảnh phía dưới tháp cười nói, đại giáo chủ nhìn bố lôi Trạch này cảnh sắc thế nào. Thác nhi đốn không ngắm nhìn quan cảnh, mà lại hướng về phía sở thiên không người, nói một câu không ai ngờ tới, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên, A Mạt Kỳ cùng ba bác tắt đều nhất thời sử sốt, sở thiên bảo, chà, ngươi quả thật biết điều, đường đường là hắc ám thần điện đại giáo chủ, mà lại ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta luôn luôn cho rằng, nữ thần sinh mệnh mà đem so sánh với tử thần thì còn vĩ đại hơn nhiều. Thác nhi đốn chính là đang có ý muốn giải thích có thể ca ngợi nữ thần, là niềm vinh hạnh lớn nhất của ta. Vừa nói, Thác Nhi đốn không lưng vái một cái, dĩ nhiên, có thể lắng nghe quang minh thánh đồ dạy bảo, là niềm vinh hạnh lớn hơn nữa. A Mạt kỳ biểu môi, nói, chủ nhân, lao ra hỏa này công phu vô ngông ngừa quả không tệ. Không, ta đây không phải là xu nịnh, chẳng lẽ ở trên đảo bố lôi chạch, nói ra lời thật lòng cũng là sai trái sao? Thác Nhi đốn nói, Phất lạp địch nặc điện hạ từng là người thay mặt nữ thần, nói một cách trung thực rằng, chỉ có ngài mới là người đáng được tôn kính nhất. Lao tử đã nói những lời này sao? Sở thiên gãi gãi đầu có chút không nhớ rõ ràng. Thác nhĩ đốn tiếp tục nói, điện hạ là niềm tiêu hành của tế tự trên đại lục này, chẳng những được thiên hạ tôn kính, được chúng thần ngưỡng mộ, còn là... Ngươi đừng nói nhảm nữa. Sở thiên không đủ kiên nhẫn phất tay một cái, ta hôm nay tìm ngươi. Ta có thể cảm nhận được ý chỉ của điện hạ. Thác nhĩ đốn hạ thấp người nói, không dám làm phiền điện hạ tự mình nói ra. Ta sẽ lập tức cút khỏi tế tự học viện, không dám yêu cầu xa với vị trí phó hiệu trường. Ta là một pháp sư cấp 8, làm thể sao có thể sánh ngang ba bác tắt pháp sư huy trấn khắp đại lục chứ? Không thể phủ nhận, thác nhĩ đốn buông lời xu nịnh quả thực không tệ, ít nhất trên khuôn mặt nham hiểm của ba bác tắt cũng hiện lên một tia sảng khoái. Sở thiên không thể không nhìn hắn lại một lần nữa. Một lúc lâu sau khi sở thiên hỏi, ta tìm ngươi còn có một việc khác nữa. Ta cũng biết. Thác nhĩ đốn bóp ngực, vẻ vô cùng đau đớn nói, mặc dù hắc ám thần điện rất giữ bí mật, nhưng tin tức kia làm sao có thể giấu được phất lạp địch nạc điện hạ vĩ đại, thần thông quảng đại không gì không biết chứ. Không sai, hắc ám thần điện đã nhận được thần dụ muốn chúng ta giết chết điện hạ. Đối với những kẻ biết suy nghĩ thì đều hiểu được rằng, Điều này là không thể, Điện Hạ như ánh dương chiếu giỏi, bất kỳ âm hưu quỷ kế nào cũng đều chỉ là phí công vô ích. Vừa nói, Thác Nhĩ Đốn vừa ngưỡng mộ thoáng nhìn qua A Mạc Kỳ, nhất là Điện Hạ lại có được A Mạc Kỳ tiên sinh, một ma sủng vừa mạnh mẽ vừa trung thành. Có A Mạc Kỳ tiên sinh ở đây, kẻ nào dám mạo phạm tới Điện Hạ? Sở Thiên Chố mắt nhìn Thác Nhĩ Đốn, trong lòng không khỏi thở dài, nói, Lao Tử đã rất vô sỉ, không ngờ người còn vô sỉ hơn nữa. Thân dụ của hát cám thân điện, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Sở thiên hỏi, thật sự thần dụ, hay chỉ là giả tạo? Cái này ta cũng không rõ lắm. Thác nhi đốn ngượng ngùng nói, ta chỉ là quản sự của thân điện, vẫn không đủ tư cách để được biết quá nhiều chuyện. Nói như vậy, người vô dụng rồi. Sở thiên dùng ánh mắt uy hiếp quét qua thác nhi đốn. Không, ta hữu dụng Thác nhi đốn cười nịnh nói, xin điện hạ hay thu nạp ta ta nguyện làm kẻ bề tôi trung thành nhất của ngài. Tháp Nhi đốn, sở thiên khét quát một tiếng, đồng thời nheo mắt nói, ta ghét những lời nói nhảm, và cũng ghét những kẻ thông minh mà giả bộ hồ đồ. Lần này, thác nhĩ đốn rốt cục cũng phải trở lại bình thường, lắc đầu cười đau khổ, nói, điện hạ, ta cũng đâu muốn giả bộ hồ đồ, chẳng qua bởi hiện tại tạp nhị thì trở thành phế vật, bái nạp một thì lại mất tích. Giáo đình sứ giả còn một mình ta, Nếu ta không giả khủ khở, chỉ e kết cục của ta. Ai? Thác nhi đốn tiếp tục thở dài nói, ta biết hôm nay điện hạ triệu kiến là để cha xét chuyện thần dụ, cũng biết nếu như điện hạ có được đáp án, nhất định ta sẽ bị diệt khẩu. Cho nên ta mới nói nếu ở dưới trướng của ngài, ta mới có duy nhất con đường sống. Quả nhiên là người thông minh. Sở thiên cười nói, biết nơi này nguy hiểm, tại sao ngươi còn dám tới? Kể từ khi giáo hoàng quyết định núng tay vào tế tự học viện, quản sự như chúng ta cũng biết, đảo bố lôi chạch nhất định là chỉ có tới chứ không có về. Thác nhi đốn thở dài nói, ta đã nguyền rùa thần điện cùng cái âm như giúp lao khốn kiếp kia liên thủ hám hại, bằng không, kẻ nào toan tính đắc tội với đảo bố lôi chạch, lại dám mạo hiểm tới nơi này chịu chết. Vừa nói, thác nhi đốn vừa ngượng ngùng cười một tiếng, cho nên ta mới tới sau, cả đêm lại ghi nhớ tới điện hạ ghi chép về nữ thần. Hơn nữa cũng không dám nhúng tay vào chuyện của học viện, chỉ hy vọng trợ giúp điện hạ tiến xa hơn, và nhân thể bỏ qua cho ta, hát hát. Sở thiên không thể làm gì đành cười, vô vô thác nhi đốn, tốt lắm, ta bỏ qua cho người. Xin đa tạ, đa tạ điện hạ. Nhưng còn có một chuyện. Sở thiên sắc mặt trợ đuổi, lạnh lùng nói, không cần biết người dùng cách gì, trong vòng 3 tháng, phải tra ra chuyện thần dụ Được, được. Ta nhất định sẽ làm được. Ba bác tát đột nhiên ra một trưởng mạnh từ sau lưng thác nhi đốn, thừa lúc hắn kêu lên thảm thiết, mà hướng về phía trong miệng hắn đút vào mấy viên hoàng dược. Nếu như bên trong hắc ám thần điện, có ma pháp sư sở hữu thần lực mạnh hơn ta, ngươi có thể nhờ bọn họ giải độc sẽ như không có gì. Còn nếu trong 3 ba tháng ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chết vô cùng thảm, tốt lắm. Cút đi. Thác nhị đốn sắc mặt trắng bệnh rời đi. Ba bác tát ngươi phái mấy người nữa theo dõi hắn. Sở thiên thuận miệng dặn dò một câu, sau đó phát hiện sắc mặt A Mạc Kỳ cổ quái, cho nên cười nói, sao thế A Mạc Kỳ? Có phải vừa rồi thác nhĩ đốn làm ngươi hồn mê phách lạc? A Mạc Kỳ thần sắc bối rối lắc đầu, ngượng ngùng nói, phu nhân mới tới. Vừa rồi bọn tôi mới thấy. Sao ngươi không nói sớm? Sợ thiên bị làm cho sợ tới co rụt cổ lại, phu nhân nào? Đừng lo lắng, là ta. Sát lâm na cười nhẹ trên đèn pha nhảy xuống. Ta vốn có việc khác nên tới tìm chàng. Không ngờ lại được chứng kiến cho hay. Sở thiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải chu lệ á sát lâm na từ nhỏ đã sinh ra trong hoàng thất. Những chuyện tương tự cũng được thấy nhiều, có thấy cũng không thể trách. Nhưng nếu là chu lệ á thì sở đại thiếu ra đi ngủ cũng phải phòng nguy hiểm rồi. Thân lực của nàng có tiến bộ, ở bên cạnh ta mà cũng không bị phát hiện. Sở thiên ở lại tiếp sắt Lâm Na. Còn ba bác tắc cùng A Mạc Kỳ thì cũng thức thời rời đi. Đó là do chàng mãi thâm độc hại người, nên không có thời gian phát hiện ra ta. Sát Lâm Na cười nói, yên tâm, ta sẽ không nói cho chu lệ á biết, à, cả tiểu bạch cũng không biết. Hắc hắc, nàng đúng là lão bà tốt nhất. Sở thiên cợt nhà vừa cười vừa đi tới. Đừng có làm loạn, ta tới đây là có chuyện chính sự. Sát Lâm Na đẩy sở thiên ra đưa cho hắn một phong thư đỏ, đại viện trưởng của ta, vương quốc ai nhị sâm ma pháp, y liễu lệ bạch nữ vương gửi lời mời. Nàng mời ta làm gì? Sở Thiên mở một chút ra xem. Ma pháp đại hội đang làm gì? Chàng không biết? Sát Lâm Na kinh ngạc nhìn Sở Thiên, An Đông Ni điện hạ không nói qua cho chàng à? Sở Thiên mở miệng lắc đầu, cười nói, ta không phải là đã sớm nói thật cho nàng biết rồi sao? Ta chỉ theo học An Đông Ni lão sư 3 tháng hơn nữa cũng không học được mấy. cha có thể chuyện của Đại hội Ma Pháp chàng cũng nên biết chứ nhỉ. Tướng công, dù chàng là Thánh Tế Tự, nhưng chàng cũng là Phó hội trưởng danh dự của Công hội Ma Pháp Thánh Tế Tự. Sát Lâm Na cười khổ lắc đầu nói, cứ cách 10 năm, các chức nghiệp Công hội đều phải một lần cử hành Đại hội. Một mặt là trao đổi kinh nghiệm cũ, mặt khác chính là nghiên cứu sự huyền bí của Ma Pháp. 10 năm nay, Công hội đã ra đời biết bao nhiêu cực cường giả. Các chức nghiệp cũng mở rộng tầm ảnh hưởng. Sở thiên biểu môi một cái, nói, ma pháp có gì huyền ảo. Nếu như gọi là thần lực đại hội thì cũng chẳng có gì lạ. Chàng không muốn đi hư. Điều này không thể được. Sát lâm na khuyên đủ, chàng có biết ma pháp công hội sẽ quyết định hội trưởng tiếp theo là ai không? Chính là sư nương mai lâm pháp thần của chàng. Hơn nữa lần này người sẽ chính thức phải tiếp nhận. Ta đây thực đúng là phải đi một chuyến rồi. Sở thiên gật đầu nói, đến lúc nào thì bắt đầu. Đợi thêm nữa mấy ngày, ta còn muốn chuẩn bị lễ vật. Sát lâm na lôi kéo sở thiên vừa đi vừa nói, chàng đi tới kinh thành hội ngộ cùng đại nhân Đạt Mã Nhĩ, ông ấy cũng sẽ đi cùng. Đạt Mã Nhĩ lao ca cũng đi. Sở thiên mừng rỡ, hai năm qua hắn chưa có dịp gặp lại lao đầu thật thà kia. Sát lâm na chỉ một ngón tay vào đầu sở thiên một cái, chàng nha, chỉ có biết ăn uống vui lùa thôi. Chuyện trong nhà thì chẳng bao giờ quan tâm, nói cho chàng biết, lao ca đạt mã nhị của chàng đã là pháp thần. Và cả đại ca tạp nạp tư của chàng lần này cũng sắp thăng cấp trở thành thánh kỵ sĩ nữa. Như vậy thì chẳng phải đế quốc một lần mà cùng xuất hiện ra hai kẻ cường giả sao. Sở thiên ánh mắt hiếp lại. Không sai, cứ như vậy thực lực của đế quốc sẽ tăng lên rất nhiều, quân đội tất cũng mạnh lên. Sát lâm na tiếp lời nói, cho nên đại ca lô địch tam thế nhất định bước tiếp theo sẽ thúc đẩy chiến tranh. Đảo bố lôi chạch chúng ta không phải nghe theo quốc lệnh nhưng chẳng ai biết trước tương lai biến hóa ra sao, cho nên cũng phải vạn nhất phòng thủ, chuẩn bị thật tốt cho chiến tranh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắc hắc. Sở thiên cười, nàng đã an bài xong rồi chứ. Chàng nha, chỉ biết lười biếng. Sát lâm na cười nói, yên tâm, cũng đã chuẩn bị xong. Có một người vợ như nàng thì ta cũng bất lo à. Sở Thiên gật gù cười sảng khoái. Được, lần này chàng hay đưa Chu Lệ Á muội muội đi cùng. Sát Lâm Na nghiêm mặt nói, gần đây muội muội thân thể không thoải mái, chàng hay dẫn nàng đi giải khuây đi. Sở Thiên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn âm thầm lo lắng, máu long hoàng có thể khiến Sở Thiên chống lại bách bệnh, Chu Lệ Á thì có huyết mạch của Đức Khố Lạp làm sao có thể ngã bệnh. Chương 239: Chu Lệ Á dị biến. Đảo bối lôi trạch nằm giáp đại lục. Sở Thiên trải qua nhiều năm sưu tầm, trong kho hàng cũng cất giữ rất nhiều bảo vật. Vậy nên, lễ vật chúc mừng Mai Lâm Pháp Thần mấy ngày là đã chuẩn bị xong. Sau đó, Sở Thiên bắt đầu hành trình tới vương quốc Ma Pháp Ai Nhi Sầm. Lần này chẳng qua là đi tặng lễ, hơn nữa, thân lực của Sở Thiên sớm đã tinh thông, đối với sự huyền diệu của ma pháp thì không có chút hứng thú, cho nên hắn chỉ đem theo Chu Lệ Á cùng mấy ma sủng theo mình. Trên phi thuyền Tề Bạch Lâm, Sắc mặt Chu Lệ Á tái nhận, thoạt nhìn biết ngay tinh thần không phân chấn. Chu Lệ Á, nàng thấy sao? Sở thiên vừa kiểm tra thân thể Chu Lệ Á vừa hỏi, đầu vẫn đau à? Chu Lệ Á cao mày, nhẹ nhẹ gật đầu, từ nửa tháng trước ta lại bắt đầu nhức đầu, nhưng sợ chàng lo lắng. Không dám nói cho chàng biết. Sở thiên vén lên một lọn tóc của Chu Lệ Á, vốn là tóc dài màu đỏ, hôm nay đã đỏ hồng chói mắt, giống như máu tươi loài người vậy. tướng công. Ta không sao, bây giờ đã bớt rồi. Chu lệ á thu tóc mình trở lại từ tay sở thiên, cười nói, phu nhân của thánh tế tự làm sao có thể ngã bệnh được. Sở thiên lắc đầu cười khổ, chu lệ á đang gạt hắn, mồ hôi hột to như hạt đậu chạy từ chắn xuống, như vậy có thể không đau sao. Đem thần lực trên người ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, sở thiên trộm lấy tay chu lệ á. Trang vừa truyền cho ta thần lực à. Chu lệ á nhẹ nhàng đẩy sở thiên ra. Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, chàng cho ta thần lực cũng vô ích thôi. Sở thiên ôm chu lệ á cười nói, cũng không hẳn là như vậy, bây giờ nàng có cảm thấy thoải mái hơn không? Ừ, thoải mái hơn nhiều. chu lệ á cười nói, ta cảm thấy một cổ lực lượng ấm áp từ tay chàng chuyển tới, quả thật bây giờ đã không còn nhức đầu nữa. Thấy chu lệ á quả nhiên sắc mặt đã khá hơn nhiều, sở thiên cười nhẹ, vung lòng tay ra, song ánh mắt lại nheo lại. Sở thiên đúng là trên tay còn ngưng động lại thần lực, mà thần lực của chu lệ á thì lại đang yếu dần, bất quá. Sở thiên vẫn truyền cho nàng. Hai người tay trong tay, sở thiên không có bất kỳ hành động nào, thậm chí có chút kháng cự. Sức mạnh trong cơ thể được truyền qua người chu lệ á ngay cả tiềm lực tính mạng cũng giảm mất một phần. Hấp huyết vương đức khố lạp thành danh nhờ tuyệt kỷ thao túng được tiềm lực sinh mạng. Mà thuộc tính sở trường của hắn chính là hấp thu tính mạng. Sở thiên thở dài trong lòng. Có lẽ huyết thống của Chu Lệ Á đã thức tỉnh rồi. 3. Ba, nửa tháng sau, khí cầu Tề Bách Lâm đi tới khải tắt kinh thành. Bên ngoài thành bảng bối là một trụ sở không quân. Sau khi hạ cánh, sở thiên đỡ Chu Lệ Á ra ngoài khí cầu. Thời tiết ở từng vùng khác nhau, nên thần sắc của Chu Lệ Á đã tốt hơn. Nhưng trên người sở thiên thì đã được bao trùn một tầng ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt, hơn nữa bên trong áo choàng Ngoài tóc đen còn có nhiều sợi tóc màu trắng. Nửa tháng nay, sở thiên rốt cuộc cũng đã hiểu rõ một chuyện. Đó chính là năm đó Đức Khố Nạp tại sao phải gả cháu gái cho hắn. Vì muốn tranh nẽ sự báo thủ của bào huy nhĩ hải vương. Đây quả thực chính là nói nhảm. Ý đồ của Đức Khố Nạp chính là muốn mượn long thân huyết của sở thiên giúp Chu Lệ Á tiến hóa. Trong thời gian nửa tháng này, mỗi khi vào thời điểm Hồng Nguyệt xuất hiện, Chu Lệ Á sẽ đau đầu như muốn vỡ tung. Muốn điều trị thì phương pháp duy nhất chính là đem thần lực của sở thiên truyền cho nàng. Chỉ có hơn 10 ngày, sức mạnh của sở thiên đã bị hút đi mất một nửa, mà tuổi thọ lại tổn thất càng nhiều. Ngược lại bên trong cơ thể của chú lệ á thì lại có một tia khí tức thần lực. Bụng! Một lúc không để ý, khí cầu của sở thiên bị trao đảo. Cẩn thận! chu lệ á đỡ lấy sở thiên linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ha ha! Ta không sao! Sở thiên vừa muốn trêu chọc vài câu, nhưng trong giây lát phát hiện, chỗ chu lệ á chạm vào chính ở ngực và lưng, thần lực bắt đầu điên cuồng xuất ra. Sao chàng lại truyền thần lực cho ta? chu lệ á nhẹ nhàng đẩy sở thiên ra, cười nói, đừng lo lắng, hiện giờ ta không thấy đau đầu nữa rồi. Không phải là lão công ta truyền cho nàng, mà là tự mình nàng hút đi. Sở thiên âm thầm cười khổ, nhưng lại không thể đem chân tướng nói cho chu lệ á biết. Ủa? của chàng sao đột nhiên dụng nhiều như vậy? Chu lệ á nghi ngờ nhìn tóc sở thiên, trong đôi mắt có chút mở mịt À, có thể là gần đây lúc tu luyện ta không cẩn thận nên mắc lỗi. Sở thiên cười nói. Tốc độ chu lệ á hấp thụ thần lực cùng tánh mạng càng lúc càng nhanh, chỉ mới vừa rồi đỡ một chút, mà làm cho sở thiên tổn thất hơn trăm năm tuổi thọ. Nàng hãy trở vào bên trong khí cầu trước. Đảo bố lôi chạch của chúng ta có quan hệ không tốt với lô địch tam thế. Nơi đây lại là khải tát đế đô, hãy cẩn thận một chút. Sở thiên tùy tiện lấy cớ, đưa chu lệ á vào trong. Sau khi cảm thấy khỏe hơn, liền đi về phía các quan viên đang đứng đón. Cùng nên thân vương điện hạ. 5 nhóm tùy tùng, đang thúc trực với hơn trăm tên quan viên quỷ gối chỉnh tề trước mặt sở thiên. Theo quy tắc của binh lính khải tắt thì thân vương trí tôn chỉ ở dưới hoàng đế. Cho nên dù là dòng họ hoàng thất cũng phải quy lại. Đều đứng lên hết đi. Sở thiên khoát tay nói, sau đó như mày, Đạt Ma Nhi Đại Nhân đâu? Ta không phải đã nói, hắn ở đây chờ ta, rồi lập tức xuất phát, sao bây giờ hắn còn chưa tới? Cái này, các quan viên nhìn nhau. Do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng có một người lớn tuổi đứng dậy, chắp tay nói, điện hạ, Đạt Ma Nhi Đại Nhân nói. Nói ông ấy không được khỏe, có thể không đi tới vương quốc ai nhị xong được. Thiệt hay giả? Sở thiên biểu môi cười. Sau đó chỉ vào một cái đầu sư thiếu ở xa, cười nói, đầu sư thiếu này trên người có ma lực thật mạnh A chắc phải có cấp bậc pháp thần, chà chà, sư thiếu pháp thần. Khải tắt chúng ta quả thực thứ kỳ lạ nào cũng có. Vị quan viên giả nua cưới đầu cười tự dễ ước, không dám nhìn sở thiên nữa, nhưng mà chính hắn cũng đang cười. Sở thiên vô vô bả vai quan viên, cười nói, có thể nói cho buồn vương hay, tại sao đầu sư thiếu này lại có sức mạnh của pháp thần. Quan viên cố nén nụ cười, ngừng đầu, nghiêm nghị đáp, khởi bẩm điện hạ, đầu sư thiếu này không có sức mạnh của phát thần, chẳng qua là phía sau nó có phát thần. Ai ra? Ta như thế nào lại ở đây? Ngươi ngươi sao lại nói thật chứ? Một lao nhân mập mạp dâu tóc bạc trắng từ phía sau đầu sư thiếu xuống ra, chính là đế quốc đại thần mà pháp đạt ma nhĩ. Lao ca, huynh ở đây làm gì? Sở thiên cười lớn đi tới đem Đạt Ma Nhi từ phía sau sư thiếu kéo ra ngoài. Hai năm không gặp, Đạt Ma Nhi vẫn như cũ, một dáng hình một mạc lại thật thà khả ái, khuôn mặt tròn trịnh đáng yêu, làm cho người ta khó mà tưởng tượng ra, đây chính là một trong năm đại thần đế quốc, một cường giả của đại lục. Cái này hì hì, huynh đệ, cầu xin ngươi một chuyện được không? Đạt Ma Nhi túi đầu không lưng, cười nói, huynh đệ ngươi là thân vương đế quốc, trong đế quốc trừ bệ hạ ra ngươi là người lớn nhất. Ngươi có thể có thể nói với bệ hạ một chút, đừng để ta đi ai nhị xâm được không? Huynh không muốn đi ai nhị xâm. Sở thiên lấy làm kinh ngạc nói, lao ca Huynh có lầm không? Lần này trên ma pháp đại hội, Huynh sẽ phải chính thức lên cấp pháp thần. Hơn nữa hội trưởng ma pháp công hội mới cũng muốn tiếp kiến. Huynh không đi lỡ như cái ma pháp công hội kia không hài lòng gạch tên Huynh khỏi bảng phong pháp thần thì phải làm sao đây? Không sao, có làm pháp thần hay không cũng chẳng sao cả. Đặt ma Nhi dường như đang suy nghĩ điều gì, lòng vẫn còn sợ hay nói, chỉ cần có thể không đi ai nhi xâm, để ta làm ma pháp học đồ cũng được. Sở thiên sướng sốt, hỏi, chẳng lẽ lần này ma pháp đại hội sẽ có nguy hiểm? Nguy hiểm cái gì? Phải là cực kỳ nguy hiểm. À, không đúng. Đặt ma nhĩ khoát tay liên tục, giải thích, chỉ đối với ta thì nguy hiểm, còn huynh đệ ngươi thì không cần sợ. Chẳng lẽ... Ai nhĩ xâm vương quốc có kẻ thù của huynh? Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Cũng không phải là kẻ thù. Đạt ma nhĩ lao nhân đột nhiên đỏ mặt, vội vàng giải thích. Thôi, huynh đệ đừng hỏi, cầu xin ngươi tới chỗ bệ hạ nói một câu xem sao. Sở thiên chật lưỡi, sau đó nheo mắt gửi. Hướng về phía các quan viên quắt lên, đem đạt mã nhĩ đại nhân lên trên phi thuyền của ta. Tuân lệnh. Một loạt tiếng hô văng lên, chân của đạt ma nhĩ bị bảy tám người khiêng lên. Các ngươi làm gì? Ta là ma pháp đại thần. Đạt mã nhi dạy rủa vô ích, mấy chục năm trở lại đây, tính khí của hắn tốt quá, tốt đến mức đến tên tiểu tử cũng dám nói dợn với hắn. Ha ha, đại nhân, chúng tôi chỉ là kẻ phụng sự nghe lệnh bố lôi trạch thần vương, xin người đừng trách chúng tôi, hát hát. Vừa nói, đạt ma nhi đã bị đưa vào khí cầu. Đường đường là pháp thần mà bị mười mấy tên lính bình thường cơm chế. Đạt ma nhi không dám phản kháng, sợ rằng là rất muốn đi vương quốc ai nhi sâm. Sở thiên hài lòng cười một tiếng, chẳng lẽ lao nhân này, ở vương quốc ma Pháp có một mối tình phong lưu. 4. Thế bách lâm khí cầu bay lên. Đạt ma nhi tức giận ngồi ở một góc, túi đầu không nói lời nào, hiển nhiên là rất bực tức mấy tên tiêu tử kia. Lao sư, xin người bớt giận. Chu lệ á đưa tới một chén trà, nói giúp thay sở thiên. Ngài đi tới vương quốc ai nhị xâm là do bệ hạ ra lệnh, phất lạp địch nạc hắn cũng không có cách gì. Ai ra, là ta tự mình tới. Đặt ma nhi cuốn quýt nhận chén trà, tối lầu nói, vương phi sao có thể để ta tự dốc trà. Sở thiên cười nói, lao ca, không sao đâu, dù gì ở thời điểm này, trong học viện ma pháp, nàng vẫn là môn sinh mà. Như vậy là, đặt ma nhi ngâm lại cũng đúng, cho lên hướng cổ lên uống cạn chén trà. Sau đó hỏi một chút, chú lệ á, ngươi bây giờ thuộc cấp bậc gì? Hiện tại, ta là ma đạo sư. Tiến bộ nhanh như vậy sao? Đặt mã nhĩ kinh ngạc đánh giá trên giới chu lệ á một cái. Sau đó câu mày nói, kỳ lạ thật, sao ta không thể nào cảm giác được ma pháp ba động của ngươi? Để cho ta xem. Đặt ma nhĩ đang nói chuyện liền trộm lấy tay chu lệ á. Sở thiên biến sắc, quát lên, dừng tay. Huynh đệ ngươi khẩn trương cái gì? Chu Lệ Á là lão bà của ngươi, ta cũng là lao sư của nàng đấy thôi, với lại ở đây ta cũng là lớn tuổi nhất." Thân ảnh chợt lóe, Sở Thiên kịp thời ngăn cản Đạt Mã Nhĩ. "Tướng công, chàng làm gì thế Chu Lệ Á có chút tức giận, lao sư chỉ là muốn kiểm tra pháp lực của ta." "A." Vừa nói, Chu Lệ Á kêu lên thảm thiết, lại bắt đầu nhức đầu. "Mẹ kiếp!" Đức khó lạp. lao tử nguyền rủa ngươi." Sở Thiên thầm mắng một câu. Sau đó ôm lấy Chu Lệ Á, ngưng tụ thần lực xuất ra ngoài. Ngoài khí cầu, Hồng Nguyệt đang lên dần dần, hơn nữa hôm nay là hiện tượng thiên văn huyện Thú đại lục 10 năm không gặp Hồng Nguyệt Tam trọng. Huyện thú đại lục thiên văn cực khắc với nơi sở thiên sống. 3 ba tháng mới xuất hiện một lần, mà cách 10 năm mới gặp một ngày, trên trời đêm xuất hiện ba mặt trăng sáng rực Hồng Nguyệt chia ra làm ba, ánh trăng ấm lánh, theo hạm khoang thuyền dọi vào, soi sáng cả người Chu Lệ Á. Và anh, một mảng ánh sáng long lánh chiếu dọi sở thiên và chu lệ á, lúc đắm mình trong cảnh huyết quang này không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dường như trong ngáy mắt, mái tóc đen của sở thiên chuyển thành màu trắng, sắc mặt vàng bùng như nghệ, cơ hồ đã hôn mê bất tỉnh không còn chút phản kháng nào. Còn chu lệ á giống như trong chớp mắt lại mạnh lên rất nhiều, mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay lên, thân thể mềm nhốt ngã xuống. Chương 240, Sư Đồ Chu lệ á ngất xỉu, sở thiên thì sống chết không rõ, chỉ còn lại đạt ma nhĩ đang sướng sờ nhìn. rầm Của khoang thuyền vừa bị phá, thống lĩnh không quân của gia tộc phất lạp địch nặp chạy vọt vào, điện hạ, phu nhân. Không dám đụng vào thân thể chu lệ á, tắc long vô vô sở thiên, không có phản ứng gì. Tắc long vội vã quát lên, cho khí cầu trở về địa điểm xuất phát, báo cho đế đô, bảo bọn họ chuẩn bị tế tự. Chờ một chút. Đặt mã nhi kéo tắc long lại, bây giờ khí cầu đã rời đế đô rất xa, nếu trở về sợ rằng không còn kịp cứu người nữa. Vậy làm sao bây giờ? Tắc long vội la lên, bây giờ tế tự tốt nhất đế quốc đều ở đế đô, không trở về đế đô còn có thể đi nơi nào. Đặt mã nhi cũng rất gấp gáp, bất quá hắn khó có thể thông suốt ngay được, bây giờ chúng ta nhanh đến đế quốc phía tây. Biên rơi phía tây, lạc nhật sân mạch, tắc long ánh mắt sáng ngời. Vội vả và vào miệng mình một cái, cười nói, thật đáng chết, ta sao lại quên mất, An Đông Ni Điện Hạ đang ẩn cư ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Vừa nói, Tắc Long dùng cánh tay phải còn xót lại bước ra khỏi chuyển tin thạch, quá to, khi cầu pháp sư nghe lệnh, trước hứng đông sáng, phải tới được Lạc Nhật Sơn Mạch. Ta cũng đi hỗ trợ. Đạt Ma Nhi kéo pháp bảo rộng thùng thình, vén tay háo chạy ra ngoài, phong trì dự. Có một vị pháp thần, cùng ba vị ma đạo sư điều khiển khí cầu tế bách lâm giống như tên rời dây cùng nhanh như tia chớp bay về phía hướng lạc nhật sân mạch. Dần dần, ba viên hồng nguyệt trên bầu trời đã hợp lại là một, bên trong khoang thuyền hình như huyết quang cũng đã biến mất, song sở thiên và chu lệ á vẫn không đỡ hơn, nằm hôn mê trên mặt đất như cũ. Lúc này có xuất hiện một tia sáng dạng đông thì cũng vô ích, tầng mây trên đỉnh thiên phong cao vút cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tắc Long. Tích tích! Thạch truyền tin văng lên, ngay sau đó Từ bên trong truyền đến thanh âm pháp sư điều khiển khí cầu, thống lĩnh đại nhân. Pháp lực của chúng ta sắp hết sạch. Khí cầu cũng không chịu được nữa. Mẹ kiếp! Ta không quan tâm tới pháp lực của các ngươi. Cảm thấy hơi thở của sở thiên ngày càng yếu, Tắc Long vội la lên, đã có thể nhìn thấy đỉnh thiên phong, các ngươi phải cố chịu được. Đồng nhiên, Tắc Long hỏi, đặt mã nhi đại nhân đâu? Pháp lực của hắn vẫn còn chứ. Đặt mã nhi đại nhân đang duy trì khí cầu. Khí cầu phi hành cấp tốc một đêm, bây giờ khí năng cùng bên ngoài khoang thuyền bị vỡ tan. Xin đạt mã nhĩ đại nhân cần phải kiên trì đến đỉnh thiên phong. Mặc dù ngoài miệng vừa nói, Tắc Long vẫn có sự chuẩn bị chu toàn. Dùng một tấm thảm đặt sở thiên cùng chu lệ á chung một chỗ, sau đó Tắc Long cột hai người lại trên thân mình, thả hết những thứ chất đầy trên phi thuyền, chuẩn bị tùy thời cơ nhạy khỏi khí cầu. Vâng! Rốt cục! Khi cầu không chịu nổi áp lực cường đại của ma Pháp lập tức nổ tung. Quỳnh tuyệt, hơn 10 vị kỵ sĩ trên không trung không chế sư thiếu, ở trên trời Tắc Long cùng các Pháp sư đệ bị rơi xuống. Đặc mã nhi cũng bay ra, giữa không trung đón lấy sở thiên và chu lệ á từ Tắc Long, sau đó liều mạng bay về phía đỉnh thiên phong. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trên đỉnh thiên phong, sau khi nghe được âm thanh của tiếng nổ, một bóng người tuấn nhã từ trong căn lều tranh đi ra liên đội sư thiếu của khải Tát Lúc này, Đạt Mã Nhi cũng bay đến đỉnh thiên phòng, dường như hắn đã tiêu hao hết tinh lực, hai mắt mơ mơ màng màng thấy một bóng người mặc áo bào trắng, cho nên liền đem sở thiên và chu lệ á quản xuống, an đông ni điện hạ, đây là môn sinh của người, phất lạp địch nặc và phu nhân, hay mau cứu lấy bọn họ. Nói xong, Đạt Mã Nhi té ngã trên đất. Nếu như không phải Đạt Mã Nhi dùng ma pháp cấp 9 duy trì, thì khí cầu đã sớm nổ tung. Tuyệt đối không chống đỡ được đến đỉnh thiên phong. Nhưng sử dụng ma pháp cấp 9 suốt một đêm, thì pháp thần đạt ma nhĩ vừa mới lên trước cũng không thể chịu nổi. Quả nhiên là phất lạp định nặng. Bóng người thấy rõ là sở thiên trước mặt. Sau đó bình tĩnh dơ một tay lên, sinh mệnh lễ tán. Nhìn thấy ánh sáng của ma pháp cấp 9 ở đây, trên người lại là áo bào trắng của tế tự, nên đạt ma nhĩ thở phào nhẹ nhóm yên tâm ngủ một giấc. Bên ngoài căn liều tranh trên đỉnh thiên phong. Đạt Ma Nhi cùng Tắc Long đã họp mặt, nhưng Đạt Ma nhĩ vẫn còn thấy mở mịt. Tắc Long nói, đại nhân, An Đông Nhi Điện Hạ đã bắt đầu cứu chữa chủ nhân, làm sao ngài? Không thể nào a Đạt Ma nhĩ mê mang lắc đầu, sau đó đột nhiên trộm lấy Tắc Long cụt một tay, người nói An Đông Nhi Điện Hạ hình dáng ra sao? Tắc Long sử suốt, cười nói, đại nhân cứ nói đùa, ngài cùng An Đông Nhi Điện Hạ là bạn tốt nhiều năm. Chẳng lẽ lại không biết bộ dạng của Điện Hạ thế nào sao? Ta biết, cho nên ta mới hỏi ngươi a Đạt Ma Nhĩ ngẩn ngơ nói. Tắc Long chưa hiểu hết ý tứ của Đạt Ma Nhĩ, xong vẫn chắp tay nói, bẩm báo đại nhân, kể từ khi ngài ấy ở Thải Thạch bảo phóng xuất quang minh cầm chú, An Đông Ni Điện Hạ dung mạo trở nên già yếu dị thường. Đúng vậy, An Đông Ni nên giống như ta, là một lao giả mới phải. Đạt Ma nhi gãi gái đầu, lầm bầm nói, chẳng lẽ mới vừa rồi, người cứu vinh đệ ta không phải là An Đông Ni Điện Hạ? Bên trong căn liều tranh. Sở Thiên từ từ tỉnh lại, Chu Lệ Á. Chu Lệ Á không có chuyện gì, nàng chẳng qua là hấp thụ sức mạnh quá nhiều trong một lần, cơ thể tạm thời không có cách nào nhận hết. Giọng nói khá nhu hòa, nhàn nhạt, rất ấm hay, "Hãy lo lắng cho bản thân ngươi đi. Tính mạng tiềm lực của ngươi đã hao tồn hết, theo vi sư thì sống lâu nhất cũng chỉ được 3 tháng." "3 tháng?" Sở Thiên kinh hãi, đầu óc cũng bừng tỉnh lại. Cái nóc nhà rồ nát Trích dương cũ kỹ, giường gỗ rách nát, hết thể những thứ này, Sở Thiên đều quá quen thuộc. Lại thêm mới vừa rồi có một câu vi sư kia, cũng đủ để hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Vội lao thân xuống giường, Sở Thiên quỷ rạp xuống đất, bái kiến lao sư. "Ừ, Người là ai? Sao lại dám giả mạo sư phụ ta?" Dứt lời, Sở Thiên dương lên quả đấm, nhưng phát hiện bên toàn bộ thần lực trong thân thể mình đều đã biến mất. Tóc đen áo bào trắng Vẻ mặt thánh khiết cao nhã, thoạt nhìn bộ dạng thần côn khá giống sở thiên, nhưng trông phần nhiều là tăng thương. Quan trọng nhất là, người trước mặt sở thiên tuyệt đối không lớn hơn 40 tuổi. Tế tự áo bào trắng ngồi xuống cười nhạc, trầm rãi nói, 5 năm, năm trước, tạp nạp tư lên núi vì chuyện của xích diễm, ở dưới núi gặp được ngươi Về sau, ngươi trở thành môn sinh của thánh tế tự. Nhưng mà sau 3 ba tháng, bởi vì người ma pháp thiểu năng nên phải xuống núi, Lúc ấy ngươi trong không gian giới chỉ có 320 quần trụ 12 vật pháp bảo, còn có một túi ngân tệ. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở thiên biết hắn không có nói sai, xong việc này chỉ có An Đông Ni biết ta. Ngươi, ngươi là ai? Sở thiên rủi rủi con mắt, lần nữa xác nhận cái phong độ phiêu giật tế tự trước mắt này, nhất định không phải là An Đông Ni hèn mọn xấu xí năm đó. Tiểu tử thúi, không nhận ra sư phụ của ngươi sao? Ba năm trước, ta chính là bộ dạng này. Lao sư. Sở thiên cười, sư phụ ngài làm sao người có thể trẻ lại? Chẳng lẽ pháp lực của người đã khôi phục An Đông Nhi khém mỉm cười gật đầu. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên ra vẻ mặt thần côn tiêu chuẩn nhất. Không cần ca ngợi nữ thần nữa. Tiểu tử ngươi chưa từng tin vào nữ thần. An Đông Ni cười nói. Ai nói? Đồ đệ bây giờ đã là quang minh thánh đồ rồi. Sở thiên giải thích. Ta biết, nghe nói lúc ấy nữ thần sinh mệnh đã dáng xuống thần tích. An Đông ni liếc mắt nhìn sở thiên một cái, người ngay cả thần dụ cũng có thể làm giả, còn dám nói tin vào nữ thần sao. Sở thiên ánh mắt meo lại. Lao sư người chỉ ở lạc nhật sân mạch, làm sao biết được thần dụ là giả. An Đông ni cười, nhưng không có trả lời, mà là ném cho sở thiên một quyển sách thật dài. Ta ngay cả cái này còn có, thì có cái gì không biết. Sở thiên tiếp lấy nhìn, không ngờ lại là cuốn sổ trích dẫn lời nữ thần của hắn. Hắc hắc, đây không phải là đồ đệ truyền bá nữ thần Quang Huy sao? Truyền bá nữ thần Quang Huy? Hử! An Đông Nhi sắc mặt trợ đuổi, lệnh nhặt nói, không phải là truyền bá phất lạp địch nạc Quang Huy người sao? Xong đời rồi, tuy là một lao già nhưng lại là cuồng tín đồ của nữ thần sinh mệnh. Sở thiên rụt cổ lại, vội vàng chuyển đề tài. Dù những lời này là ta nói hay nữ thần sinh mệnh nói, thì nó cũng cần có hơn một câu nữa. Người còn dám thêm câu nữa. An Đông Nhi đột nhiên biến sắc. Hát hát, một câu cuối cùng. Sở thiên đắc ý cười, xoa xoa hai tay, chầm rãi ngâm thơ nói, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Nữ thần đã nói, có lao đầu tử trẻ lại, vậy thì đừng nên làm tình nhân của hắn thất vọng chờ đợi thêm vài chục năm nữa. Vừa nói, sở thiên vừa liếc mắt đưa tình. Cười gian nói, lao sư, người trừng phạt ta cũng được, nhưng chị sợ sư nương không đồng ý a." "Sư nương cái gì?" An Đông Nhi giọng nói nghiêm nghị, nét mặt giàn ruồi nhưng có chút đỏ lên, "Ta với Mai Lâm, không cần giải thích gì cả." Sở Thiên khoát tay nói, "Đệ tử bây giờ không có cái gì, nhưng kim tệ thì không thiếu, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định giúp hai người tổ chức hôn lễ cực kỳ phong quang." An Đông Nhi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Sở Thiên, lắc đầu nói, Chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi trước hết hãy nghĩ coi nên sống thế nào đi. Nếu pháp lực của lão sư có thể khôi phục ta đây còn phải sợ cái gì? Sở thiên cười như không có gì. An Đông Ni thở dài, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi chỉ có thể sống lâu nhất là 3 tháng. Cái gì? Sở thiên rốt cục đã ngồi không yên. Tiềm lực sinh mạng của ngươi đã hoàn toàn biến mất, kể cả là quang minh cầm chú cũng chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn. Dùng sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc có thể giúp đỡ ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi không chờ được đến lúc đó. Bình tĩnh nhìn thoáng qua sở thiên, An Đông Ni tiếp tục nói, mặt khắc thần lực của ngươi, cũng biến mất toàn bộ. Sở thiên kinh hãi, Lao sư biết chuyện về thần lực ư. An Đông Ni không trả lời, trên người xuất hiện một tầng ánh sáng mờ nhạt như sương, mặc dù ta không phải là thượng cổ huyết mạch, không có lĩnh vực, nhưng thần lực vẫn phải có. Tại sao người có thể có thần lực? Ta không muốn kiếm cớ lừa gạt đệ tử của mình, nhưng đối với ngươi ta không thể cho biết nguyên nhân. An Đông Nhi nói, chẳng những là ngươi, Mai Lâm cũng không biết, nếu thời điểm này ngươi có gặp nàng thì cũng đừng bảo là ta đã khôi phục pháp lực. Sở thiên vẫn nói, ta bây giờ chẳng còn sống được lâu, sợ rằng không còn cơ hội nhìn thấy sư nương nữa. Ngươi hãy đến hội kiến nàng. An Đông Nhi khẽ mỉm cười, hơn nữa ngươi đi phải gặp nàng. Sở thiên nghi ngờ không giải thích được. An Đông Ni nói, ta đã từng nói qua với người, sinh mệnh nữ thần từng ở nhân gian để lại thần tích, gọi là sinh mệnh thụ. Đỗ Nhi vẫn nhớ, sinh mệnh thụ hàm chứa thiên điệu tính mạng tiềm lực, có thể tẩm bổ vạn vật. Nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết ta. Không, đây không phải là truyền thuyết. An Đông Nhi chậm dài nói, sinh mệnh thụ, ở ngay ai nhịn xâm vương quốc. Chương 241, Thần lực và Ma lực. Sinh mệnh thụ ở ai nhịn xâm vương quốc. Sở thiên sau khi nghe được tin tức kia, lập tức hỏi, sinh mệnh thụ có thể khôi phục tính mạng tiềm lực của ta? Có lẽ có thể. An Đông Ni thở dài nói, ta không thể xác định sinh mệnh thụ có tác dụng đối với ngươi hay không, nhưng nó là hy vọng cuối cùng của ngươi. Sở thiên meo mắt lại, tốt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Sinh mệnh thụ ở trong tay sư nương sao? Không, nó ở trong tay nữ vương ý Hề lệ toa bạch của ai nhị xâm vương quốc. An Đông Ni nói: "Sinh mệnh thụ là quốc bảo ai nhi xâm, ta cũng chỉ nghe nói qua, Nữ vương y yệ lệ toa bạch có thể cho ngươi mượn hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi." Mắt Sở Thiên chợt lóe sáng, nếu như mượn không được thì chỉ có đoạn. Dường như biết được suy nghĩ của Sở Thiên, An Đông Ni lạnh nhặt nói: "Cách dùng sinh mệnh thụ chỉ có nữ vương biết, nếu như ngươi nghĩ có thể phái a mạt kỳ đoạt lấy, thì thứ nhận được chỉ là một cái phê vẩn. Sở Thiên ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, ta làm sao có thể đoạt đi. Sư nương ở vương quốc Ai Nhĩ Sâm, có người ra mặt còn sợ. Vâng! Ở đông phương xa xôi, đột nhiên mơ hồ truyền đến một tiếng chốc mưa báo trầm muộn, ngay sau đó thần sắc An Đông Ni trở nên nghiêm trọng. Lao sư, sao vậy? Sở thiên đã đánh mất thần lực, không thể nào tra được chuyện gì đang xảy ra. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ma lực thật mạnh. An Đông Ni trầm giọng nói. Đông Phương đột nhiên truyền đến một cổ ma lực cực mạnh. Theo ta được biết trên đại lục vẫn còn một cường giả có thể đạt tới trình độ này. Sở thiên biểu môi một cái, cười nói, không phải là ma pháp sao. Nó mạnh thì có lợi ích gì. Ở trước mặt thần lực chân chính thì chẳng đáng là gì. Người thì biết cái gì. An Đông Ni khiến trách, ma pháp cường đại tới trình độ nhất định, thì thượng cổ chúng thần cũng không phải là đối thủ. Năm đó trong trận chiến bố lôi chạch, Có bao nhiêu thập giai ma thú đã chết trong tay cầm chú Pháp Sư? Sở thiên kinh ngạc nói, ma Pháp vẫn có thể đánh bại chúng thần. Điều này sao có thể, ma lực cùng thần lực tính chất tương quan qua xa. Vì ngươi cũng có thần lực, hãy nói cho ta biết, bổn nguyên thần lực là cái gì? An Đông Ni đột nhiên hỏi. Đương nhiên là thao túng nguyên tố. Sở thiên nói, cánh mạng, thời gian, không gian, bất kỳ nguyên tố nào thì thần lực cũng có thể thao túng. An Đông Ni gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy buồn nguyên ma pháp là cái gì?" "Ha ha, câu hỏi này ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng biết." Sở Thiên cười, nói: "Ma pháp buồn nguyên, đương nhiên là thao túng nguyên tố ma pháp thủy, hỏa, phòng, lôi. Sau đó tùy ma pháp sư dẫn đạo trở thành ma pháp cường đại." "Không tệ. Thân lực có thể thao túng bất kỳ nguyên tố, ma pháp chỉ có thể thao túng ma pháp nguyên tố." An Đông Ni nói: "Bây giờ ta cho ngươi biết Thần lực cùng ma pháp buồn nguyên là giống nhau, đều là thao túng nguyên tố. Hơn nữa đấu khí cũng là như thế, chỉ là võ si thì thao túng sức mạnh của nguyên tố trong cơ thể mình. Sở thiên nhức đầu, nói, lão sư ngươi nói là, ma pháp và thần lực là cùng một loại lực lượng. Không, đúng rồi, hỏa hệ ma pháp cùng hỏa hệ lĩnh vực quy lực tương quan quá lớn. Ta cũng nghĩ mãi mà không rõ tại sao. An Đông ni lắc đầu thở dài nói. Ta nghiên cứu vài chục năm chỉ suy nghĩ cẩn thận một chuyện, ma pháp chính là bị, thần lực khi suy yếu. Thật sao? Sở thiên vẫn không thể tin tưởng. 30 năm trước ở Thái Thạch Bảo, ta sử dụng quang minh cầm chú tánh mạng nữ thần tất nhiên bị tiêu tán khỏe miệng hoan đông ni co giật một chút, sau đó thấp giọng nói, ta đã dạy ngươi nguyên lý của quang minh cầm chú, chỉ dùng ma pháp để hướng về nữ thần cầu nguyện, khẩn cầu nữ thần cho ngươi mượn sức mạnh của người. Hác hác sở thiên cười bồi rối Đệ tử lúc ấy tưởng rằng, người nói như vậy là vì muốn khoe khoang nữ thần. Bây giờ ngươi cũng có thần lực, nên biết ta không có nói sai. An Đông Ni vô vô sở thiền, năm đó nữ thần bàn cho ta thần lực, có thể phóng thích ra, lại trở thành ma pháp. Cái này đủ để nói rõ, thần lực cùng ma lực là giống nhau. Ai? An Đông Ni tiếp tục thở dài nói, ta nghĩ mãi mà không hiểu, nếu thần lực và ma lực có sức mạnh tương đồng. Tại sao thần lực có thể thao túng tất hệ, nhưng ma lực lại chỉ có thể thao túng ma pháp nguyên tổ, hơn nữa uy lực cũng rất nhỏ. lão sư, người ẩn cư mấy chục năm nay ở đây, chính là vì nghiên cứu cái này. Sở thiên hỏi. Do dự một chút, An Đông Ni cũng phải gật đầu, xem như mặc nhận là như vậy. An Đông Ni tiếp tục nói, mới vừa rồi đông phương chuyển đến ma lực kia, thật sự là quá mạnh, sợ rằng uy lực tương đương với thần lực tầng thứ 3. Ba. Loài người. Không thể nào có được loại huy lực này. Đông Phương, chẳng lẽ là bà huy nhĩ? Sở thiên trong lòng thấy kinh sợ, vội lấy đá truyền tin, sau khi nhổ một ngụm nước bọc nói, A Mạc Kỳ, mới vừa rồi Đông Phương xuất hiện ma lực tương đương với thần lực tầng thứ ba, lập tức tra rõ cho ta. Một lúc lâu sau, đá truyền tin vẫn không có trả lời. Sở thiên thần sắc thay đổi, A Mạc Kỳ tuyệt đối không dám kháng lệnh của hắn. Lại đổi qua một viên truyền tin thạch, Sở thiên thét lên, ba bác tát, A mặt kỳ đã đi khỏi. Tại sao không trả lời? Một lúc lâu sau, ba bác tát cũng không có trả lời. Sát lâm na, mặc phỉ đặc, nợ mở giờ, 13 ba thánh đấu sĩ. Sở thiên đi xuống hỏi thăm mọi người, kết quả không có một ai đáp lại. Chẳng lẽ mới vừa rồi sấm chấp mưa báo, là từ đảo bố lôi chạch chuyển đến. Nghĩ tới đây, sở thiên đột nhiên thấy kinh sợ. Lao sư Trận ma pháp kia là từ nơi nào của Đông Phương chuyển đến? An Đông Ni nhìn thoáng qua Sở Thiên, buồn bã nói, là từ hướng của đảo Bố Lôi Trạch chuyển đến. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên híp mắt lại, ôm lấy Chu Lệ Á vẫn còn hôn mê, "Lão sư, nhà của ta xảy ra chuyện, ta phải lập tức trở về." Vừa nói, Sở Thiên liền muốn rời đi. "Ngươi không muốn sống nữa hả?" An Đông Ni kéo Sở Thiên lại, "Đừng quên Tuổi thọ của ngươi chỉ còn kéo dài được 3 tháng. Sở thiên suy nghĩ một chút về sắt lâm na, cắn răng nói, 3 tháng là đủ rồi, sau khi ta trở về sẽ trở lại ngay. Nếu như đảo bố lôi chạch của ngươi thật sự gặp nạn, ngươi trở về có ích gì? An Đông Ni nhìn chầm chầm sở thiên, chầm dài nói, ngươi bây giờ đã không còn thần lực. Vừa nói, An Đông Ni chỉ một ngón tay về phía chu lệ á, nếu như ta không nhìn lầm, chu lệ á là thượng cổ huyết mạch. Hơn nữa đang trong giai đoạn thượng cổ huyết mạch thức tỉnh. Chu Lệ Á là cháu gái của Đức Khố Lạp. Sở thiên vội vàng nói. Ta hiểu, khó trách nàng có thể hấp thụ tiềm lực của người khác. An Đông Ni gật đầu than, Đức Khố Lạp đem Chu Lệ Á gả cho ngươi. Chỉ sợ là muốn lợi dụng long thần huyết mạch của ngươi để nàng tiến hóa. Bây giờ thần lực cùng tính mạng của ngươi chúng đã trao cho Chu Lệ Á. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Sở thiên ngây ngẩn cả người. Người nói là sau này chu lệ á còn có thể nhức đầu, hơn nữa bất luận là kẻ nào đụng vào nàng, cũng đều bị hút cạn. An Đông Nhi chầm rãi gật đầu. Bịnh! Sở thiên quỷ mạnh xuống, lao sư, lần này người nhất định phải giúp đệ tử. Đỡ sở thiên đứng dậy An Đông Nhi cười đau khổ, nói, ngươi với ta cũng giống như nhau, đều có thần lực của thánh tế tự cấp 9. Chuyện ngươi không làm được, ta cũng vậy. Sở thiên chán nảng túi đầu dưới đất. Thần sắc cô đơn không nói gì nữa. An Đông Ni chậm rãi lắc đầu, hơn nửa đời người, ta vì quốc gia mà bỏ qua tất cả, ải. Thôi được, vì đệ tử, nửa đời sau ta bỏ đi một lần nữa. Vừa nói, An Đông Ni đột nhiên tung một trưởng vào trán sở thiên. Sở thiên ngất xỉu, người mềm nhũng rớt xuống. Sở thiên mở mắt lần nữa, nhất thời ngây người. Lúc đấy mới hay. Phong độ phiêu giật của An Đông Nhi bây giờ đã biến thành lao già hèn mọn xấu xí như trước. Lao sư, toàn bộ thàn lực của ta đã chuyển cho người hết An Đông Nhi bình tĩnh nói, thần lực này cũng đủ cho Chu Lệ Á hấp thụ trong thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, ngươi phải giúp cho mình sống sót, đồng thời tìm cách cứu chữa Chu Lệ Á. Đà tạ Lao sư, mặc dù có thể duy trì 3 tháng nữa, nhưng sở thiên không thể vui vẻ nổi bởi vì cái giá của 3 tháng này quá cao. Nếu như ngươi muốn cám ơn ta, vậy thì đừng bao giờ phản bội khải tác. An Đông Ni nghiêm nghị nói, ta đem thần lực cho ngươi, là để giúp ngươi, và hơn hết là vì đế quốc, vì để đảo bố lôi chạch toàn lực trợ giúp đế quốc. Sở thiên trầm rãi đặt tay trước ngực, nửa quý nói, Lão Sư, đệ tử xin nhớ kỹ. Thân vương bố lôi chạch ta, Phất Lạp Địch nặc lấy danh nghĩa thể, chỉ cần lô địch tam thế không phản ta. Ta cũng sẽ không phản bội khải tác. Vừa nói, ánh mắt sở thiên híp lại nếu như ba tháng sau, ta còn sống. Đại quân ma thú của đảo bố lôi trạch sẽ đạp bằng thiên hải quốc, để hải cương của đế quốc bình yên, không còn chiến sự. Tốt! Như vậy mới là đệ tử của ta. An Đông Ni vui mừng cười, ta tin ngươi có thể làm được, bởi vì tiểu tử thối ngươi đã không dùng danh nghĩa nữ thần để thể. Đột nhiên! Sở thiên nói một câu mà chính hắn cũng không nghĩ là lời của mình. Lão sư, nếu như nữ thần sinh mệnh chống lại khải tác, thì người sẽ làm thế nào? Trần trừ khá lâu, An Đông Ni đột nhiên cười, không thể nào, nữ thần sinh mệnh đã chết. 3. Qua một ngày, thân lực của An Đông Ni hoàn toàn đà thông, Chu Lệ Á cũng tỉnh lại. Thân lực của An Đông Ni thậm chí nếu so sánh với sở thiên còn tinh thuần hơn, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng lực lượng quẩn quẩn mạnh mẽ còn chú lệ á sau khi hôn mê đã khỏe lên rất nhiều. Trình đốn mấy ngày, khí cầu từ khải tắt tạm thời được triệu đến. Sở thiên cùng mấy người bước đi trên con đường rầm rạp An Đông Ni thân hình gián ua, đưa sở thiên lên khí cầu. Song Đạt Ma Nhi vẫn nghi ngờ không giải thích được. An Đông Ni điện hạ, lúc ta tới đây, người khỏe mạnh, không có bộ dạng như bây giờ. Huynh nhìn lầm rồi, đấy chẳng qua là một bằng hữu của Lao Sư. Sở thiên đẩy đạt ma nhĩ lên khí cầu. Cổng hạm khoang thuyền chậm rãi khép lại, đúng vào lúc này, trong giây lát sở thiên nhớ tới một chuyện, liền hướng về phía An Đông Ni Lao sư, tiên tri la ân trước khi chết bảo ta chuyển lời tới người, hắn nói, người tìm kiếm đáp án cho phương pháp sai rồi. Cuồng phong tràn ngập trên đỉnh thiên phong, khí cầu của sở thiên dần biến mất. Trên đỉnh núi, An Đông Ni cô đơn đứng nguyên tại chỗ, trong mắt thoáng hiện nét ngạc nhiên. Tà sai lầm An Đông Nhi vươn hai tay ra, hai mắt nhìn chăm chú vào những nếp nhăn, lầm bầm nói, La ơn, 30 năm trước ta không nghe người, kết quả mất đi tất cả, bây giờ... Không, ta sẽ không sai. An Đông Nhi đột nhiên lắc đầu, kiên quyết nói, cho dù sau khi chết, linh hồn tan biến, ta cũng vẫn sẽ làm vậy. chương 242, Vương quốc Ma Pháp Phi thuyền bay qua lạc Nhật Sơn Mạch thì liền tiến vào lãnh thổ Vương quốc Ai Nhi Sâm. Ai nghĩ xâm không hổ danh là vương quốc ma pháp, bay ở phía trên cao bầu trời, nhất thời trước mắt sở thiên cũng có một cảm giác mới mẻ. Phía dưới trên một con đường lớn, dường như mỗi thứ đều ẩn chứa dấu hiệu ma pháp, thảng bay ma pháp, ma pháp thủy tinh, các vật phẩm ma pháp khắp nơi đều có. Dĩ nhiên, đây chỉ là những vật phẩm sơ cấp, còn vật phẩm cao cấp bình dân đâu thể có được. Thướng công, chàng mau nhìn kìa. Bên trong cửa sổ thuyền thượng. Chu lệ á kề bên cửa sổ ngắm, chỉ vào cảnh sát phía dưới cười nói, nếu như ta có thể học ma pháp ở chỗ này thì thật tốt. Nhờ có sự giúp đỡ thần lực của An Đông Nhi, thần sắc của sở thiên đã khá lên nhiều, chê bùa, nhưng ta không nỡ để nàng ở lại. Nếu như nàng thích, lao công ta sẽ mua toàn bộ những thứ kia, đem tới đảo bố lôi Trạch Ta không cần, chàng cũng đừng vì vậy mà tiêu xài bậy bạn. Sống cùng tiểu bạch đã lâu. Chu lệ á cũng có khí khái của những bà còn ra. Sở thiên cười ha hả một tiếng, đồng thời nhìn ra bên ngoài một cái, hơn 10 chiếc khí cầu đang bay. Quả nhiên là vương quốc ma pháp. Trên đất liền có thể một lần xuất động 10 chiếc khí cầu quốc gia tề Bách Lâm cũng chỉ có ở Ai Nhi Sâm. Khải tắt cùng sở thiên không phải là mua không nổi khí cầu, mà là thủ hạ đẳng cấp ma đạo sư dùng để cung cấp nguyên liệu không nhiều như vậy. Tắc Long vui mừng giọng nói chuyện tới, là Mai Lâm Pháp Thần. Ông chủ, pháp thần tự mình đến nên đón người. Sở thiên cười nói, chu lệ á, nàng chờ ở chỗ này ta đi gặp sư nương. Ừ chu lệ á gật đầu đồng ý. Xài bước tới một đầu sư thiếu, sở thiên bay đến thuyền Mai Lâm ngồi. Phong thái của pháp thần Mai Lâm vẫn như cũ, hay là dáng vẻ của tuổi 30. Do người chói lõi, lúc này nàng đang cười rất tươi Sở thiên nói, sư nương, lần này người nhất định phải cứu ta. Mai Lâm sừng sốt. Nhưng ngay sau đó cởi nói, tên tiểu tử này, chỉ biết nói đùa, thực lực của đảo bố lôi Trạch bây giờ, e là vương quốc ai nhị xâm chúng ta còn phải nhờ cậy ngươi nữa là. Vương quốc ai nhĩ xâm cần ta giúp việc gì? Không thành vấn đề, chuyện gì ta cũng đáp ứng. Sở thiên vội vàng nói, chỉ cần sư nương có thể đem sinh mệnh thụ cho ta mượn là được. Làm sao ngươi biết sinh mệnh thụ? Chẳng những mai lâm, mà ngay cả các tùy tòng phía sau nàng cũng đồng loạt biến sắc. Chẳng lẽ sinh mệnh thụ đối với ai nhĩ xâm rất quan trọng. Sở thiên hơi kinh hãi. Mai Lâm khoát tay cho tùy Tùng nuôi ra, sau đó nghe mặt hỏi, là An Đông Nhi nói cho ngươi biết sinh mệnh thụ. Là Lao Sư nói cho ta biết. Sở thiên đàng hoàng mà đem chuyện nói một lần, sau đó hy vọng nhìn Mai Lâm. Một lúc sau Mai Lâm không nói gì, mà chỉ đi qua đi lại. Ngươi không thể sống quá 3 tháng, hơn nữa Chu Lệ Á cũng không thức tỉnh hoàn toàn. Xem ra thật sự chỉ có sinh mệnh thụ có thể cứu các ngươi. Vừa nói, Mai Lâm vừa kéo sở thiên ra hỏi, chu lệ á đâu? chu lệ á vẫn còn ở bên trong khí cầu, ta không dám cho nàng tiếp xúc với những người khác. Sở thiên nói, tốt lắm, tạm thời đừng cho chu lệ á gặp ai, các ngươi đi theo ta. Khí cầu vội vã tiến vào kinh đô của ai nhĩ sâm, luôn đặt thành. Sở thiên không đi tới công hội ma pháp, mà trực tiếp ở trang viên của Mai Lâm. Sau đó, Mai Lâm lấy cớ truyền thụ ma Pháp, đưa cho Chu Lệ Á vài cuốn sách để nàng đọc, rồi kéo sở thiên vào một mật thất ưu tĩnh. Hai tử, An Đông ni có nói cho ngươi biết sinh mệnh thụ là cái gì không? Mai Lâm sắc mặt nặng nghề, tựa hồ có chuyện rất khó khăn. Lao sư đã nói cho ta biết sở thiên hạ thấp người nói, ta biết sinh mệnh thụ là quốc bảo của ai nhị xâm, nhưng ta cũng là chủ nhân bố lôi Trạch chỉ cần nữ vương bệ hạ cho ta dùng một lần. Ta sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì. Đây không phải là chuyện giao dịch mà có thể giải quyết được. Mai Lâm câu mày nói, nếu như những vật khác, thậm chí là vương miện nữ vương, ta cũng có thể giúp ngươi mượn. Nhưng đằng này là sinh mệnh thụ ải. Sư nương, sinh mệnh thụ đối với vương quốc rất quan trọng sao? Sở thiên hỏi. Đầu chỉ quan trọng. Mai Lâm lắp đầu, thở dài nói, ngươi cũng là bố lôi trạch thần vương, nếu như ta cầu xin ngươi. Muốn mượn phương pháp thuần dưỡng thiết kỵ khải tát của lô địch tam thế bệ hạ, ngươi có thể làm được không? Sở thiên ngạc nhiên, chuyện như vậy không cần nghĩ cũng biết, lô địch tam thế chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mai Lâm tiếp tục nói, địa vị của sinh mệnh thụ ở ai nhị xâm chúng ta, không thua gì phương pháp thuần dưỡng thiết kỵ khải tát. Người nói là ý kìa lệ toa bạch nữ vương chắc chắn sẽ không đem sinh mệnh thụ cho ta mượn. Ánh mắt sở thiên híp lại. Ai nhị xâm lập quốc hơn vào năm chính là dựa vào sinh mệnh thụ. Mai Lâm cười đau khổ nói, cho dù ta giúp ngươi thuyết phục, nữ vương bệ hạ nhất định cũng sẽ không đồng ý. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên giới tình thế cấp bách, thúc ra sư nương, nếu để cho A Mạt kỳ tới đoạt đi, có thể nắm chắc mấy phần. Mai Lâm câu mày lại, máng, ta là quốc sư ai nhị xâm nếu như ngươi muốn cướp sinh mệnh thụ, thì đầu tiên hãy giết ta trước. Ta làm sao có thể giết sư nương? Tại, cho dù ngươi cướp đi cũng vô dụng, ngươi căn bản không biết cách dùng. Mai Lâm suy nghĩ một chút, nói, sinh mệnh thủ quá hệ trọng, ta cũng không thể hiểu rõ. Như vậy đi, ngày mai ta đưa ngươi đi gặp nữ vương. 3. Ba. Ngày thứ hai Mai Lâm đưa sở thiên theo tiến vào luân đạt thành vương cung. Nữ vương ai nhí sầm, y y lệ toa bạch thoạt nhìn rất trẻ tuổi, rất khó tưởng tượng nàng là người đã vài chục tuổi rồi. Mai lầm sau khi đem chuyện giải thích cũng nữ vương, liền im lặng lui ra ngoài, bởi vì lúc này nàng thật sự không biết nên giúp ai. Người muốn mượn sinh mệnh thụ. y dì lệ toa bạch khẽ mỉm cười, nói, ngươi biết sinh mệnh thụ có ý nghĩa như thế nào không? Ta cũng đã biết. Sở thiên mỉm cười, ta bây giờ chỉ muốn hỏi nữ vương một câu, muốn ta giao ra thật nhiều cái gì, mới có thể cho mượn sinh mệnh thụ. Thật nhiều, ha ha. Vương quốc của ta đúng là có một việc cần tới ngươi. Y dì lệ toa bạch nữ vương ngồi xuống lấy ra một cái bình tím, đưa cho sở thiên. Ngọn lửa bảo vệ của thánh tế tử Đây là thuốc của ta. Sau khi uống có thể tạm thời phòng ngự ngọn lửa ma pháp cấp 6 trở xuống. Sở thiên đem chai thuốc trả lại cho y dì lệ toa bạch. Sau đó cười nói, nữ vương bệ hạ muốn những thứ thuốc này sao? Ồ, nói đi, ngài cần bao nhiêu? Y dì lệ toa bạch lắc lắc tay. Thần thái thật là ưu nhã, ta không cần những thứ này, hơn nữa làm nữ vương ai nhị sâm ta còn rất ghét nó. Hả? Thuốc của ta toàn bộ đại lục đều thích, vậy hạ người sao lại chán? Sở thiên ánh mắt hiếp lại. Phía Nam vương quốc ai nhị sâm chúng ta là áo khoa vương quốc, những năm này, hai nước chúng ta vì tranh đoạt mạch nước ẩm, nên chiến tranh chưa bao giờ dừng lại. Y, -y, -y lệ -e toa bạch lấy ra từ trong bình một viên rực hoàn, nắm trong tay rồi nói. Kể từ nửa năm trước, quân đội Vương Quốc áo Khoa đột nhiên trang bị lượng lớn dược phẩm. Ha ha, Điện hạ nên biết, quân đội Ai Nhị xâm có chiến lực là ma pháp sư, nhưng bây giờ Vương Quốc áo Khoa lại có dược phẩm ma pháp phòng ngự. Ta hiểu được. Sở Thiên cười nhạt, nói, chỉ cần bệ hạ đem sinh mệnh thụ cho ta mượn, từ sau này, trên đại lục sẽ không còn xuất hiện dược phẩm phòng ngự ma pháp. Điện hạ thật sự làm được bở sáo. Ilya lệ toa bạch chỉ vào nhãn bình nói, Theo ta được biết, đảo bố lôi chạch một nửa tài chính thu vào, đều dựa vào buôn bán những thứ dược phẩm này. Chẳng qua là kim tệ mà thôi. Sở thiên răng hai tay ra, cười nói, trên đại lục, ta là ma thú thương nhân lớn nhất, cũng là một trong thập đại phú hào. Cho dù không có những thứ dược phẩm này, ta cũng không biến thành người nghèo. ý dì lệ toa bạch dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, mỉm cười nhìn chầm chằm sở thiên một lần, sau đó nói, nếu như ta không cho mượn thì sao? Bậy hạ nếu không cho mượn ta cũng chẳng có cách gì. Sở thiên nuôn mai, thần thái có vẻ như chẳng sao cả nhưng giọng nói trở nên lạnh lùng. Ta chỉ còn lại có 3 tháng tuổi thọ. Nếu như ta chết đi, chết ở lãnh thổ ai nhị sâm, bậy hạ người nói thử ma sủng của ta sẽ có phản ứng gì? Người đang uy hiếp ta sao? Nụ cười y hề lệ toa bạch thoáng đanh lại một chút, nhưng ngay sau đó, nói một cách thân mật, ha ha, chỉ có chủ nhân của đảo bố lôi Trạch là có tư cách này. Ta làm sao dám uy hiếp bệ hạ? Sở thiên nói, ta chỉ muốn nói chuyện làm ăn, bệ hạ cho ta mượn sinh mệnh thụ, ta đảm bảo không còn xuất hiện dược phẩm phòng ngự ma pháp nữa. Vừa nói, sở thiên ngầm đầu nhìn chầm chầm y lệ toa bạch, nếu như bệ hạ còn không hài lòng, thì ta để A Mạc Kỳ trực tiếp giúp người đối phó áo khoa, thế nào? A Mạc Kỳ! Y lệ toa bạch kinh ngạc nhìn thoáng qua sở thiên, điện hạ không nhận được tin tức gì sao? Tin tức gì? Sở thiên hỏi. 10 ngày trước, ba vầng hồng nguyệt lại xuất hiện, đảo bố lôi chạch xảy ra vụ nổ lớn. Y dì lệ toa bạch trầm dai nói, nghe nói đảo bố lôi chạch bây giờ vẫn còn lưu lại ma pháp ba động khổng lồ, hơn nữa bị một tầng ma lực bao hết, không ai có thể đi vào, cũng không có ai có thể đi ra. Bao gồm cả A Mạc Kỳ của ngươi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên biết trong nhà đã xảy ra chuyện, bất quá hắn không nghĩ tới, tình huống thậm chí nghiêm trọng đến mức này. Điều kiện của Điện Hạ quả thật rất hấp dẫn. Ý dì lệ Toa Bạch cười nói, nhưng xin Điện Hạ chứng minh A Mạt kỳ còn sống, ta mới xem xét có nên giao dịch hay không. Nói xong, Ý dì lệ Toa Bạch đưa tay ra hiệu mời. Sở thiên rời khỏi vương cung, Mai Lâm đang chờ ở bên ngoài vội vàng hỏi, thế nào, bệ hạ đồng ý không? Sở thiên lắc đầu, sau đó không nói một lời liền rời khỏi. Ngoài đảo bố lôi Trạch Sở Thiên bây giờ ngay cả thứ dùng để uy hiếp ý gì lệ toa bạch cũng không có. Trở lại Mai Lâm Trang Viên, Sở Thiên vận chuyển thần lực một lần nữa cho Chu Lệ Á, sau đó kinh ngạc phát hiện một chuyện, Đạt Ma Nhị cũng đã biến mất. Tắc Long, ngươi vẫn ở cùng Đạt Ma nhĩ Đại Nhân, bây giờ hắn ở đâu rồi? Sở Thiên hỏi. Tắc Long vẻ mặt cười đau khổ, nói, Chủ nhân, kể từ khi tiến vào Vương quốc Ai Nhị Xâm, Đạt Ma nhĩ Đại Nhân vẫn trốn ở trong khí cầu. Không chịu đi ra, bây giờ ông ấy vẫn còn ở bên trong đó. Phải làm gì với lao giả mà y y như trẻ nhỏ này đây? Sở thiên cười thầm một chút, sau đó ngay lập tức nghiêm nghị nói với Tắc Long, ngươi cũng trở về khí cầu, nói tới Pháp Sư tùy thời cơ chuẩn bị xuất phát khí cầu. Ngoài ra, người của chúng ta mấy ngày này không cần rút lui ngay, làm tốt thì khỏi cần chuẩn bị. Mặc dù chưa hiểu ý đồ của sở thiên, Tắc Long vẫn thi hành mệnh lệ ngay. Tắc Long đi rồi, sở thiên meo mắt lại cười, y gì lệ bạch toa nếu không chịu cho mượn sinh mệnh thụ, vậy hắn sẽ đổi lại cách khác, chớ quên, sở đại thiếu ra còn là liệp vũ sát thần. Có thể nói là, đạo tạc lợi hại nhất trên đại lục. chương 243, đột nhập Hoàng Cung trong đêm. Bầu trời đen kịt sở thiên vận chuyển thần lực cho Chu Lệ Á một lần nữa. Sau khi trấn an Chu Lệ Á ngủ, sở thiên ánh mắt hiếp lại, vừa mới vận chuyển thần lực. Sương mạnh An Đông Ni chuyển cho Sở Thiên chỉ còn lại một nửa, nhưng sinh mệnh thụ thì vẫn chưa có đầu mối gì. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hồ nguyệt, Sở Thiên chậm rãi đi ra khỏi trang viên, đồng thời bảo bọn người hầu, nói cho sư nương, vương quốc có mấy vị tướng quân, muốn mời ta đi kiểm tra sức khỏe ma sủng của bọn họ. Bọn người hầu không dám hỏi nhiều, mà lúc này Mai Lâm còn ở trong vương cung chuẩn bị cho ma pháp đại hội, cho nên không ai có thể ngăn cản Sở Thiên được. Sở Thiên ẩn thân, Sau đó đi tới vương cung. Mẹ kiếp, ai có thể nói cho láo tử, sinh mệnh thụ là cái thứ gì? Trước cửa cung, sở thiên có chút do dự. Kỹ thuật trộm đồ hắn thì hắn biết, thực lực cũng có, bất quá sở đại thiếu ra không biết nên trộm cái gì. Nếu gọi là sinh mệnh thụ, vậy thì nhất định là một thân cây, hơn nữa nó là thần tích của nữ thần sinh mệnh, ở đây nhất định có hơi thở của thần lực. Nghĩ tới đây, sở thiên nhắm hai mắt lại. Bắt đầu dùng thân thể cảm nhận ma pháp ba động. Không có cái gì. Cả vương cung bị sở thiên tuần tra một lượt Kết quả hắn phát hiện trong hoàng cung không có bất kỳ cái gì có hơi thở thần lực. Ác Không trung đột nhiên chuyển tới một tiếng vang châm muộn. Có nguy hiểm, sở thiên kinh hãi bước lùi về sau một bước. lặng yên không một tiếng động, một mũi tên dài vừa mới rơi vào chỗ sở thiên đứng lúc nãy. Vịu có thể dễ dàng nhận ra. Hết thể những thứ sở thiên che giấu tung tích đã bại lộ. Lúc này, hai bóng đen trên lưng mọc hai cánh tử hoàng cung nhẹ nhàng đi ra. Trong đó một thân ảnh đeo cung săn nhặt mũi tên dài lên, kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng có người ở chỗ này phóng xuất sức mạnh cường đại, ý đồ theo dõi vương cung, tại sao bây giờ không còn nữa? Đại ca, người khóa hơi thở kẻ kia được không? Ta đã tỏa định sức mạnh kia. Một người khác nói, nhưng bây giờ lại không thu được tín hiệu gì. Cái gì? Cung tên thủ kia vô cùng kinh ngạc, giọng nói không tự chủ được hơi lớn, "Đại ca, tỏa định khí tức của người đã tu luyện tới đỉnh phong, trên đại lục không có ai. Người quá kiêu ngạo rồi, trên đại lục cường giả có thể né tránh tỏa định khí tức của ta có ít nhất 5 người." Lưng lại một chút, hắn tiếp tục nói, "Thôi, người kia đã đi, chúng ta chẳng qua là phụ mệnh bảo vệ vô cùng, chuyện đuổi bắt không phải việc của chúng ta." Vừa nói xong, hai cái thân ảnh dương cánh bay đi. Sở thiên đứng bên cạnh nhìn, song hắn lại có chút nghi hoặc, hai người vừa nãy là ai. Vẻ bề ngoài Tuấn Kiệt cũng lỗ hai bén nhọn chứng tỏ bọn họ là tinh linh tộc, tinh linh tộc có thể mọc cánh sao. Sở thiên lắc đầu, không dám sử dụng thần lực lại một lần nữa, chỉ có thể một mình đột nhập vương cung. Trong tầm cung nữ vương, từ đại điện bản chính sự, cho đến ngay cả nơi ở của cung nữ cũng bị sở thiên lục soát một lần, các loại cây tối cung co không ít. Nhưng thất vọng thay chẳng có một gốc cây nào có hai chữ thân tích. Không thu hoạch được gì, sở thiên chỉ có thể quay lại cửa cung. Cấp báo. Đột nhiên, một người trong trang phục tướng quân vọt tới bên ngoài cửa cung, Nam Cương biên quan cấp báo, lệnh bài nữ vương ở đây, mau tránh ra. Vệ sĩ bảo vệ cửa cung không dám ngăn trở, ngược lại vội vã quỳ xuống. Lệnh bài nữ vương. Hắc hắc, sở thiên meo meo con ngươi cười, ở phía sau đuổi kịp theo tướng quân kia. Từ cửa cung đến đại điện thảo luận chính sự là một mảnh đất bằng phẳng Sở thiên không dám động thủ ở chỗ này. Nhưng đêm đã khuya trong đại điện không có ai, vị tướng quân kia cầm lệnh bài trong tay vội vàng đi về phía tầm cung nữ vương. Rốt cục, ở một khoảng hành lang yên tĩnh, cơ hội của sở thiên đã đến. Bịnh! Tướng quân kia bị sở thiên đánh một quyền liền ngất xỉu. Mẹ kiếp, cổ đúng là cứng thật. Sở thiên bước bàn tay có chút đau đớn, giải trừ thuật tẩn thân. Sau đó đem khôi giáp của tướng quân vừa cởi xuống đổi lại. Khé mỉm cười, sở thiên đè ép nón trụ xuống phía dưới đầu, sau đó nghen ngang đi tới cửa vào đại điện thảo luận chính sự. Tung hứng lệnh bài một chút, sở thiên hướng về phía đội trưởng nhóm vệ sĩ, quắc, mật lệnh nữ vương, ngươi lập tức dẫn tất cả cao thủ cường đại tới đây. Vệ sĩ trần trừ một chút, nói, tướng quân, mấy vị tiên sinh kia đều không ở bên cạnh nữ vương sao. Ngài, ít nói nhảm. Sở thiên lạnh lùng nói, đây là cơ mật quốc gia, ngươi không có quyền được biết, nhanh đi. Tuân lệnh, xin tướng quân đưa bằng chứng để đảm bảo. Sau khi nhận được lệnh bài, vệ sĩ vội vã rời đi. Không lâu sau, hơn 10 vị cao thủ đều chạy đến. Sở thiên nhìn những những cao thủ này thực sự đều là những tinh linh có cánh, thì hắn không khỏi những mày. Các người đi theo ta. Sở thiên đem đội tinh linh kia dẫn tới bên trong đại điện. Trong đại điện trống rỗng. Sở thiên trầm dài nói, nữ vương nhận được mật báo, có ý đồ trộm lấy sinh mệnh thụ, nên lệnh cho chúng ta bảo vệ. Người. Sở thiên chỉ vào tinh linh minh bên cạnh nói, theo như nữ vương ra lệnh, chúng ta phải tới chỗ sinh mệnh thụ. Người dẫn đường. Vừa nói, sở thiên nhắc chân đi liền. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi mau. Sở thiên phát hiện những người bên cạnh không hề di động. Tinh linh mà sở thiên vừa nói đứng thẳng lưng, chắp tay nói. Tương quân, nữ vương đã ra lệnh cho ta bảo vệ sinh mệnh thụ sao? Chúng ta đi rồi, vậy an toàn của nữ vương tính sao bây giờ? Hừ! Sở thiên hừ một tiếng lạnh lùng, nói, tầm cung nữ vương ta nhớ đã phái người đi tuần tra bảo vệ, hơn nữa bệ hạ là hội trưởng công hội ma pháp, pháp thần cấp 9, trừ thập giai ma thú không ai có thể gây hại cho người, chẳng lẽ các ngươi định kháng mệnh sao? Chúng thần không dám kháng mệnh, chỉ là, chúng ta có nhiệm vụ phải bắt ngươi Tinh linh kia đột nhiên vung mạnh tay lên nói, người này là giả mạo mệnh lệnh, bắt. Không chần chừ chút nào, mây tên tinh linh đem sở thiên bao vệ dưới mặt đất. Các người muốn làm gì? Sở thiên mặt vẫn không biến sắc. Quát lên, ta là tướng quân của vương quốc. Lập tức thi hành mệnh lệnh của nữ vương. Lệnh bài của nữ vương là thật. Tinh linh cười nói, nhưng sinh mệnh thụ chỉ có nữ vương biết ở đâu, người sao có thể nói chúng ta dẫn đường chứ. Ha ha. Mẹ kiếp tính sai mất rồi. Sở thiên nổ nước bọn, sau đó quát lên, các ngươi đã không biết, ta không thèm dây dưa với các ngươi nữa. Vừa nói, sở thiên thoát khỏi vòng vây của mấy tinh linh, sau đó biến mất. Chỉ còn lại hai tinh linh nhìn mặt nhau, sau khi thương lượng một lúc, liền đi về phía y lệ toa bạch bẩm báo. Còn sở thiên, sau khi tới cửa cùng hắn không thể bỏ đi, bởi vì sinh mệnh thụ vẫn chưa có trong tay. Có thể tạm thời sở thiên chưa nghĩ ra cách gì, không thể làm gì khác hơn là trốn trên một thân cây ngoài cùng chờ thời cơ. Bụt bụt. Đột nhiên, một thân ảnh mập mạp vụng về leo lên thân cây, sau đó hướng về phía vương cung nhìn đông nhìn tây. Sở thiên đu mê, bởi vì lao đầu béo đó chính là đạt ma nhĩ, sau khi tiến vào vương quốc ai nhị xâm vẫn không chịu gặp người quân cũ. Suy nghĩ một chút, sở thiên giải trừ thuật thần thân, giòn rén lẻn tới phía sau đạt ma nhĩ. Rồi vô vô vai hắn ngươi đang làm gì đó? Á, quỷ. Đạt ma nhĩ bị làm cho sợ đến hét to một tiếng, sau đó bưng kín miệng mình. Sau khi nhìn thấy rõ là sở thiên, đạt ma nhĩ thở phào nhẹ nhõm Ai, lao đệ, ngươi làm ta sợ muốn chết, làm sao ngươi cũng tới đây. Ta đến tìm ý gì hề lệ toa bạch thương lượng một chuyện, vừa lúc trên đường gặp hình, cho nên tới bắt chuyện. Vừa nói, sở thiên vừa nhìn trên dưới đạt ma nhĩ, cười nói. Lao ca, ngươi làm cái gì vậy? Không phải là muốn trộm đồ chứ? Ta không phải là đạo tặc. Đạt ma nhĩ cái lại một câu, sau đó đỏ mặt, không đúng nói, Lao đệ, ta ta là tới. Thực ra, ta cũng là đến để thay thế khải tắt đàm luận một chuyện. Huynh nói láo. Sở thiên cười, chỉ vào đạt ma nhĩ cười nói, huynh nhất định là tới trộm đồ. Ngươi nói nhảm. Đạt ma nhĩ nóng nảy, gân cổ nói. Ta muốn trộm đồ cũng chẳng tới đây, bảo vật hai nhị xâm đều ở trong bảo khố phía dưới đại điện thảo luận chính sự. Sở thiên ánh mắt híp lại cười nói, đừng kiếm cớ, bảo khố ai nhị xâm ở chỗ nào, làm sao huynh có thể biết, ha ha, lão ca ngươi nhất định là tới trộm đồ. Ta thật sự biết. Đạt ma nhị vung loạn hai tay chỉ, ta còn biết, bảo khố nằm ở ngay phía dưới vương tọa Vừa nói, đạt ma nhi trong dây lát ý thức được đã nói quá nhiều. Cho nên hung hăng tắt vào miệng mình một cái, cười tự rêu nói, lao đệ, bằng hưu tốt của ta, ta thật sự. Tốt lắm, ta tin tưởng huynh. Sở thiên thừa dịp không có người nào chú ý, nhảy xuống khỏi cây, ta còn muốn về với phu nhân của ta, không giúp huynh. Nhìn sở thiên rời đi, đặt ma nhị thở một hơi dài, vô vô bộ ngực, thật đáng chết, thiếu chút nữa nói thật. Sở thiên cũng không có đi, mà là trở lại đại điện thảo luận chính sự. Kỹ năng đạo tặc đã được chuẩn bị, nếu đã biết cửa vào rồi, thì sở thiên không tốn sức chút nào để mở ra lối đi phía dưới vương tọa Viu viu! Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Lối đi vừa mới mở ra, mấy cái bóng người liền chui ra. Phòng vệ vô cùng nghiêm mật, bất quá lao tử dùng thuật tẩn thân, còn các ngươi cũng không phải là cứng, giả, ta e rằng không thể phát hiện được đâu. Sở thiên nên ngang đi qua đám hộ vệ, sau đó vào bảo khố. Binh khí. Thư tịch, khôi giáp, chân bảo, trong bảo khô ai nhị xâm đều có chỉ là thiếu một cái thân cây. Mẹ kiếp, y y lệ toa bạch ngươi là một lao thái bà, thậm chí còn không đem sinh mệnh thụ để ở chỗ này. Sở thiên thầm mắng một câu, sau đó hung hăng cắn rằng, ngươi dám để lao tử mất hứng, lao tử cũng sẽ không để cho ngươi yên. Vừa nói, sở thiên liền hành động mau lẹ, trong trước mắt, đường đường quốc khô ai nhị xâm vương quốc. Toàn bộ đã vào vòng không gian giới chỉ của Sở Đại Thiếu gia. 4. Chỉ trong một đêm, Sở Thiên không ngủ công, xong cũng phải mò không ít nơi. Từng món bảo vật lấy ra, Sở Thiên cười vui vẻ, ai nhịn xâm lập quốc hơn vào năm, các nữ vương tích góp từng món bảo vật, chỗ này cũng đủ để ta tạm quên đi những phiền não hôm nay. Hả, đây là cái gì? Khắp nơi trong căn nhà gỗ, chứa đầy vật phẩm phục trang đẹp đẽ, chợt phát hiện ra một tờ quyển trục ma pháp nát. Trầm rãi mở quyền trụ sở thiên cảm thấy kinh ngạc, bản thiết kế của tháp cầu nguyện, tháp cầu nguyện là cái gì? Bình bình. Phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó, Tắc Long ở ngoài cửa nói, Chủ nhân, Mai Lâm Pháp Thần bảo ta nói với ngài, ba ngày sau, Đại hội Ma Pháp sẽ khai mạc tại tháp cầu nguyện. chương 244, Đại hội Ma Pháp. Sau 3 ba ngày sở thiên tới Vương quốc Ai Nhị Sâm, Đại hội Ma Pháp chính thức khai mạc. Vương Đô Ai Nhĩ Sâm, Luân Đạt Thành ở phía bắc hơn trăm lý, có một trăm đài tưởng niệm cao vài mét, gọi là tháp cầu nguyện, còn cứ gọi là tháp ngàn tầng, ma pháp đại hội hay được tổ chức ở nơi này. Ma pháp đại hội được tổ chức 10 năm một lần, trên đại lục đều là các ma pháp chức nghiệp giả cao quý, vì vậy Vương quốc Ai Nhĩ Sâm chiêu đãi cũng phải long trọng khắc thường. Mở ra từ cửa bắc thành Luân đạn trải thảm ma pháp dài trăm lý, hai chân không cần di chuyển chỉ ngồi trên đó là có thể đến tháp cầu mẹ rồi. Trên đỉnh tháp cao vài trăm thước, là một sảnh tròn khổng lồ, đủ chứa hơn 1.000 người, song hiện tại ở phía trên chỉ có 8 người, trong đó thì một người là sở thiên. Chư vị, hoan nên tới vương quốc ma Pháp, ai nhị xâm. Ý dì lệ toa bạch hôm nay không có mặc vương bảo, mà là mặc một trường xam pháp sư trắng tuyết, bất quá trên đầu nàng vẫn đeo vương miện tượng trưng thân phận. Một cái bàn tròn rộng rãi, Nhìn mọi người chung quanh một vòng, y lệ toa bạch khẽ như mày, khải tát đế quốc đạt mã nhị pháp thần tại sao không tới. Sở thiên vuốt bước, bước cái chán, đạt mã nhị dường như sợ điều gì, kể cả đại hội ma pháp cũng không tham gia. Sở thiên không định thay đạt ma nhĩ giải thích, hơn nữa y y lệ toa bạch cũng đã phất phất tay. Ma pháp đại hội không thể vì một người dừng lại. Y y lệ toa bạch tựa như xương lạnh, giọng nói cũng có một chú lãnh đạm, chúng ta tắm người coi như Đạt Ma nhi cũng giống như An Đông Nhi Điện Hạ bị thương mà không tới được, 10 vị Pháp Sư Cường Đại Nhất Đại lục Cường Đại Nhất. Ha ha sở thiên đột nhiên cười, chư vị đang ngồi, có ai nắm chắc thắng được quản gia ba bác tát của ta. Đáng tiếc à, cũng bởi vì ba bác tát là vong linh Pháp Sư, kỳ lạ là ngay cả thiệp mời hắn cũng không nhận được. Ý gì lệ toa bạch khẽ mỉm cười, không có để ý sở thiên than thở, tiếp tục nói, vong linh Pháp Thần không vào công hội. Đây là quy củ của đại lục vạn năm nay, điện hạ, hãy để cho chúng ta đàm luận mà pháp đại hội. Y dì lệ toa bạch ở trước mặt mọi người chẩm rãi mà nói, biểu hiện do huy phong nữ vương một nước, bất quá sở thiên ánh mắt vẫn hiếp lại. Mấy ngày qua, Chu Lệ Á hấp thu thần lực tốc độ càng lúc càng nhanh, thần lực An Đông Ni chuyển cho cũng đã tiêu hao hết một nửa, nhưng sở thiên hiện nay vẫn còn chưa trộm được sinh mệnh thụ. Cho dù là có thần lực, nhưng trộm một quốc bảo nói dễ vậy sao? mà sở thiên ngay cả sinh mệnh thụ là cái gì cũng không biết, hơn nữa hắn ở phụ cận thành Luân Đạt Tham Dò cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức thần lực nào. Sở thiên từng dùng thuật tần thân, lẻn vào vương cung mấy lần, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì, chỉ thu hoạch được mấy thứ đồ lộn xộn trong đó còn có bản thiết kế của tháp cầu nguyện. Phất lạp địch nạc điện hạ, y dì lệ toa bạch đống gọi, đem sở thiên từ suy nghĩ xa xôi trở về thực tế. Điện hạ, Ngươi đối với đề nghị vừa rồi của ta có ý kiến gì không? Ý dì lệ toa bạch khẽ cười nói. Ta không có nghe ngài nói gì. Sở thiên mặt nở nụ cười, song trong lời nói có chút thất lễ, thậm chí có thể coi như là... Vô lễ! Ý lệ toa bạch miệng có chút giật giật, song lập tức lấy lại phong độ nữ vương. Ha ha, điện hạ nhất định là đang lo lắng tình hình bố lôi trạch đảo. Tốt lắm, ta lặp lại lần nữa. Mười năm qua... Ma Pháp Công Hội chỉ xuất hiện một vị cường giả cuối cùng chính là Ngài, Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ. Những chức nghiệp khác thì sao? Ngữ điệu của YY Lệ Toa Bạch rất có sức thu hút, là hội trưởng Ma Pháp Công Hội, ta quyết không cho phép Ma Pháp tiếp tục suy sụp đi xuống, cho nên, đem chức hội trưởng giao lại cho Mai Lâm, ta xin đưa ra đề nghị cuối cùng, hy vọng 10 vị cường giả Ma Pháp có thể liên thủ, đổi dưỡng được thêm mấy người nối nghiệp. Người nối nghiệp? Ha ha ha! Sở thiên cười, một nụ cười ngạo mạn, buồn điện hạ năm nay bất quá 20 tuổi, có cần thiết bồi dưỡng nối nghiệp người không? Sở thiên là ngạo mạn hay là khiêu khích, không ai biết, chỉ là lần này, cho dù ngồi bên cạnh sở thiên là mai lâm, cũng có chút đổi sắc. Điện hạ, lao pháp sư ngồi đối diện sở thiên đứng lên, ta nhắc nhở điện hạ, nơi này là ma pháp đại hội, mới vừa rồi là ta đề nghị nữ vương ý, ý lệ toa bạch chuyển giao chức vị hội trưởng. Vậy sao? Sở thiên như mày, liếc mắt đánh giá lao pháp sư nói, ngươi là ai? Mới vừa rồi lúc giới thiệu ta không có nghe. Ngươi! Lao pháp sư bị chọc tức đến mặt tái mét. Bình bình! Mai lâm gõ mạnh xuống cái bàn tròn, cao mày nói với sở thiên, phất lạp địch nặng, vị này là quốc sư áo khoa vương quốc, cao tư điện hạ. Cao tư! Là áo khoa vương quốc ư? Chập chập! Sở thiên khẽ chợ lưỡi, cười lạnh nhạt nói. Vương thất áo khoa họ gì? Ta nhớ xem, à, phải rồi, bọn họ là con cháu đời sau của con hổ ly già đó. Bồn điện hạ không hiểu, bây giờ ai nhị xâm cùng quân đội áo khoa vẫn còn đang rằng co mạch nước ầm sao ngươi dám xuất hiện ở tại tháp cầu nguyện này? Ma pháp không có biên giới. Cao Tư lạnh nhạt nói, phất lạ địch nặng, bố lôi trạch đảo ngươi đã bị phá hủy. Con mẹ ngươi câm miệng. Sở thiên hướng về phía Cao Tư phất tay, điểu môi nói. Ta và Thái Qua Nhị ở Hoàng Kim Thành là huynh đệ kết nghĩa, ngay cả áo khoa quốc vương còn phải gọi một tiếng đại ca. Ngươi là cái thứ gì, một gian nô cũng dám ở chỗ này cắn rỡ. Nữ vương bậy hạ. Phất lạp địch nặc chủ tâm có ý quay dối. Cao Tư giận dữ nói. y dì lệ toa bạch sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngón tay màu trắng chỉ thẳng về phía sở thiên, điện hạ. Nữ vương, chuyện tình của phất lạp địch nặc người cũng biết, hắn bây giờ chỉ là tâm tư quá loạn y Yia Lệ Toa Bạch tức giận, Mai Lâm vội vàng giải thích, sau đó kéo Sở Thiên, phất lạp định nặng, cao tư điện hạ là cường giả đại lục, ngươi vừa rồi quá thất lễ, mau xin lỗi. Mai Lâm pháp thần bất ngờ là Sở Thiên không có gọi sư nương. Nếu đều là cường giả đại lục, cao tư dựa vào cái gì bắt ta xin lỗi? Hừm. Đảo bố lôi trạch chưa bao giờ xin lỗi một gian nô. Đủ rồi. Rầm. Yia Lệ Toa Bạch vỗ một chưởng vào cái bàn. Ma pháp thủy tinh chế tạo mặt bản nhất thời xuất hiện với dạ. Phất lạp địch nặc, ta tôn trọng địa vị của đảo bố lôi Trạch nhưng nơi này là tháp cầu nguyện, là quốc thủ của ai nhị sâm. Cao tư điện hạ là khách của ta, ngươi phải nói lời xin lỗi. Dựa vào cái gì? Ánh mắt sở thiên híp lại, ý, ý lệ toa bạch ngươi hãy cho ta một lý do. Sở thiên gọi thẳng tên họ của nữ vương, điều này làm mai lâm phải thất sắc, dường như hiểu sở thiên đang muốn làm gì. Y lì lệ toa bạch ngồi trở lại trên ghế, chỉnh lại vương miệng nhìn sở thiên trầmầm nói ai nhị xâm cùng Khải tắt là đồng minh 50 năm trước ta còn ở học viện Khải tắt Hoàng gia học tập ta không muốn thấy hai nước phải sinh chiến tranh nhưng điện hạ ngươi bây giờ đang gây hấn với tôn Nghiêm của nữ Vương Ai nhị Nhịsâm ai nhị xâm cùng Khải tắt quan hệ như thế nào chuyện này không liên quan đến ta sợ Thiên lạnh lùng nói đảo bố lôi Trạch chẳng qua chỉ trên danh nghĩa là phụ thuộc Khảit Nếu như ngươi muốn đối chọi với thiết kỵ khải Tát hửm, cứ tùy. y dì lệ -e bạch toa hít một hơi thật sâu, chậm dại vây vây tay, người đâu, đem phất lạp địch lạc đuổi ra khỏi tháp Muốn đuổi ta đi. Ha ha sở thiên phá lên cười, sau đó đột nhiên nhấc cái bàn lên. rầm Trong đại sành bảy pháp thần khác trận mắt há hốc mồm. Mà sở thiên bình thản phủi bụi trên pháp bảo, nên ngang rời đi. Nữ vương, thần đi khuyến hắn. Mai Lâm vội đuổi theo. Tháp cầu nguyện được xưng là ngàn tầng, mật thất dưới đất cùng thân tháp tăng lên ngàn tầng, số lượng này cũng không phải là khoa trương. Mai Lâm từ tầng cao nhất của đại sảnh cầu nguyện, ngồi trên thảm bay đuổi tới, rốt cục ở tầng 500 ở giữa thân tháp cũng đuổi theo Sở Thiên được, phất lập địch nặc. Sư nương biết ngươi lo lắng cho Chu Lệ Á cùng tính mạng của mình, có thể hôm nay ngươi. Sư nương. Sở Thiên ngắt lời Mai Lâm cười nói, Nghe nói tháp cầu nguyện này có từ thời đại ma pháp, trên trăm vị cấm chú pháp sư liên thủ xây dựng, chắc chắn vô cùng, kể cả thập giai ma thú cũng không thể công phá nó, đúng không? Mai Lâm Sửng sốt nói, không sai. Nghe nói tháp cầu nguyện ngàn tầng này, trong mỗi một tháp đều bày ra cấm chú ma pháp lĩnh vực, ha ha, nhưng nó có nhược điểm lớn nhất là chỉ có thể chặn địch nhân ở bên ngoài, mà không thể ngăn địch nhân ở bên trong. Làm sao ngươi biết? Đây là bí mật quốc gia. Mai Lâm đống nhiên có một dự cảm xấu. Ba ngày trước, ta định vào vương cung trộm đi sinh mệnh tụ Sở thiên không e rẻ nói thật, mặc dù ta không tìm được sinh mệnh thụ, nhưng ta lại tìm được cái này. Người người dám lẻn vào hoàng cung Mai Lâm hoảng sợ đến ngây người, người căn bản không phải là đạo tặc, làm sao có thể. Không sai, ta thiểu năng ma pháp, nhưng ta không thiểu năng thần lực. Vừa nói, trên người sở thiên bạch quang quay cuồng trong miệng chậm rãi quắt lên, lĩnh vực. Thời gian cầm cố Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả Mai Lâm không thể cử động Nhưng vẫn chưa bị hắn giam cầm toàn bộ Một đôi mắt kinh hãi đang ngây dại nhìn sở thiên Xin lỗi sư nương Sở thiên ra khỏi lĩnh vực Rồi lấy xích ma pháp của ba bác tát trói Mai Lâm lại Sau đó hạ thấp người nói ca ngợi những cầm chú pháp sư xây dựng nên tháp cầu nguyện này Nếu như không phải bọn chúng xây tháp cao như vậy Lại còn bày ra cầm chú ma pháp lĩnh vực Ta cũng không thể nào giấu được bảy ga pháp sư, một đường giết chết thủ vệ. Sở thiên để Mai Lâm trên mặt đất, sau đó cười nó, nơi này là tầng thứ 500, hộ vệ phía dưới sẽ đi lên rất nhanh, bọn họ sẽ thả người. Nói xong, sở thiên bay lên, mà lĩnh vực trên người Mai Lâm cũng được giải trừ. Cựa mình một cái, Mai Lâm phát hiện mình bị trói rất chặt, hơn nữa pháp lực dường như cũng bị thứ siềng xích kia phong bế, cho nên chỉ có thể lớn tiếng hỏi. Người muốn làm gì? Làm gì? Ừ, ta chỉ muốn sống. Sở thiên lạnh lùng nói, nếu như ta là y, y lệ toa bạch, cũng sẽ không đem sinh mệnh thụ cho mượn, nữ vương ai nhị xâm không sai, chỉ là ta muốn sống sót, cũng có thực lực để sống sót. Mai Lâm còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng sở thiên đã biến mất. Đại sảnh cầu nguyện, y y lệ toa bạch đang trấn an ai nhị xâm cao tư, điện hạ, đảo bố lôi Trạch của phất lạp địch nạc xẻ ra biến cố. Bệnh tình của hắn lại đang cấp bách, cho nên mới phải. rầm Cửa phòng bị nổ tung. Sở thiên cùng lưỡi đao phán quyết đi đến, nhìn những pháp thần một lượt khẽ mỉm cười, quát lên, các người đã bị bắt góc. chương 245, bắt góc. Huyên thú đại lục đều biết một câu nói. Trộm đồ chia làm ba loại cảnh giới, đạo tặc cường đại nhất, bất chi bất giác có thể trộm đi tất hệ, một số không thứ mặc dù thể trộm, nhưng có thể cướp. Mà việc Sở Thiên làm hôm nay lại là thuộc loại một cảnh giới rất thiếu kỹ thuật ba bắt cóc vơ vét tài sản. Chúng ta bị bắt cóc ư? Y Yệ Lệ Toa Bạch chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn chầm chầm Sở Thiên, phất lạ địch nặng, ngươi có ý đồ gì? Nữ vương bệ hạ, chuyện đã rất rõ ràng. Cao Tư Khinh Miệt nhìn thoáng qua Sở Thiên, nói, thánh thế tự không có một chút pháp lực nào, muốn một lần bắt cóc sáu vị pháp thần chúng ta. Dưới cái nhìn soi mói của Y Yệ Lệ Toa Bạch, Sở thiên khẽ mỉm cười, nữ vương bệ hạ, đúng như tên gia nô cao tư này nói, ta bắt cóc các người. Phất lạp địch nặc. Đảo bố lôi Trạch của ngươi đã bị phá, đường tưởng rằng có khải tát che chở ngươi. hư nữ thần tự nhiên tại thượng. Cho dù có cùng khải tát giao chiến, ta cũng phải giáo hơn ngươi. Y dì lệ toa bạch trên mặt đã không còn phong thái nữ vương, chẳng qua là bởi tức giận. Người đâu, bắt phất lạp địch nặc lại. Không có ai đáp lại. Người đâu. Ý lệ toa bạch lại quát một tiếng. Không cần kêu, vệ sĩ trong tháp cầu nguyện đều đã bị ta giải quyết. Sở thiên đem bản thiết kể tháp cầu nguyện ném tới trước mặt Ý dì lệ toa bạch. Ba ngày trước, quốc khố của ngươi chính là do ta trộm. Thì ra là ngươi. Ý dì lệ toa bạch nghiến răng nghiến lời nói. Cao tư chỉ một ngón tay về sở thiên mắng, phất lạp địch nặng, ngươi quá ngâm cuồng cho dù không có hộ vệ, sáu vị pháp thần chúng ta liên thủ cũng đủ giết chết thập dai ma thú rồi. Vừa nói, trong tay cao tư xuất hiện một cây pháp trượng màu vàng đất. Vậy sao, sáu người các ngươi liên thủ, cũng đủ giết một số hậu duệ thập dai, nhưng còn thượng cổ huyết mạch ma thú, các ngươi đánh thắng được sao? Sở thiên cười nhạc, chỉ về phía cửa sổ đại sảnh cầu nguyện, ví dụ như, bên ngoài là Long Hoàng. Long Hoàng cấp 10. Sáu vị pháp thần đồng thời biến sắc. A cổ lạp sơn quá huy danh làm cho người ta sợ hãi. Vô ý thức, bọn họ đồng thời nhìn ra cửa sổ. Đáng tiếc không có ai. Cẩn thận y gì lệ toa bạch kịp phản ứng, xong đã quá muộn. Giang cầm. Cầm chú Long Hoàng uy chấn đại lục, đã từ trong miệng sở thiên tốt ra. Cả đại sảnh cầu nguyện liền bị giang cầm. 6 người, ngoài y gì lệ toa bạch ra, còn lại toàn bộ đứng yên tại chỗ. Y gì lệ toa bạch mặc dù còn có chút ý thức, nhưng tốc độ tư duy của nàng cũng trở nên chậm chạp khắc thường. Chỉ có thể ngây dại nhìn sở thiên bắt đầu bắt cóc những pháp thần. Sở thiên đem cao tư cùng 5 vị pháp thần khác buộc chặt lại. Sau đó dùng giải phấu đao đặt trên cổ cao tư, trở lại. Đây. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ vào sở thiên, ngươi không phải loài người ngươi là thập dai ma thú. Con mẹ ngươi nói thúi lắm. Sở thiên sớm dự tính tới tình huống xấu nhất, cũng không sợ trả thù, cho nên buông hết lời thô tục này đến lời khác. Lao tử ta là con người. Không thể nào, con người làm sao có thể có được Long Hoàng lĩnh được được. Ý dì lệ toa bạch lui về phía sau mấy bước. Chuyện này không mượn các ngươi xem bảo. Thả ta ra. Cao tư không chịu bị trói cố chống cự mấy lần. Vụt. Sở thiên đặt giải phấu đao trên cổ Cao tư, miệng mỉm cười nói. Ta cảnh cáo các người, những chiếc xích này, là do ba bác tắt dùng địa ngủ quan hồn luyện thành. Nếu như các người muốn trốn thoát thì cũng được nhưng nó sẽ hấp thu pháp lực của các ngươi. Vừa nói, sở thiên đột nhiên nở nụ cười, hung hăng đập một cái vào cao tư, các ngươi biết điều thì thành thật cho láo tử. Phất lạp địch nặc, ngươi muốn thế nào? Ý dì lệ toa bạch lãnh đạm nói. Rất đơn giản, ta chỉ cần sinh mệnh thụ, trước lúc mặt trời lặn hôm nay, ngươi phải mang tới cho ta. Sở thiên trong ánh mắt hiện lên một kia hàng quang, vô vô đầu cao tư, nếu không, những pháp thần này sẽ chết ở đây. Ai nghĩ xâm vương quốc sẽ mất hết danh dự, ma pháp công hội cũng hoàn toàn suy sụp Y lệ toa bạch nhìn chầm chầm sở thiên không nói gì, hiển nhiên là đang dự tính đối sách. Nữ vương bệ hạ, xin hãy đi lấy sinh mệnh tụ. Sở thiên nói, đừng quên, trước lúc mặt trời lặn nhất định phải trở lại. Y dì lệ toa bạch còn không chịu đi, huy hiếp nói, phất lạp địch nặng, phu nhân của ngươi chu lệ á vẫn còn trong trang viên của Mai Long. Ngươi cho rằng ta là con heo đần hay sao? Sở thiên một tay nắm chặt con dao phẩu thuận, tay kia ra dấu mời, thản nhiên nói, ngươi có thể đi tìm bọn họ, nhưng ta đảm bảo ngươi tìm không được. Hừ! Đây là ai nhĩ xâm vương đô, không có người nào ta tìm không được. Ý dì lệ toa bạch tức giận nói. Vậy ngươi thử một lần đi. Sở thiên chỉ chỉ sắc trời ngoài cửa sổ, nhắc lại một lần cuối cùng, trước lúc mặt trời lặn. Ý dì lệ toa bạch xoay người đi. Phất lạp địch nặc, ngươi sẽ không được như ý. Cao tư cùng mấy vị pháp thần khác nói, thời gian ngắn ngủi, phu nhân của ngươi căn bản không thể nào chạy khỏi vương đô. Nữ vương bệ hạ nhất định sẽ tìm được cô ta. Một đám ngu xuẩn. Sở thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó sở không không gian giới chỉ trên tay. Bụt! Bụt! Tiếng nổ lớn phát ra, mấy khối băng khổng lồ rơi trên sàn nhà, nếu như không phải cầu nguyện đại sảnh rộng dại khác thường thì chắc cũng không chứa được những khối băng kia. Phất lạp địch nặng, ngươi, ngươi đem cả phu nhân của mình cùng hộ vệ giết chết ư. Cao tư trận mắt há hốc mổm. Mặc dù có một tầng băng thật dày bao trùm, nhưng nhóm người cao tư vẫn nhận ra được, đóng băng bên trong, chính là Chu Lệ Á cùng Tắc Long đội trưởng đội xuất lĩnh hộ vệ. Cái này gọi là đóng băng để trị liệu, dùng để trì hoán cơ năng tính mệnh, một đám ngu xuẩn, nói các ngươi cũng không hiểu. Sở thiên mắng một câu Sau đó không gian chỉ giới lại rung lên. Bụt! Một chiếc khí cầu tề Bách Lâm xuất hiện. Toàn bộ pháp thần trở nên ú mê, bọn cướp ngay cả đường lui cũng chuẩn bị xong, thì con tin còn có thể nói gì? Dung thân lực làm tầng băng tan ra, sở thiên cứu sống đám Tắc Long hộ vệ. Bầm báo chủ nhân, gia tộc võ sĩ có 237 người, toàn bộ đã đến đông đủ. Tuyết vừa mới tan, Tắc Long liền kiểm kê quân số ngay. theo kế hoạch thi hành Sở Thiên ra lệnh, tuân lệnh, Tắc Long trào theo nghi thức quân đội, sau đó quát lên, mỗi một tổ 10 người, cố thủ 20 tầng cao nhất, lợi dụng cửa vào có cầm chú ma pháp lĩnh vực dùng cung nọ bắn chết ma pháp sư của đối phương, cần phải thủ vững đến lúc mặt trời lạn. Các võ sĩ đi xuống, mà Tắc Long do dự một chút, nói, chủ nhân, phu nhân vẫn còn bị đóng băng. Ta biết rồi. Sở Thiên lắc đầu nói, ta không thể để cho nàng biết chuyện ngày hôm nay. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Tắc Long gật đầu, sau đó hướng về phía các võ sĩ còn lại nói, lên sư thiếu, tuần tra trên khoảng không ở ngoài cửa sổ. Điện hạ vì hôm nay, sợ rằng chuẩn bị không ít ta. Cào tư chua chắc nói, xem ra điện hạ đúng là vì sinh mệnh thụ mà hao tổn không ít tâm cơ. Người thật lắm lời. Sở thiên quát một câu, sau đó đột nhiên mỉm cười, hắc hắc, ta nhớ ra rồi, nghe nói lúc bắt cóc. Trước hết phải giết mấy người để lập y. Vừa nói, sở thiên dùng lưới đao dơ lên cầm cao tư. Cao tư pháp thần, nếu như ta đem thi thể của ngươi nem xuống, ngươi nói y y lệ toa bạch có thể lập tức đưa sinh mệnh thụ tới không? Ừ ngực. Cao tư nghe xong tái mặt, sau đó cưới mình, không dám nhìn sở thiên. Ha ha ha ha sở thiên cười sảng khói nói, loại người không có can đảm như ngươi cũng xứng đáng làm pháp thần ư. Ừ. Không để ý đếm đám pháp thần nữa, sở thiên yên lặng tới đứng bên tầng băng trụ của Chu Lệ Á, chậm chậm truyền vào bên trong một tia thần lực. Nam. Linh nghe trọn bộ truyện trong mô tả. Giết. Ma pháp chuẩn bị, phóng. Không biết từ lúc nào, cầu nguyện đại sảnh phía dưới truyền đến tiếng chém giết. Mặc dù trong mỗi tầng cầu nguyện tháp đều có cấm trú ma pháp, mà võ sĩ của sở thiên còn đóng tại phía trên đó, nhưng vương quốc ai nhị xâm không chỉ có ma pháp sư. Bọn họ cũng có binh sĩ. Bên hông sở thiên, đã truyền tin văng lên. Chủ nhân, trọng giáp bộ binh ai nhị xâm xuất phát cùng ma sủng cỡ nhỏ. Bây giờ đã có 3 tầng thất thủ. Sở thiên mèo mắt lại. Gào gào. Ngoài cửa sổ vừa truyền đến mấy tiếng sư thiếu kêu thảm thiết. Sở thiên quay đầu nhìn lại. Trên không trung tắc Long đang bị công kích. Kẻ công kích chính là những tinh linh biết bay mà sở thiên nhìn thấy trong vương cung. Mẹ kiếp. Sở thiên vuốt vuốt cái chán. Sư nương hiểu rất rõ ta, bà ấy biết ta sẽ không tùy tiện giết người, cho nên mới dám phát động công kích. Nhìn một chút về phía băng trụ của chu lệ á, sở thiên cắn răng một cái, quát lên, tắt lòng, rút về. Vút vút, sư thiếu cũng bay trở về, và những tinh linh kia cùng đuổi theo vào. Phất lạp địch nặng Ba ngày trước ngươi từ trong tay chúng ta chạy thoát ra ngoài, hôm nay, là phi nhị ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thủ lĩnh tinh linh chỉ vào sở thiên quắt lên. Ngươi làm rồi, không phải là ngươi bỏ qua cho ta, mà là ta không muốn giết các ngươi. Sở thiên dùng một tay tún cao tư lên, xem ra y ỉa lệ toa bạch quả là không muốn giao sinh mệnh thủ ra. Thứ! Các ngươi không phải cho là ta không dám giết người sao. Sở thiên áp giải phầu đao vào cổ cao tư, tốt, lão tử giết cho các ngươi xem. Phụt! Một dòng máu tươi từ trên cổ cao tư dì ra. đừng Lạc Phi nhi ngây ngẩn cả người, Mai Lâm Pháp thần từng dặn do hắn, Phất Lạp địch nặng không bị ép đến đường cùng thì sẽ không giết người. Nhưng bây giờ, nói với ý ý lệ toa bạch, để người của bà ta cút khỏi tháp cầu nguyện. Sở Thiên chỉ những người khác nói, còn 5 người nữa, sau mặt trời lặn, cách 1 giờ ta sẽ giết một người. Được, ta lập tức báo với nữ vương. Lạc Phi nhi rời đi, sau lưng giọng nói của Sở Thiên còn truyền đến, mà khác, nói với Mai Lâm. Ta chỉ còn có thể sống 3 tháng, cái gì ta cũng có thể làm. Sở thiên đạp Cao Tư một cước, cười lạnh nói, đứng lên đi, ta chỉ mới cắt một giây mạch máu, ngươi không chết được. Ta không có chết. Ha ha Cao Tư cố gắng bỏ dậy, nhưng xiềng xích trên người lại làm hắn nga xuống. Ông chủ, binh sĩ ai nhĩ xâm đã dừng công kích. Thác Long vội báo cáo, báo cho các huynh đệ ở nguyên tại chỗ đề phòng, không được sự đồng ý của ta. Bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào Sở thiên phất tay, người cũng đi luôn. Tắc Long cưới sư thiếu bay ra ngoài, nhưng hắn lập tức trở lại. Ông chủ, người mau nhìn. Tắc Long là một thiết huyết quân nhân, lần đầu tiên trên mặt có nét luôn cuống. Sợ cái gì? Sở thiên quát lớn một câu, qua đầu hướng về phía cửa sổ nhìn lại, sau đó cũng trở nên luôn cuống. Ngoài cửa sổ, một vài người đang phi thảm bay ở giữa không trùng. Một người bị một đám người dùng đao gác lên cổ, người đó chính là học trò của sở thiên, địch áo. chương 246, tin tức đảo bố lôi chạch. Địch áo sao lại tới đây? Sở thiên meo mắt lại, nhìn kỹ xuống dưới, giải phâu đao ở dưới địch áo, dường như vẫn còn hôn mê. Lúc này, y, y lệ toa bạch ngồi một phi thảm khắc cũng bay tới, cười nói, phất lạp địch nặng, bây giờ học trò của ngươi ở trong tay của ta, ngươi mau thả người. sở thiên môi Cười, ngươi là heo sao? Trong tay ngươi chỉ có một người, trong tay lão tử còn bốn người nữa. Thả ngươi phải là ngươi. Vừa nói, sở thiên xoay người lại cầm một pháp thần, đi tới cửa sổ, quát lên, thả người nếu không ta giết hắn. Phất lạp địch nặc, những người này không có quan hệ với ta. ý dì lệ toa bạch lạnh nhặt nói, còn trong tay ta là học trò của ngươi, chuyện được lấy tại FullVN. Sở thiên bước bước cổ tay. Sau đó cười nói, nữ vương bệ hạ, học trò của ta có rất nhiều bên trong phất lạp địch nặc tế tự học viện, ngươi bắt được một người đã nghĩ là có thể uy hiếp ta sao? Nếu như ngươi thích, tùy tiện giết. Đột nhiên, thân ảnh sở thiên biến mất. Len ken len ken. Liên tiếp những âm thanh của kim thiết cạnh địch áo văng lên. Sở thiên thân ảnh vừa xuất hiện, song sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới bên cạnh địch áo lại mai phục mười mấy tên tinh linh đang ẩn nút. Lạp phỉ nhi cầm trong tay một thanh trùy thủ kỳ dị, lạnh lùng nhìn chầm chầm sở thiên, phất lạp địch nặng, khí tức của ngươi sớm đã bị ta tỏa định rồi. Tỏa định? hử lao tử căn bản không có ma pháp thiên phú. Sở thiên lạnh lùng nói. Ha ha, nghe nói bên cạnh ngươi cũng có tinh linh tộc hộ vệ. Hai cánh lạp Phi nhi đập đập mấy cái, nói, Anna không có nói cho ngươi biết sao. Trên đại lục còn có một loại tinh linh tộc, gọi là kim tinh linh. Chúng ta chẳng những có thể tỏa định ma pháp cùng đấu khí, mà ngay cả thần lực cũng có thể tỏa định. Kim tinh linh Hừng, nguyên lai là thượng cổ huyết mạch. Sở thiên meo mắt lại, cho dù các ngươi tỏa định thần lực của ta thì thế nào. Lĩnh vực, thời gian cầm cố Quang mang mở nhạt như sương mù vừa xuất hiện, nhanh như tia chớp khuyết tán ra. Nhưng đáng tiếc, lĩnh vực của sở thiên đã mau những tốc độ của kim tinh linh còn nhanh hơn. Ông Long Cánh của tinh linh phát ra tiếng giít trói thai, ngay từ lúc sở thiên mở miệng thốt lĩnh vực. Bọn chúng đã đưa y y lệ toa bạch cùng địch cáo lui ra. Mẹ kiếp! Sở thiên mắng to một câu, sau đó thu hồi lĩnh vực lui về tháp cầu nguyện. Trong vòng một ngày liên tục phóng xuất lĩnh vực, sở thiên vốn thần lực không có nhiều lắm, nay tiêu hao gần như không còn. Phất lạp địch nặng, ngươi nhận thua đi. Y y lệ toa bạch ở bên ngoài hô, chỉ cần ngươi thả pháp thần còn lại. Ta bảo đảm không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhận thua. Sở thiên nhìn thoáng qua băng chủ của chu lệ á, sau đó hung hăng cắn răng một cái, làm bộ liền muốn lao ra nữa. Ông chủ. Thác Long gọi sở thiên lại, để ta đi. Ngươi. Sở thiên lắc đầu, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, thực lực những tinh linh ngoài kia các ngươi không thể đối phó, húng chi còn ý gì lệ toa bạch phát thần. Ông chủ, ngài đi trước đi. Ta cùng các huynh đệ cản ở phía sau. Thác Long đột nhiên nói. Vô dụ. Sở thiên cười khổ nói, cho dù ta chạy thoát được tháp cầu nguyện, cũng tránh không khỏi bị đám người ai nhị xâm đuổi giết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng những pháp thần này làm điều kiện. Vừa nói, sở thiên đã nắm một pháp thần, bay đến trên đỉnh tháp cầu nguyện. Mắt nhìn xuống chi chít ma pháp sư, sở thiên đem đao gác ở trên cổ tên pháp thần, lạnh lùng nói, y y, -y, -y lệ -e toa bạch, một đổi một. Ta dùng pháp thần này đổi lại địch áo. Ha ha, phất lạp địch nặng, ta không phải là tiểu hài tử. Y, -y, -y lệ -e toa bạch cười nói, điều kiện ngu xuẩn như vậy, ta sẽ không đáp ứng. Lúc này, trên thảm bay địch áo chậm rãi mở mắt, lão sư. Im lặng. Sở thiên quát lên, lão sư sẽ không để cho người chết. Địch áo nhìn chung quanh một chút, lập tức hiểu ngay tình cảnh của sở thiên. Hít vào một hơi. Địch áo hướng về phía Ý, ý Lệ Toa Bạch chất phát cười một tiếng, nữ vương bệ hạ, ngài là hội trưởng ma pháp công hội, ta không muốn phóng suất ma pháp với ngài, nhưng, ta lại càng không muốn liên lụy lao sư. Ý Ý, ý Lệ Toa Bạch sử sốt, lập tức hiểu ý địch áo. Địch áo không liên lụy sở thiên chỉ có một cách, đó chính là chết. Ngăn cản hắn. Ý Ý Lệ Toa Bạch vội vàng quất lên, lạp phỉ nhĩ, màu ra tay. Lạp phi nhĩ đẻ địch áo xuống. Ý lệ toa bạch thở phào nhẹ nhõm, địch áo là lợi thế cuối cùng, tuyệt đối không thể chết. Xong rất đáng tiếc. Ý lệ toa bạch đoán được địch áo muốn tự sát nhưng nàng không đoán ra, địch áo muốn chết kiểu nào. Tế tử cầm trú sự phán quyết của ánh sáng. Ý lệ toa bạch ru mê, địch áo nhiều lắm là đại tế tự đạo sư cấp 8, nhưng bây giờ trên người hắn lại có quang mang thánh khiết, cũng không có chút nào là làm bộ như phong suất cấm chú. Pháp sư cấp 8 có thể phóng xuất cấm chú. Hơn nữa Pháp sư này vẫn chưa tới 20 tuổi. Thiên tài. Trừ hai chữ này, ý ý lệ toa bạch cũng không nghĩ ra gì khác nữa. Kim tinh linh nhanh chóng phóng ra, bọn họ chẳng qua là những dòng binh, ai nhị xâm còn chưa đáng để bọn hắn bán mạng. Mai Lâm. Trên người y ý, ý lệ toa bạch nổi lên một trận gió lốc. Đồng thời quát to về phía Mai Lâm, liên thủ, ma pháp phong thủy cấp 9 kết hợp. Cầm chú ở Mai Lâm xuất hiện đúng thời điểm, chuẩn bị cũng đã xong, sau khi nghe vậy lập tức huyền hóa ra một mảng hơi nước, bay đến bên cạnh ý dì lệ toa bạch. Thuật tế tự thanh kiết, phong hệ ma pháp ba động và thủy hệ ma pháp màu lam và chạm vào nhau. Mặc dù phía tháp cầu nguyện chỉ có mấy vị pháp thần, nhưng ngoài tháp, có chừng vạn người tới tham gia ma pháp đại hội. Sau khi nhìn thấy cầm chú, vì muốn sống sót, bọn họ cũng rối rít phóng ra ma pháp sở trường. Phu. Cầm chú cùng hơn vạn ma pháp khác, ở trên bầu trời va chạm nhau, phát ra những tiếng vang trầm mượn, xong hết thể đều dừng lại trước tháp cầu nguyện. Hoàn hảo. Y dì hài lệ toa bạch hướng về phía mai lâm ngật đầu, định áo mặc dù là thiên tài, nhưng hắn mạnh mẽ phóng suất cầm chú uy lực chưa đủ. Uy lực chưa đủ. Hừ. Một cỗ hàn khí phô thiên cái địa nổi lên, một cái thân ảnh già nua từ phía trên bay tới, vậy thì cho các ngươi đủ uy lực. Vong linh cầm chú. Tử thần triệu hoán. Mai Lâm cùng y di lệ toa bạch liếc nhau một cái, đồng thời biến sắc, tất cả mọi người trốn vào tháp cầu nguyện. Nơi đó có cấm chú ma pháp. Cầm chú quang minh và vong linh cùng xuất hiện, ngay cả con người cũng không thể ngăn cản. Ba bác tác. Sở thiên thấy rõ người tới là ai, la lớn, mau cứu đi kháo. Dầm. Cầm chú đồng thời bộc phát Thông đạo của địa ngục và nhân gian mở ra, vô số vong linh sinh vật chui ra, can xé còn chưa kịp trốn vào tháp cầu nguyện. Nếu may mắn tránh thoát vong linh, lại bị quang minh cầm chú đánh trúng. Bất quá, còn có một người không e ngại những thứ này, thân ảnh ba bác tắt giả mua lúc này dị thường mạnh mẽ, vong linh triệu hoán, cốt lòng. Phúc! Phúc! Mười mấy con cốt long từ trong hư không bay ra, thân ảnh ba bác tắt ở trên đầu cốt long không ngừng chấp hiện, trong chấp mắt tránh thoát phạm vi cầm chú. Trôi lơ lửng ở trên bầu trời, con người ba bác Tát biến mất. Hai mắt âm u nhìn lướt qua địch áo, đông phát ra một cổ quang mang nhu hòa, lập tức vong linh từ trong địa ngục đã trở lại. Cốt lao. Hai tay ba bác tắt kết ấn, dùng một đám bạch cốt bao trùm kia sáng này, sau đó cùng địch áo thoát vòng gây. Nữ thần tự nhiên tại thượng. Y lệ toa bạch đã trốn vào tháp cầu nguyện trận mắt há mổm, câu thông lối đi địa ngục, đem linh hồn người chết đoạt lại, con người sao có thể làm được điều này. Mai Lâm cười chua sót, nữ vương bệ hạ. Có lẽ chúng ta thật sự nên để ba bác tát tham gia mà pháp đại hội. Ý dì lệ toa bạch ngạc nhiên. Mai Lâm cười khổ nói, ba bác tát sau khi phóng xuất cấm chú, còn có thể liên tục hai lần sử dụng mà pháp cấp 9. Cấm chú pháp sư. Người nói ba bác tát đã thăng cấp thành cấm chú pháp sư. Ý dì lệ toa bạch vẻ mặt kinh hãi, không thể nào, cấm chú pháp sư đã sớm tuyệt tích rồi. Mai Lâm lắc đầu, không nói gì, mà là chỉ chỉ ba bác tát trên bầu trời. Sắc mặt có chút tái nhận, ba bác tắt không có bất cứ gì thường nào, trên người vẫn tỏa ra ma pháp hắc cám âm trầm cường đại. Không cần trả giá bất cứ thứ gì mà vẫn có thể phóng xuất cấm chú, đây không phải là cấm chú pháp sư còn gọi là cái gì. Ba bác tắt dùng cốt lao kéo địch áo bay đến trước mặt sở thiên, vội nói ông chủ, địch áo không có chuyện gì, chỉ bất quá phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Sở thiên kéo ba bác tắt lui về cầu nguyện đại sảnh, đồng thời quất lên. Ý lệ toa bạch, ngươi còn không nhiều thời gian nữa, lập tức đi lấy sinh mệnh thụ. Chửi vài câu, ba bác tát điều tức một chút, sau đó nói, ông chủ, đảo bố lôi Trạch đã xảy ra chuyện. Ta biết đã xảy ra chuyện. Sở thiên vội vàng hỏi, hiện ở nhà như thế nào? Sát lâm na phu nhân đâu? Ta không biết. Ba bác tát tảm đạm nói, nửa tháng trước, chính trong lúc ba vầng hồng nguyệt xuất hiện, ta tử tế tự học viện về đang muốn trở lại bên trong đảo. Trên đường đi đã cảm giác được một cổ lực lượng phi thường cường đại, thoạt nhìn rất giống hệ thống phòng ngự của đảo bố lôi Trạch Sau đó ta liền bị hôn mê. Sau khi tỉnh lại ta phát hiện trên đảo đã đã không thể vào. Vào không được ư. Thế nào là không vào được? Sở thiên lấy làm kỳ lạ. Bên ngoài đảo xuất hiện một tầng quang mang màu xanh nhạt. Rất giống ông chủ nói là thần lực đệ tam trọng. Ba bác tắt nói, chính tầng sáng ấy ngăn ta ở ngoài. ca ngợi nữ thần sinh mệnh thậm chí có cả đệ tam trọng thân lực. Sở thiên suy nghĩ một chút, trên đại lục người có thể phóng xuất đệ tam trọng thân lực, trừ thượng của 5 đại ma thú, cũng chỉ có người của biển cấm, chẳng lẽ lao tử đắc tội với bà huy nhĩ? Ba bác tiếp tục nói, ta thấy bên trong đảo đã không vào được, vội vàng tới ai nhị xâm tìm người, không nghĩ tới đây thì nhìn thấy địch cao phóng xuất cấm chú. Ngươi không ở chung một chỗ với địch áo sao? Sở thiên hỏi, không có. Trên đảo bị nổ tung, eo biển trung tâm tế tự học viên cũng bị ảnh hưởng, có lẽ khi đó địch cao trốn ra được. Vừa nói, ba bác tát thấy băng trụ chu lệ á, ông chủ phu nhân. Sở thiên đem chuyện đã trải qua kể một lượn, sau đó nói, ha ha, đảo bố lôi Trạch của chúng ta, lần này coi như là kẻ thù của toàn bộ pháp sư đại lục. Ừ, toàn bộ đại lục pháp sư là cái gì? Ba bác tát chỉ xuống mặt đất. Bọn họ bây giờ không phải là nút ở dưới chân chúng ta sao? Không sai, bọn họ chỉ xứng trốn ở dưới chân. Sở thiên cũng cười. Lúc này, tháp cầu nguyện ở ngoài ma pháp uy lực đã hoàn toàn tiêu trừ, bầu trời trong xanh, y y lệ toa bạch chẩm rãi bay đến ngoài cửa sổ. Phất lạp địch nặc, sinh mệnh thụ ta đã mang tới cho ngươi. chương 247, sinh mệnh thụ. Đã lấy được sinh mệnh thụ rồi ư. Nhanh vậy sao? Sở thiên mèo mắt lại. Ba bác tác, ngươi trấn thủ ở đây. Tà ra ngoài xem thử. Sở thiên kéo qua một con sư thiếu, cưới lên rồi bay đi. Giờ này pháp thụ này, thần lực của sở thiên đã không đủ để giúp hắn bay được nữa. Trên bầu trời, y, y lệ toa bạch vẫn đứng trên thảm bay, phía sau chỉ có hơn 10 hoàng kim tinh linh bay theo. Sở thiên quét mắt nhìn, tay của y, y lệ toa bạch vẫn trống không. Nữ vương bệ hạ, sinh mệnh thủ đâu Sở thiên lạnh lùng nhìn y lệ toa bạch. Chuyện được lấy tại Phun VN. Chính là ở đây. Y lệ toa bạch chậm rãi tháo vương miệng trên đầu xuống, sau đó lấy một tinh thạch to bằng lòng bàn tay trên đó xuống. Đây chính là sinh mệnh thụ. Hử Sở thiên biến sắc mặt, xoay người quát, ba bác tác, mang địch cáo ra đây. Rất nhanh, ba bác tác đã dùng ma pháp đưa địch cáo ra. Sở thiên chỉ vào địch cáo đang hôn mê bất tỉnh, nói thử nghiệm một lần trên người hắn đi. Ngươi không tin ta sao? Ý dì lệ toa bạch lệnh giọng nói, không tin thì thôi. Nói rồi, Ý dì vạn lệ toa xoay người định bỏ đi. Ngươi dám đi, ta cũng dám giết người. Sở thiên nghiến răng nói, Phất lạp địch nặc, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ý dì lệ toa bạch quát, sinh mệnh thụ ta đã đem tới cho ngươi rồi, nhưng ngươi không tin. Cái ta cần là sinh mệnh thụ, không phải một viên đá. Sở thiên nói, Ải, phất lạp bị nặng, đây đúng là sinh mệnh thủ đấy. Mai Lâm cũng đã bay lên. Sư nương không lửa ngươi đâu. Sở thiên trần trừ dây lát, ánh mắt quét một lượt qua y y lệ toa bạch và Mai Lâm. Nếu như nó là thật, hãy thử nó lên người để cáo một lần xem. Hai người không nhúc đích. Các người không dám sao. Ha ha. Sở thiên cười lớn. Đừng lấy một viên đá vô dụng để lừa ra. Trước khi mặt trời lặn, ta muốn có sinh mệnh thủ thật. Mai Lâm thở dài, xua tay đuổi Hoàng Kim Tinh Linh đi. Phất Lạp địch nạc, ngươi có biết tại sao ai nhị xâm lại trở thành vương quốc ma phát không? Mai Lâm hỏi. Ta không có hưng thú nghe kể chuyện xưa. Sở Thiên lạnh giọng nói. Mai Lâm không để ý tới Sở Thiên, tiếp tục nói. Một vạn năm trước, tiên vương chúng ta đã có được thần dụ của nữ thần sinh mệnh, nữ thần ban cho vương quốc ai nhị xâm một viên tinh thạch. Nói rồi, Mai Lâm chỉ vào viên đá trong tay ý hề lệ toa bạch. Chính là thứ này. Ban đầu, tiên vương chỉ coi nó là một thần tích thông thường. Mãi cho đến một ngày, một vị tiên vương không cẩn thận đánh rơi tinh thạch xuống đất của hoa viên vương cung. Tiếp đó, cây tối trong hoa viên bắt đầu sinh trưởng tốt tươi, sinh sôi nảy nở. Ngưng lại một chấp thụ, Mai Lâm nhìn sở thiên, chầm dai nói, ba ngày sau, những cái cây ấy có đầy ma lực, các nhánh cây của chúng có thể làm thành pháp trượng tốt nhất. Lá cây có thể làm những nguyên liệu luyện chế ma pháp tốt nhất. Hơn nữa, pháp sư tu luyện dưới cây ấy, có thể nhanh chóng tiến bộ nhanh gấp mấy chục lần. Sở thiên meo mắt lại, người có ý gì? Sau này, phía trên tinh thạch có một đại thụ, phía trên nó tràn đầy khí tức nữ thần. Cho nên tiên vương đã đặt tên cho viên đá này là hạt giống sinh mệnh. Mai Lâm nói, đã qua một vàn năm, đám cây ấy đã tàn lủi theo thời gian. Nhưng sức mạnh trên tinh thạch lại không hề suy yếu, khi ma pháp hương thịnh ở nước ta, sinh mệnh thụ được lấy ra khảm lên vương miệng của nữ vương, đến khi nào ma pháp suy yếu, sẽ được nữ vương trồng thành sinh mệnh thụ một lần nữa, nuôi dưỡng ra những pháp sư mới. Nói rồi, Mai Lâm chỉ vào y y hề lệ toa bạch, ta và bệ hạ đều được thăng cấp pháp thần nhớ tu luyện dưới sinh mệnh thụ. Sở thiên gật đầu, coi như đã công nhận lời nói của Mai Lâm, vậy sinh mệnh thụ đó dùng thế nào? Y lệ toa bạch nói, lấy một miếng đất, trồng hạt giống sinh mệnh xuống, sau đó dùng quang minh ma pháp thúc đẩy, cây sẽ phát ra sức mạnh. Dứt lời, y lệ toa bạch chỉ vào tháp cầu nguyện, hiện tại ngươi có lẽ biết ta không lừa người rồi chứ, ở tháp cầu nguyện, sinh mệnh thụ vốn không thể nào sử dụng, ở đây không có đất, hơn nữa còn có lĩnh vực cấm ma pháp. Phải đấy, Phất Lạp định nặng. Mai Lâm tiếp lời nói, nếu như ngươi muốn cứu Chu Lệ Á, Tốt hơn là theo ta ra khỏi thắp đi. Ông chủ, không thể ra đó. Ba bác tắt hết ở phía sau, ra ngoài rồi, sống chết chúng ta không thể quyết được. Sở thiên suy tư một lát, sau đó cười, hai vị pháp thần, dựa vào thực lực của hai vị mà không thể tạo ra môi trường để sinh mệnh thụ sinh trường sao. Y dì lệ toa bạch không hiểu ý của sở thiên, hỏi, như thế nào là tạo ra môi trường? Sở thiên chỉ vào bầu trời dưới chân, chính ở đây. Các người chuyển một lô đất lên đây, một người dùng ma pháp nâng đỡ phía dưới, người còn lại trồng sinh mệnh thụ. Y dì lệ toa bạch gật đầu nói, được, ta đáp ứng với ngươi, có điều ngươi phải thả người trước. Sở thiên dơ một ngón tay ra, lắc lắc, cười nói, ta sẽ không ngu đến mức thả người bây giờ, vừa rồi cao tư vẫn chưa chết, hiện tại trong tay ta có 5 pháp thần, đợi các người trồng được sinh mệnh thụ, đồng thời khôi phục lại cơ thể cho địch áo rồi ta sẽ thả hai người. Sau khi chu lệ áp và ta hấp thu sức mạnh của sinh mệnh thụ xong, ta lại thả tiếp hai người, cuối cùng, đợi khi chúng ta an toàn rời khi ai nhị xâm, ta sẽ thả người cuối cùng lại cho các ngươi. Ta lập tức chuẩn bị, có điều ngươi phải bảo đảm an toàn cho các pháp thần. Dứt lời, y, y y lệ toa bạch và Mai Lâm bay trở về mặt đất, rất nhanh sau đó chuyển tới một lô đất to bằng quảng trường. Mai Lâm ở phía dưới nâng lô đất, còn y y, -y lệ toa bạch thì trồng sinh mệnh thụ. Cơ hồ trong ngáy mắt, một đại thủ cao trọc trời nước đất lớn lên, lá cây màu xanh biếc, tán lá rộng xinh sôi nảy nở. Xèo xèo, một mùi khét lẹ tản phát ra từ người ba bác tác, sức mạnh quang minh ẩn tảng trong sinh mệnh thụ quá lớn, cho dù là ba bác tác cũng không thể nào chịu được. Sở thiên những mày, ba bác Tát ngươi đặt địch áo dưới cây, sau đó về đại sảnh cầu nguyện đi. Ông chủ, an toàn của người. Ta không sao. Chỉ là khí tức của sinh mệnh thụ phát ra, đã khiến cho thần lực bị tiêu hao của sở thiên đã bắt đầu khôi phục lại rồi. Địch áo được đặt dưới sinh mệnh thụ, chỉ lát sau, hắn đã tỉnh lại, lao sư. Ta chưa chết. Sở thiên quát, định áo, đừng nói nhiều lời, pháp lực hiện tại của ngươi còn lại bao nhiêu. Địch áo kiểm tra lại cơ thể, sau đó ngước đầu lên, đờ đẫn nhìn sở thiên, lão Lao sư, pháp lực của ta không những đã hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa, hơn nữa lại thăng cấp rồi. Thăng cấp? Ngươi cũng trở thành thánh tế tự rồi sao? Ha ha! Sở thiên phá lên cười. Thánh tế tự chưa đầy 20 tuổi, đề áo quả nhiên là thiên tài. Hơn nữa hắn lại là một thánh tế tự thật sự, có thể phóng thích ma pháp công kích, có thể dẫn phát cấm chú. Chỉ vào mai lâm, sở thiên nói, đề áo mau giúp sư tổ đỡ lô đất này. Vâng, ta lập tức đi ngay. Địch áo tung người bay đến phía dưới lô đất, nói với Mai Lâm, sư tổ, để lấy cho ta, người nghỉ ngơi đi. Nói rồi, địch áo dùng Quang mang thánh khiết đỡ lấy khoảng đất đó. Mai Lâm hiển tử vỗ vào địch áo, cười nói, người là đứa trẻ ngoan. Dứt lời, bà bay lên phía trên. Sở thiên vây tay với y y hải lệ toa bạch. Nữ vương bệ hạ, ta không muốn khi chữa trị cho chu lệ á lại bị người khác quay nhiễu, mời người lui ra trước cho. Ý lệ toa bạch giận dữ nhìn sở thiên, sau đó bay về phía xa, có điều mắt vẫn nhìn về sinh mệnh thụ. Ta sẽ ở đây trong chừng Sở thiên mỉm cười, nói với tới, nếu như nữ vương không chịu rời đi, vậy thì được. Ba bác tác, ngươi cùng nữ vương trong chừng Tuân lệnh ông chủ. Ba bác tác vòng qua sinh mệnh thụ, sau đó bay tới bên cạnh Ý lệ toa bạch, uy hiếp, vẫn mong nữ vương bệ hạ đường manh động, nếu không. Hử. Hử. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, cuối cùng đã đến tay. Sở thiên đặt chu lệ á bên cạnh sinh mệnh thụ, sau đó giải trừ lớp băng trên người nàng. Phụ quân, nơi này là. chu lệ á vừa mời tỉnh lại đã xưng người, sau đó chợt vươn người một cái. À, sức mạnh của cây này thật dễ chịu. Nếu dễ chịu, vậy thì hấp thu nhiều một chấp thụ đi. Sở thiên cười nhẹ nhõm sau đó bản thân cũng ngồi dưới cây, bắt đầu khôi phục lại thần lực. Nhìn mái tóc trắng đầy đầu, từng sợi từng sợi đã trở lại màu đen, sở thiên biết tất cả những gì mình đã làm đều không hưởng phí, con mẹ nó, lao tử lại có thể sống trên nghìn năm rồi. Dần dần, sinh mệnh thụ bắt đầu có lá vàng rụng xuống. Ngay sau đó, thân cây cũng bắt đầu quát queo lại. Y dì lệ toa bạch biến sắc, phất lạc địch nặng, đừng cố hấp thu nữa, sức mạnh của sinh mệnh thụ bị các người hấp thụ cạn rồi, nếu còn hấp thụ tiếp. Hạt giống sinh mệnh cũng bị các ngươi hấp thụ mất. Cái gì là sinh mệnh thụ? Nàng ta đang nói gì vậy? chu lệ á đứng dậy, thắc mắc hỏi. Không cần quan tâm nàng ta. Sở thiên meo mắt gửi, sau đó nhẹ nhàng ấn chú lệ á ngồi xuống, nghe lời ta đi, tiếp tục hấp thu, sau đó cơn đau đầu của nàng sẽ khỏi. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Sở thiên không còn cười được nữa, bởi vì hắn cảm thấy... Sức mạnh của sinh mệnh thụ vẫn không thể thỏa mãn cho Chu Lệ Á. Hiện tại hai tay hắn đang đặt trên vai Chu Lệ Á, đã bắt đầu thất thoát thần lực một cách dữ dội, và còn cả sinh mệnh nữa. Chàng sao vậy? Chu Lệ Á cũng đã phát hiện sự dị thường của mình, muốn đẩy sở thiên ra, nhưng lại phát hiện mình bị dính chặt trên cây. Phu quân, ta không cử động được, chàng mau thả ta ra. Sở thiên cũng muốn thả, nhưng lại không làm được. Hai tay hắn dường như mọc trên vai của chú lệ á. Ba bác tác, mau cứu ông chủ ngươi. y dì lệ toa bạch muốn xuống lên, lại bị ba bác tác chặt lại. Các người đừng qua đây. Sở thiên bội hét, hiện tại bất cứ người nào đến gần chu lệ á, e rằng đều bị hấp thụ cạn trong chấp mắt. Suy yếu, giàn ua, sở thiên cảm giác được mình sắp chết, còn sinh mệnh thủ cũng chỉ còn là đoạn cây khô già héo. Đừng. Không gian giới chỉ trên tay Sở Thiên nảy bật lên, sau đó một quyển sách màu đen viền vàng vụt bay ra. Bút ký của nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên hoảng hốt nghĩ, mình không hề chịu hoàn nó. Bút ký lơ lửng trên đầu Chu Lệ Á, sau đó, một cột nước tinh khiết phát ra, rồi hòa nhập vào cơ thể của Chu Lệ Á bằng miệng, mũi, hay thậm chí là cả mắt. Mái tóc dài của Chu Lệ Á biến thành màu đỏ tươi dị thường, dường như còn chảy ra máu tươi. Nhưng da của nàng lại là một màu trắng nhận. Xoẹn. Y dịp phục sau lưng Chu Lệ Á nước tóc ra, một đôi cánh rơi dữ tợn xuất hiện. Sở thiên nhắm mắt lại, ngày này cuối cùng đã tới rồi. Tóc đỏ, mắt đỏ, răng nanh, cánh rơi, khuôn mặt kiểu diễm quỷ mị. Những điều này đã chứng tỏ, hậu duệ của thượng cổ hấp huyết bức vương cấp 10, Chu Lệ Á, đã thức tỉnh. chương 248, Chu Lệ Á 3 Sức mạnh ẩn chứa trong sinh mệnh thụ lớn thế nào? Không người nào biết. bút ký của nữ thần sinh mệnh rốt cuộc có tác dụng gì? Ít nhất là hiện giờ Sở Thiên vẫn không biết. Nhưng Sở Thiên biết một chuyện, hai thứ này đã bị Chu Lệ Á hút cạn. Áp lực. Một áp lực khổng lồ, khí tức uy hiếp chúng nhân chấp mắt đã bao trùm đất trời, cho dù là tháp cầu nguyện được hơn trăm câm chú Pháp Sư cùng tạo ra, lúc này cũng bị rung động. Ánh sáng màu xanh nhạt hiện trên người Chu Lệ Á. Khiến sở thiên không thể không túi thấp đầu, không dám ngừng nhìn Càng không nói đến những pháp thần nhân gian kia, họ đã không có người nào có thể đứng dậy. Bao gồm cả cấm chú pháp sư ba bắt tát. Thần lực tầng thứ ba. Sở thiên meo mắt cười, cười một cách khoái trá. Sức mạnh của chú lệ á tuy vẫn chưa ổn định, nhưng lại là thần lực tầng thứ ba đường đường chính chính. Không kém gì với hoàng kim long vương, địa ngục cốt long, những tuyệt đại cường giả cũng có thần lực tầng thứ ba đó. Ha ha ha ha. Sở Thiên không nén được niềm vui cười phá lên, từ nay về sau, trên đại lục đã có thêm một lực lượng có thể đối chọi với thượng cổ ngũ đại ma thú, và người đó chính là vợ của Sở đại thiếu gia hắn. Bình. Sinh mệnh bị tiêu hao gần hết, khiến Sở Thiên bất chợt ngã xuống đất, nhưng hắn không hề lo lắng, có một chu lệ a có thể điều khiển sinh mệnh tiềm lực, hắn sẽ còn phải chết sao? Khô khủng. Sở Thiên xoa ngực, quần quạy giơ tay ra, Phu nhân, sinh mệnh tiềm lực của ta đã cạn rồi. Liên quan gì đến ta? Khóe môi của Chu Lệ Á hiện ra một nụ cười quỷ dị, liếm chiếc răng nanh của mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên. Người là ai? Chu Lệ Á ngồi xuống, chỉ vào Sở Thiên hỏi, "Ca ngợi nữ thần sinh mệnh." Sở Thiên ngây người. Chu Lệ Á khẽ ngửi mùi trên người mình, sau đó chau mày hỏi, "Trên người ta tại sao lại có mùi của ngươi?" ca là tướng công của nàng, phất lạp đi nặc, ngày nào ta cũng ngủ bên cạnh nàng, đương nhiên là nàng có mùi của ta. Sở Thiên vẫn dựa vào thân sinh mệnh thụ đã khô cạn, ngồi dậy, cười khổ nói, không phải nàng đã quên rồi chứ? Thật đáng tiếc, ta đã quên rồi. Bất chợt, Chu Lệ Á túm lấy cổ Sở Thiên, nhấc hắn lên cao, một con người hèn mọn nhà ngươi sao có thể xứng làm trượng phu của ta? Thè ra, Chu Lệ Á liếm cằm của Sở Thiên, cười nói, Ồ, ta nói sai rồi, ngươi là huyết mạch của Long thần. Sở thiên không trả lời, thân là bác sĩ thù ý, hán chợt nhớ tới một chuyện, đại não của con người là nửa vòng tròn, còn của ma thu cấp 10 thì là cả vòng tròn. Lẽ nào khi chu lệ á thức tỉnh, ký ức ở đại não bị tổn hại? Nhưng khi a mạt kỳ và thái qua nhĩ thăng cấp sao lại không có chuyện này? Bịnh! Bút ký của nữ thần sinh mệnh rơi xuống một bên, phát ra một âm thanh trầm đục Tiếp theo đó, ánh sáng màu xanh trên người Chu Lệ Á đã nhạt đi nhiều. "Hả?" Đôi mắt của Chu Lệ Á biến về màu bình thường. "Phu quân, ta Sao ta lại bóp cổ chàng? Trí nhớ của nàng đã khôi phục rồi sao?" Sở Thiên mừng rỡ nói. "Tay của ta." Chu Lệ Á nhìn thấy chiếc vuốt nhọn dài ra của mình, đồng thời cảm giác được đôi cánh đằng sau lưng. "Ta Ta bị làm sao vậy? Không sao rồi." Sở Thiên ôm lấy Chu Lệ Á, cười nói, "Có ta ở đây, nàng sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta rời khỏi đây trước đã." Cùng ngay, Chu Lệ Á lại đẩy Sở Thiên ra, mắt nàng lại biến thành màu đỏ máu. "U u u." -u. Bút ký của nữ thần sinh mệnh lại phát ra một chuỗi âm thanh. "Á?" Chu Lệ Á ôm lấy đầu, kêu lên thảm thiết. Hiển nhiên, hai ký ức trong đầu nàng đang tranh đấu quyết liệt. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên cũng không có cách nào Quay đầu nhìn một vòng, tất cả mọi người vẫn đang khiếp sợ trước gáp lực của chu lệ á, toàn bộ đều túi đầu run dậy. Quốc ra ngoài, cơ thể này là của ta, thượng cổ bức tộc chúng ta. Không, ta là chu lệ á, cơ thể này là của ta. Thanh âm của Chu lệ á thay đổi kỳ dị, phát ra hai giọng nói không giống nhau. Xì xì, chú lệ á phát ra một tiếng kêu không giống con người, nàng trợt dơ đôi tay vướt nhọn của mình ra. Vô lấy bút ký của nữ thần sinh mệnh vào tay mình. Ái lệ ti, ngươi chết rồi còn muốn dở cho sao? Chu lệ á khẽ quát một tiếng, rồi xé rách quyển bút ký. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cảm giác được cái chết đang tới gần, vừa định trốn đi, có điều đã quá muộn. Một chùm sáng màu xanh biếc đã chụp lấy sở thiên, sau đó từ từ hấp thụ hắn. Ha ha, phất lạp địch nặng, cơ thể này là của ta rồi. Đôi mắt đỏ máu yêu dị khác thường. Chu lệ á cười nói, ngươi từ từ hưởng thụ đi, đây chính là cảnh giới của thần lực tầng thứ ba. Mẹ kiếp, trả lại cơ thể cho vợ ta. Sở thiên giận dữ chửi một câu. Vợ ngươi đã không còn tồn tại nữa rồi. Chu lệ á khét cười, xoay người bay lên đỉnh tháp cầu nguyện, tuy nàng đi rồi, nhưng lĩnh vực trên người sở thiên vẫn không biến mất. A mặt kỳ hiện tại có thể điều khiển phạm vi của lĩnh vực, còn chu lệ á cao hơn một bậc, đã không cần dùng thần lực đã dẫn phát được lĩnh vực. Chạm tay là đến, sinh mệnh tiềm lực của thiên hạ đều đã là bộc nhân của nàng. Sức mạnh của tháp này không tồi. Chu lệ á lắc lư chiếc đầu, đồng thời hai tay nhấc lên hút. Tháp cầu nguyện nghìn tầng, lĩnh vực cấm ma pháp nghìn tầng, cộng thêm đó là hơn vạn pháp sư trong đó. Thứ sức mạnh này, trong mắt chu lệ á chỉ là không tồi mà thôi. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang ra từ trong tháp cầu nguyện, bởi vì chu lệ á đã bắt đầu hấp thu sức mạnh của họ. Chứ những pháp thần cường đại vẫn có thể giữ lại chút tinh lực cho mình. Những người khác, đều đang kêu thảm thiết rồi rào rạt đổ ngã, nhưng nhiều người khác, ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu. Quá chậm rồi. Chu lệ á vẫn không bằng lòng. Ông chủ, chúng ta cùng tấn công lĩnh vực trên người ngài. Ba bác tắt không quan tâm đến áp lực trên người, bay lên đỉnh đầu của sở thiên. Vô dụng thôi, thân lực tầng thứ ba không phải là thứ ta và người có thể chống lại được. Sở thiên cười khổ. Sau đó Linh Quang vượt hiện, hét, ba bác tác, dùng quyển bút ký đó. Ta biết rồi. Ba bác tác cùng nhìn thấy quyển bút ký đã bị xé rách. Đôi tay nhăn mèo thịt nát cầm lấy quyển bút ký, ba bác tác ấn quyển bút ký trên lĩnh vực. Xoẹt xoẹt. Ánh sáng của lĩnh vực nhạt dần đi, có điều vẫn không đủ để phá vỡ. Khốn kiếp. Sao lại quên nhỉ? Lao tử vẫn còn một món thần khí. Sở thiên mèo mắc gửi, xoay tay lấy ra lưới đao phán quyết. Chém bổ vào lĩnh vực. Ẩm. Lĩnh vực rốt cuộc cung đã vơ nát ra, chính lúc lĩnh vực bị nứt toát, sinh mệnh thụ, bút ký nữ thần. Hai món di vật của ái lệ ti, cùng lúc tiếp xúc lên lưới đao phán quyết. Mẹ kiếp, thật thoải mái. Sở thiên không nén được cao giọng hét một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy, sức mạnh vô tận từ lưới đao phán quyết, đang chuyển vào người hắn. Chỉ chốc lát sau, sinh mệnh thủ đã chết khô, bút ký nữ thần đã mờ nhạt không còn chút ánh sáng còn sở thiên, đã khôi phục được đến trạng thái toàn thịnh. Ba bắt tác, ngươi đem địch cáo tránh đi. Dứt lời, sở thiên nhắc lơi đao phán quyết lên, xông về hướng chu lệ á, trả cơ thể lại cho vợ ta. Có thể thoát ra được. chu lệ á ngạc nhiên sưng sốt một lát, sau đó cười lạnh nói, chỉ dựa vào thần lực tầng thứ nhất của ngươi cũng muốn đấu với ta. Ừ. Thời gian cầm cố. Lĩnh vực của sở thiên đã mở rộng. Có điều. Chu Lệ Á chỉ khinh thị cười, lĩnh vực long hoàng tầng thứ nhất. Ha ha, quá yếu. Chu Lệ Á chỉ chớp động cánh rơi sau lưng vài cái, sau đó, lĩnh vực của sở thiên đã bị thổi tan. Cũng tốt, để ta giết ngươi trước. Nói rồi, Chu Lệ Á bước vài bước trên không, đi về hướng sở thiên. Cho ngươi biết thế nào là lĩnh vực thực sự. Chu Lệ Á ngẩn đầu lên, khẽ quát, tầng thứ nhất hấp thu sinh mệnh. Sở thiên bị khóa trên không. Sinh mệnh lại bắt đầu thất thoát. Tầng thứ hai, hấp thu thần lực. Lần này, thần lực của sở thiên đã biến mất. Tầng thứ ba, đột nhiên, chu lệ á dừng lại, bắt đầu ngưng trọng nhìn về phía đông. chu lệ á, nàng nhớ ra ta rồi sao? Sở thiên lại tưởng rằng trí nhớ của chu lệ á lại hồi phục lại, liền vui mừng quá đổi, lao lên. Cúc ngay, chu lệ á đẩy sở thiên ra, sau đó thần sắc trợt biến đổi, mạnh quá. Thân lực tầng thứ ba đỉnh phòng, lúc ra ra toàn thịnh cũng chỉ được như vậy. Sao vậy? Sở Thiên thấy Chu Lệ Á run rẩy, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía đông, hắn bèn nhìn về hướng đông, có điều cũng không có phát hiện gì. "Trả lại các ngươi." Chu Lệ Á quát lớn một tiếng, hai tay ấn xuống, sức mạnh hấp thu vừa rồi đã rút lại toàn bộ vào tháp cầu nguyện. Sau khi làm xong mọi chuyện, Chu Lệ Á vụt biến mất, thì ra là muốn chạy trốn. Đứng lại, Sở thiên một tay bắt lấy nàng, trả cơ thể. Bình! Sở thiên lại bị chu lệ á đấm văng đi. Chính lúc này, bầu trời bắt đầu xuất hiện một ba động khắc thường. Trước mắt, bầu trời xanh ngắt như bị méo đi. Phong khí, mây tụ. Vân vụ cuồn cuộn trên bầu trời ngưng kết lại, nơi có thể chạm tay đến, chỉ là một vùng chất nước. Khí thể của chu lệ á trước mắt đã biến mất, hai cánh run rẩy thần sắc hốt hoảng muốn bỏ trốn. Hải chi lực! Trong biển mây bay ra mấy đạo thủy khí, bắt đầu bốn lượn quanh người Chu Lệ Á. Phụt phụt. Chu Lệ Á bị đập vào thủy khí, không nhúc nhích được thêm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta liều mạng với ngươi. Chu Lệ Á nhúng mày, hai tay không ngừng biến đổi trước ngực, lĩnh vực tầng thứ ba, sinh mệnh thắc loạn. Một đạo thủy khí trợt phân tách ra, ném sở thiên về phía xa, sau đó từng đạo thủy khí bắt đầu phân tách ra từng tia nhỏ. Vô số thủy khí ôm chọn lấy chu lệ á, sau đó ấn mạnh xuống. Ẩm. Một âm thanh trầm nặng văng lên, lĩnh vực tầng thứ 3 ba của chú lệ á vẫn chưa thành hình, đã bị đẻ nát. Người muốn làm gì? chu lệ á thần sắc sợ hãi, run giọng hỏi, ta với ngươi không oán không thủ, tại sao lại làm khó cho ta? Một nhân ảnh cường tráng hiện ra trong tầng không, hắn không chú ý tới chu lệ á, mà chắp tay về phía sở thiên. Phất lạp địch nạc điện hạ. Từ sau lễ tân hôn của ngài, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sa lỗ, sao lại là ngươi? Sở thiên thở phào một hơi, người đến hóa ra là thủ hạ của hải vương biển cấm bào huy nhĩ. Sa lỗ. Sa lỗ mỉm cười nhạt nhạt, nhìn về chu lệ á, cười nói, điện hạ, huyết thống của phu nhân ngài đã thức tỉnh rồi. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Ha ha. Sở thiên lại bày ra nét mặt thần côn chuẩn mực, cười nói. Sa lô tiên sinh, chúng ta là hàng xóm, chuyện này vẫn phải nhờ ngài giúp đỡ rồi. Điện hạ không nói, ta cũng sẽ làm. Sa lô không người nói. Dứt lời, sa lô dương tay, một quyển trục rực đỏ bay đến tay của Chu Lệ Á. Tiếp đó, sa lô nghiêm sắc mặt, giọng nói trang nghiêm khắc thường, hậu Duệ hấp huyết bức cấp 10 Chu Lệ Á, hải vương biển cấm bảo huy nhị bệ hạ có lời mời. chương 249, cảnh giới không thể chạm tới. Bà Huy Nhĩ tìm ta. chu Lệ Á lắc đầu thật mạnh. Ta không đi. Ngươi không muốn đi hư. Sắc mặt của xa lỗi trở nên băng lạnh. Chỉ vào thiếp mời trong tay chu Lệ Á. Nói, thiếp mời của bệ hạ ngươi đã cầm. Mong đừng trái hẹn. Ta không cần. chu Lệ Á vung tay ném trả thiếp mời về. Hả? Thiếp mời vẫn dinh chặt vào tay của chu Lệ Á. Chú Lệ Á thiếp mời của biển cấm là tuyệt đối không thể thu lại. Xa lỗi chắp tay nói. Ngươi không cần thử nữa, thiếp mời là do đích thần bảo huy nhĩ bệ hạ viết, sức mạnh trên đó, cho dù là ra ra khố đức lạp của ngươi cũng không thể chống cự. Dứt lời, xa lô vẫn để nguyên dáng điệu ấy, nói, mời đi cùng ta. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên meo mắt lại, dù nói thế nào thì chu lệ á cũng là lao bà của hắn, sở thiên dù thế nào cũng không thể để nàng đi biển cấm tìm cái chết. Ha ha, xa lô tiên sinh, lần trước ta quên không hỏi ngươi. Ngươi có chức vụ gì ở biển cấm? Sa lô không người nói. Điện hạ, ta là thị vệ lưu lĩnh của bệ hạ. Bà Huy Nhĩ còn cần hộ vệ sao? Sở thiên trong lòng thầm khinh bị một câu. Có điều cũng đại yên tâm. Sa lô có thần lực tầng thứ ba là thủ lĩnh hộ vệ còn dễ nói. Nếu như hắn chỉ là một tiểu binh bình thường. Vậy thì thực lực của biển cấm quá khủng khiếp rồi. Ha ha. Sở thiên cười chân thành một cách dị thường. Sa lô thủ lĩnh. Chúng ta đã hàng xóm rồi, ngươi xem, Chu Lệ Á là phu nhân của ta, cơ thể hiện tại của nàng có chút vấn đề. Nói rồi, Sở Thiên kéo lấy tay của Chu Lệ Á, ngạc nhiên hơn là Chu Lệ Á không hề cự tuyệt, "Chuyện này, ngươi có thể để ta đem Chu Lệ Á về nhà, đợi ta chưa khỏi cho nàng rồi, sẽ đưa nàng ta đi biển cấm được không?" "Chuyện này ta không có quyền quyết định." Sa Lỗi chắp tay nói, cười tỏ ý xin lỗi, "Ta không thể làm trái mệnh lệnh của bệ hạ." Vẫn không thể nuối lỏng một chút sao. Sở thiên cười khô khăn nói, năm đó khi bà Huy Nhĩ bệ hạ mời Đức Khố Lạc, không phải cũng cho hắn thời gian xử lý hậu sự sao. Hậu sự. Ha ha. Sa lô trợt vụt tắt nụ cười. Điện hạ, bà Huy Nhĩ mời những cường giả này, không phải là muốn giết bọn họ. Ha ha, chuyện này đương nhiên ta biết, bà Huy Nhĩ bệ hạ trước nay đều có tấm lòng quảng đại bao dung, hơn nữa với thực lực của lão nhân ra người cũng không cần đích thân động thủ với những người này. Một loạt các câu nói nịnh bỡ được sở thiên tung hô. Chính lúc sắc mặt xa lô vui vẻ, sở thiên chẳng hỏi, không biết bệ hạ mời chu lệ á đi làm gì, bệ hạ chỉ là muốn mời họ tỉ thí thần kỹ một chút. Xa lô nói, Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Tỉ thí, lô địch tam thế tỉ thí cùng tên khất cái đầu đường về cách trị nước sao. Cũng giống như vậy, bà huy nhĩ tỉ thí thần kỹ với chu lệ á. Con mẹ nó, mượn cớ sở thiên chửi thầm trong lòng, sau đó nói, các cường giả trên đại lục nhiều như vậy. Bệ hạ không nhất định phải tìm chu lệ á để tỉ thi chứ, ha ha, có thể tìm người còn mạnh hơn chu lệ á mà. Xa lỗ khẽ lắt đầu, thượng cổ ngũ đại ma thú, trong đó đã có ba người đã đến làm khách biển cấm rồi. Hoàng Kim Long Vương mạch khẳng tích thân mang trọng thương, không thể rời khỏi địa cực băng nguyên, cho nên, ma thú mạnh nhất trên đại lục bây giờ. Chính là chu lệ á chuyện này. Sở thiên meo mắt lại, đồng thời cầu khẩn một câu, tiểu mặc phỉ đặc, vì tẩu tẩu của ngươi, ca ca chỉ có cách bán đứng hai vị đại ca của ngươi thôi. Ha ha, chuyện này cũng không nhất định, ma thú trong địa ngục cũng vẫn rất mạnh. Chẳng hạn như ba nhĩ và địch giá lạc. Bà huy nhĩ bệ hạ có thể đi tìm họ mà. Địa ngục tam đại thần thú. Chuyện này không thể được. Sa lô nói, tuy bệ hạ có thể xé rách không gian. Mở thông đạo tâm giới, nhưng pháp tắc không gian là do sáng thế thần chế định ra, vậy hạ không thể nào tùy ý làm loạn pháp tắc, ra vào địa ngục, không đúng rồi. Sở thiên cười một cách vô tội, không lâu trước đây ta còn gặp địch á lạc nữa. Chính là ở thánh địa của đại thảo nguyên huyền Hà địch á lạc đã từng đến nhân gian. Sa lỗ trầm ngâm dây lát, sau đó ôm quyền nói, đa tạ điện hạ đã nói tin tức này cho ta, biển cấm sẽ cảm tạ người, có điều. Chu lệ á phu nhân vẫn phải đi biển cấm một chuyến. Sở thiên sốt ruột hẳn lên. Lắc đầu lia lia, nói, ngoài mạch khẳng tích ra, thượng cổ ngũ đại thần thú còn có một ma căn nữa mà. Bà huy nhĩ bệ hạ tại sao không tìm hắn? Sa lô cười gia tác nhĩ ma căn đích thực là một đối thủ tốt. Có điều hắn đã mất tích mấy nghìn năm nay rồi. Tuy bệ hạ có thể tìm thấy hắn, nhưng bệ hạ của ta không có hứng thú với hắn, không hứng thú. Không phải là sợ không đánh lại hắn chứ? Sợ thiên dùng cách khích tướng nói. hử Sa lâu nghiêm sắc mặt lại, trong thượng cổ ngũ đại ma thú. Ma căn đứng hàng đầu tiên. Hắn đích thực rất mạnh, có điều, bệ hạ của chúng ta trong vòng 10 nhịp thở cũng có thể đánh cho hắn trở lại nguyên hình. Sau 20 nhịp thở có thể khiến hắn thần hồn câu diệt. Nói rồi, sa lâu cười cổ quái, nếu như ngươi có thể đạt đến cảnh giới của bệ hạ. Đồng thời gặp được ma can Ngươi sẽ biết tại sao bệ hạ của chúng ta lại không có hưng thú với hắn, ta sao có thể đạt được tới cảnh giới của bà huy nhĩ bệ hạ chứ?" Sở Thiên bắt đầu dở trò vô lại. Một tay ôm Chu Lệ Á vào lòng, cười nói, "Ha ha, đại lục huyện thú lớn như vậy, nói không chừng còn có cường giả nào đó đang giấu mình. Phiền ngươi có thể nói với bệ hạ một tiếng, với thân phận hàng xóm, thư thả cho một chút để dàn xếp được không? Ha ha." Bộ dạng vô lại của Sở Thiên khiến người làm xứ giả như sa lô cũng phải lắc đầu cười. Điện hạ không cần nói nữa, trên đại lục bất cứ cường giả nào đạt đến tầng thứ ba, đều nhận được thiếp mời của bệ hạ, chu lệ á phu nhân cũng không ngoại lệ. Phất lạp địch nặc, chỉ cần ngươi có thể không để ta đi biển cấm, ta có thể trả lại cơ thể cho phu nhân ngươi. chu lệ á giữ chặt cứng lấy sở thiên. Sở thiên chỉ biết cười khổ, hắn vẫn chưa có tư cách để bàn điều kiện với biển cấm. chu lệ á phu nhân. Mời! Sa lỗ đưa ra lời mời, hơn nữa lần này, sắc mặt hắn đã rất khó coi. Đợi một chút! Sở thiên meo mắt lại, bởi vì hắn nhớ tới một cái tên. Bỏ tay của chu lệ á ra, sở thiên bước tới bên cạnh sa lỗ kể thai nói nhỏ, nếu như thần hoàng tư đặc cân không muốn chu lệ á đi thì sao? Sa lỗ sắc mặt trợt ngươi ra, một lúc lâu sau, hắn mới hỏi, sao ngươi biết tư đặc cân, ngươi biết dung mạo của tư đặc cân không? Sở thiên làm ra vẻ thần bí hỏi. Biết, tư lạc ân miện hạ có dung mạo rất giống ngươi. Xa lỗ hoài nghi, hắn nói, nhưng vẫn mong điện hạ đừng để ý. Ta đã kiểm tra qua cơ thể của ngươi, ngươi chỉ có huyết mạch lòng thần mờ nhạt, hoàn toàn không phải là huyết thống của thượng cổ thần tộc Hơn nữa, lạc hy đức cũng đã từng đích thân thừa nhận với bảo huy nhĩ bệ hạ. Nói ngươi là cháu trai của hắn. Miện hạ, dung để chỉ những cường giả cực mạnh. Do xét lại sở thiên một lần nữa, xa lô lắp đầu, điện hạ đừng đùa dẫn nữa, có lẽ chỉ là trùng hợp mà ngươi lại giống tư đặc cân miệng hạ thôi. Nếu như ngươi thật sự là đoạn mạch của thượng cổ thần tộc, thì không thể nào che giấu được nổi vua của ta. Sở thiên nét mặt cao thâm khó đoán. Không sai. Ta chỉ có huyết mạch long thần mờ nhạt, nhưng ngươi không phát hiện. Chỉ dựa vào huyết mạch mờ nhạt này của ta. Tại sao trong vòng một năm lại có thể tu luyện được đến tầng thứ nhất đỉnh phong không? Tốc độ tu luyện của ngươi quả thực rất nhanh. Lẽ nào ngươi còn có huyết mạch khác? Sa lô cuối cùng cũng đã bị sở thiên làm cho mơ hồ. Sở thiên meo mắt không nói gì. Ngược lại ôm chặt lấy chu lệ á theo ám thị của sở thiên, tư duy của sa lô đang mở rộng đến mức khó ngờ, phu thê. Đúng rồi, phụ hệ của ngài là huyết mạch long thần, nhưng không ai biết huyết thống mẫu hệ của ngươi. Lẽ nào? Sở thiên mỉm cười không nói. Trong lòng thầm nghĩ, lao tử chưa từng nói gì, đều là xa lâu ngươi tự mình tưởng tượng đấy nhé. Nếu như ngày nào đó bại lộ, bà huy nhị không có cớ nào gây phiền phức cho lao tử. Thần xác của xa lô ngưng trọng lại, chắp tay nói, điện hạ xin chờ chốc lát, ta muốn thỉnh chỉ thị vua của ta. Xa lô xoay người đi, nói nhỏ vài câu vào đá thông tin. Điện hạ, vua của ta đã hạ chỉ ý. Xa lỗi chỉ về chu lệ á, điện hạ chỉ là không muốn phu nhân của ngươi đến biển cấm, nhưng linh hồn và sức mạnh của người này đã không phải là của chu lệ á phu nhân ngươi rồi. Nhưng cơ thể của nàng vẫn còn. Sở thiên vội đính chính lại. Ha ha, ý của vua của ta là, cơ thể và linh hồn của chu lệ á vẫn là của ngươi. Xa lỗ cười nói, vậy hạ chỉ cần linh hồn và sức mạnh của hậu Duệ hấp huyết bức cấp mười. Sở thiên nghe không hiểu ý, bất chợt. Tất cả mọi thứ trong đất trời đều ngừng lại. Ngay trước mặt của Chu Lệ Á, không khí bắt đầu quay cuồng vạn vật dần biến mất, trong trước mắt, một lỗ hổng rông không khổng lồ xuất hiện. Không một tiếng động, một đạo hồng quang bay ra từ trong lỗ hổng, chụp vào người Chu Lệ Á á bốn Chu Lệ Á kêu lên thảm thiết, sau đó ôm đầu dây rùa. Có điều, trước mặt một sức mạnh tuyệt đối, bất cứ sự dây rùa nào cũng đều vồng phí. Một đỏ một xanh, hai quang cầu thoát ly khỏi người của Chu Lệ Á. Sau đó bị hút vào lỗ hổng. Lỗ hổng trống không hài lòng biến mất. Còn Chu Lệ Á lại biến thành bộ dạng ôn nhu đáng yêu. Sa Lô nói tiếp, "Điện hạ, linh hồn và sức mạnh của Hậu Duệ Hấp Huyết bậc cấp 10 đã được vua của ta đích thân lấy đi rồi, hiện tại Chu Lệ Á phu nhân chỉ còn lại thần lực sơ cấp nhất. Có điều, sau này nàng ta sẽ không xuất hiện một linh hồn khác." Dứt lời, Sa Lô cùng xoay người biến mất. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Biển cấm cách nơi này ít nhất cũng phải mấy vạn dặm lẽ nào bà huy nhị có thể vận dụng thần lực cách mấy vạn giảm sao? Sở thiên ngưỡng mộ chửi một câu, cái lao bất tử này đúng là không phải người, không đúng, vốn gì hắn không phải là người, nên nói là, cái lao bất tử này quả nhiên là quái vật dị thường. Chu lệ á mở mắt ra, ta, đừng nói gì hết, đợi rời khỏi nơi này, ta sẽ giải thích với nàng. Sở thiên cười khổ nhìn xuống đất, phía dưới còn có một mớ hồ sơ bắt cóc đang đợi hắn thu dọn. Phất lạp địch nặc, ngươi hài lòng rồi chứ? Y dì hài lệ toa bạch chẩm dãi bay lên, hiện tại sức mạnh của ngươi đã hồi phục rồi, tính cả ba bác tắt và địch áo, chúng ta không người nào là đối thủ của ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Sợ thiên tật lưỡi, chuyện phiền phất rồi, tuy hắn không sợ vương quốc ai Nhi xâm. Có điều hắn sợ mai lâm sợ không cách nào giải thích được với An Đông Nhi. Mai Lâm cũng chán nản ra khỏi tòa thác. Phất lạp địch nặc. Ngươi là thân vương khải tát lại làm ra chuyện thế này. Ai? Hy vọng hai nước sẽ không có chiến tranh. Hắc hắc. Sở thiên ngựa gạo cười, chuyện quốc gia, tốt hơn để xứ giả khải tắt đến bàn đi. Dứt lời, sở thiên dùng thần lực quét qua mặt đất. Ở nói không xa, đạt mãi nhị đang ngồi trên một ngọn cây, thần sát quỷ dị quan sát hết tất cả. Cấm. Thân ảnh khẽ lay động. Sở thiên đã bắt đạt mã nhị đến trước mặt y y lệ toa bạch, nữ vương bệ hạ, đây là khải tát sứ giả. Cứu mạng A. Đạt mã nhị chỉ nhìn thấy trước mắt hoa lên, sau đó đã bay lên trời, kết quả lao béo bị dọa đến giật mình. Sau đó, hắn nhìn do y y lệ toa bạch trước mặt, liền hét lớn một cách thê lương, phu nhân, nàng không thể nhìn thấy ta. chương 250, Nguy cơ của đảo bố lôi Trạch Y y lệ toa bạch là vợ của đạt mã nhị. Sở thiên ngây người, mai lâm cười khổ cuối đầu, còn ý gì lệ toa bạch thì mặt đỏ tiệt thai. Nói cái gì? Ai là vợ của ngươi? Bút! Đạt mã nhĩ đánh một bà thai thật mạnh vào mặt mình rồi gượng gạo cuối thấp đầu. Chuyện này, nàng không phải. Hắc hắc, ta quên rồi, nàng không cho phép ta nói thật. Chuyện này không được tính là nói thật sao? Ý gì lệ toa bạch ai hoán nhìn đạt mã nhĩ, sau đó lắc đầu, nhiều năm như vậy rồi. Ngươi vẫn chẳng thay đổi. Sở thiên mèo mắt lại. Lẽ nào, người mà Đạt Mã nhị luôn muốn gặp lại chính là nữ vương ai nhị xâm ý ghi lệ toà bạch sao? Ha ha, có ý tứ. Ha ha. Đạt Mã Nhi vào đầu, cười khô khan, các ngươi từ từ nói chuyện. Ta, ta còn có việc. Nói rồi, Đạt Mã Nhi ôm lấy đầu. Xoay người bỏ chạy. Quay lại. Ý ghi lệ toa bạch sắc mặt tái nhợt. Năm xưa ngươi đã chạy. Ta không trách ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi vẫn muốn chạy trốn sao. Sở thiên cười. Lao ca, không phải huynh đã làm chuyện gì không phải với nữ vương chứ, ta nào có. Đặt mã nhi dối lên. Chỉ vào sở thiên hét lớn, phất lạp địch nặng tuy ngươi là huynh đệ của ta nhưng không thể nói linh tinh. Nói rồi, đặt mã nhi tội nghiệp dơ pháp bảo trên người mình lên. Ngươi nhìn bộ dạng của ta, ngay cả thịt còn không ăn nổi, lấy đâu ra tiền làm loạn. Ồ! Sở thiên giả vờ sự tỉnh, gật đầu cảm thán, cũng tức là nói, nếu như huynh có tiền thì nói không chừng sẽ làm loạn hả. Ha ha! Lao ca huynh chẳng chịu nói sớm. Huynh đệ ta cái khác thì không có, nhưng mua cho ngươi mấy vạn nữ nô sinh đẹp thì cũng không thành vấn đề. Như vậy đi, quay về ta tặng thẳng đến nhà ngươi. Ta không cần. Đặt mã nhi lấm lét liếc nhìn ý gì lệ toa bạch. Sau đó nét mặt bi thương. Khẩn cầu với sở thiên, huynh đệ, ngươi đừng hại ta nữa. Lúc này, y, y lệ toa bạch đã bay tới trước mặt Đạt Mã Nhĩ, nhìn lao đầu mập mạp này một lát, ngạc nhiên nói, ngươi. Sao lại ngay cả thịt cũng không ăn được, hắn không những không ăn nổi thịt, mà còn nợ ta tiền nữa. Sở thiên đệm thêm một câu. Đạt Mã Nhĩ thiếu ngươi bao nhiêu, ta trả thay hắn. Y, y lệ toa bạch đối với sở thiên vẫn lênh đạm lạ thường. Có điều nàng đối với Đạt Mã Nhi lại là một nét mặt khác, ngươi là đại thần ma pháp của khải tác. Sao lại, ta không phải lo cho đứa trẻ ở quê hương sao? Đạt Mã Nhi ngượng ngùng nói. Dứt lời, Đạt Mã Nhi cưới thấp đầu. Tung người bỏ chạy, quay đầu nói, ta đi trước đây, ngươi. Ý gì lệ toa bạch khóc không ra nước mắt. Nữ vương bệ hạ, còn không mau đuổi theo. Mai lâm thúc y gì lệ toa bạch một cái. Sau khi y y lệ toa bạch đuổi theo đạt mã nhĩ, Mai Lâm xoay sang sở thiên nói. Ai? Phất lạp địch nặng. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Sở thiên vẻ mặt cười giả lạ, vô lại nói, vẫn mong sư nương dạy bảo. Ngươi còn biết sư nương ta à? Bộ dạng của sở thiên khiến Mai Lâm dở khóc dở cười, lắc đầu cười nói, bỏ đi, chỗ an đông ni ta sẽ giấu giúp ngươi. Hắn sẽ không biết ngươi bắt cóc sư nương đâu. Hắc hắc, đà tạ sư nương. Sở thiên thở vào một hơi. Nhưng chuyện ngươi gây hơn với vương quốc ai nhĩ xâm, chuyện này tính thế nào? Mai Lâm tiếp tục nói, nữ vương sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Ý gì lệ toa bạch thì ta không lo nữa. Sở thiên biểu môi nói, cùng lắm thì khai chiến. Sao ngươi có thể như vậy được? Mai Lâm gõ vào đầu sở thiên một cái. Nếu như chiến tranh xảy ra, ngươi biết sẽ có bao nhiêu người chết không? Chỉ cần người chết không phải là người của lão tử là được. Sở thiên thầm mắng một câu. Sau đó nói, vậy làm thế nào? Đảo bố lôi Trạch tuyệt đối không xin lỗi với ai nhĩ sầm. Mai lâm bất lực nhìn sở thiên. Biết lời này của hắn là thực, bèn chỉ về hai người đang truy đổi nhau phía xa. Bất đắc di nói, ngươi nghĩ cách để đạt mã nhị ở lại bên cạnh nữ vương. Như vậy nữ vương sẽ không có tâm tư tìm người gây phiền phức nữa. Hai người họ rốt cuộc là chuyện gì? Sở thiên hỏi đều là họa do phụ hoàng lô địch tam thế gây ra. Mai Lâm nói, mấy chục năm trước, nữ vương khi vẫn còn là công chúa học tập ở Khải Tát. Hoàng đế Khải Tát lúc đó vì muốn thao túng ai nhi sầm, đã phái rất nhiều quý tộc trẻ tuổi đi theo đuổi nữ vương. Nữ vương không né tránh được, bèn tìm đạt mã nhị làm bia lỡ đạn, nhưng ai biết được. Bọn họ giả lại hóa thật. Sở thiên trong lòng thầm nghĩ, chuyện này quá tầm thường. Không sai. Mai Lâm cười khổ nói, Sau đó khi nữ vương về nước, Đạt Ma Nhĩ vẫn là một pháp sư tùy quân bình thường. Cho đến bây giờ, tuy hắn đã trở thành đại thần ma pháp, nhưng công chúa năm xưa cũng đã là nữ vương, thân phận của hai người. Đạt Ma Nhĩ vì chuyện này mà không dám gặp Ý Liễu Lệ Toa Bạch, cũng không hoàn toàn là vì chuyện này. Mai Lâm chợt thấp giọng nói, "Năm xưa, sau khi nữ vương về nước đã có một đứa con." A! Sở Thiên kinh ngạc bất thốt. Mai Lâm tiếp tục nói, Ai nhĩ xâm chúng ta không giống khải tác, nếu như quý tộc trong nước và lãnh chúa biết được nữ vương có con với đại thần nước khác, họ có quyền bãi miệng nữ vương. Ta hiểu rồi. Sở thiên gật đầu. Cứ giao cho ta. Dứt lời, sở thiên rời đi, lại bắt được đạt mã nhĩ. Phất lạp định nặc. Người muốn làm gì? Ý dì lệ toa bạch giận dữ nói. Người câm miệng. Sở thiên quát, sau đó xoay đầu nhìn đạt mã nhĩ, pháp luật quý tộc của đế quốc. Quý tộc hạ cấp nên đối đại với quý tộc thượng cấp thế nào? Đạt mã nhĩ xứng người. Nói theo phản xạ tự nhiên, chỉ cần có lợi cho đế quốc. Quý tộc hạ cấp phải phục tùng vô điều kiện với mệnh lệnh của quý tộc thượng cấp. Vậy thì tốt. Sở thiên lấy lệnh bài thân vương nhét vào tay đạt mã nhĩ, ta lấy thân phận thân vương đế quốc mệnh lệnh cho hầu tức đạt mã nhĩ. Từ hôm nay, ngươi phải ở lại vương quốc ai nhị xâm một năm, thúc đẩy sự giao lưu ma pháp giữa hai nước. Không được à. Đạt mã nhĩ xua tay liên hồi. Ngươi dám kháng lệnh Sở thiên uy hiệp nói. Đạt mã nhĩ bị sợ đến giật mình. Vội thi lễ nói, tuân lệnh. Sở thiên vây tay với y y lệ toa bạch. Trong vòng một năm, ngươi có cớ để cả ngày ở bên cạnh đạt mã nhĩ rồi. Chuyện còn lại hai người tự giải quyết đi. Ta đi đây. Đợi một chút. Y y lệ toa bạch gọi sở thiên lại. Dựa vào thực lực của ngươi. Cho dù ta muốn báo thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chuyện tháp cầu nguyện thì bỏ đi. Có điều nể mặt đạt mãi nhĩ ta nhắc nhở ngươi. Vừa rồi ba bác tắt vì muốn tranh nẻ cầm chú. Đã triệu hoàn cốt long. Hử. Tốt hơn là ngươi hãy nghĩ cách giải thích với A cổ lạp sân đi. Tìm thấy khí cầu của mình ở trên tháp cầu nguyện. Sau đó sở thiên vội vàng trở về đảo bố lôi Trạch Dọc đường đi, sở thiên đã giải thích tất cả với chu lệ á đồng thời bảo đảm nhất định sẽ cứu đức khố lạc ra. Cũng may chu lệ á trước nay đều thông tình đặc lý. Không giống như con cún bất lương nào đó, cho nên sở đại thiếu ra tránh được số phận bị ngủ ngoài phòng khách. Dưới sức mạnh thúc đẩy phi thuyền của ba bác tát, 10 ngày sau, sở thiên đã đến không phận của eo biển bố lôi Trạch Phía xa xa, sở thiên đã nhìn thấy một quần sáng màu xanh biếc đang bao trùng đảo. Không ai có thể nhìn thấy tình hình trong đảo. Quả nhiên là thần lực tầng thứ ba. Sở Thiên nheo mắt lại. Ba bắt tác, hiện tại chỗ nào có thể hạ cánh? Học viện tế tự ở Trung ương eo biển tuy bị chấn động của ba động, nhưng tổn thất không lớn, hiện tại vẫn lên lớp bình thường. Ở đó có thể hạ cánh. Mới nhất ở Full VN. Được. Hạ cánh ở đảo Bố Lôi Trạch trước. Trong học viện, các phòng ốc và lớp học đã bị vỡ hỏng, có điều các học trò vẫn lên lớp theo đúng quy định. Điều này khiến Sở Thiên rất hài lòng. Điện hạ Cuối cùng người cũng đã về rồi. Điều kỳ lạ là, người ra đón sở thiên lại chính là hát ám đại chủ giáo Thác Nhi Đốn. Là ngươi. Sở thiên câu mày hỏi, chuyện ta đã rõ. Tình hình hiện nay trên đảo thế nào rồi? Lực lượng bên ngoài đảo quá lớn, người của chúng ta không lên được. Chân trừ một lát, Thác Nhi Đốn nói, có điều. Người của các thế lực khác cũng đã đến không ít. Những người khác. Có ai? Sở thiên vội hỏi. Hông Nguyệt Thành. Á Cổ Lạp Sơn, Hoàng Kim Thành Bảo, Giáo Đình, Thác Nhĩ đối với ra một loạt các tên tuổi, sau đó nói, hiện tại trên đại lục truyền rằng, tình hình trên đảo bố lôi Trạch là vì có thần khí xuất thế. Cho nên những thế lực tinh thông thần lực đều phái người đến đây. Con mẹ nó, một lũ con lợn, lại dám có chủ ý với lao tử. Sở thiên đại nộ, địa bàn của mình bản thân mình rõ nhất. Đảo bố lôi Trạch ngoại trừ một ngôi mộ ra. Vốn không có thần khí nào cả Húng hồ thần khí mạnh nhất trong tam giới Đang ở trong giới chỉ của sở thiên Sở thiên vốn định do thám tình hình kỹ lưỡng Có điều tình hình hiện tại đã không cho phép nữa Ba bác tát, người đi cùng ta Sở thiên cùng ba bác tát bay lên trên không Nhìn xuống phía dưới Bố lôi Trạch có mấy nghìn đảo nhỏ Nhưng hiện nay những đảo nhỏ ấy cơ hồ đã bị thần lực bao trùm Vòng sáng màu xanh bao quanh một vòng Sau đó sở thiên phát hiện mấy đạo thần lực trên đảo nhỏ vẫn còn xuất lại. Có lẽ là những cường giả của các thế lực khác. Ba bác tát do dự một lát, rồi nói, ông chủ, những người đó rất mạnh, nếu như động thủ, hai chúng ta có lẽ. Sở thiên gật đầu. Tránh họ ra. Chúng ta đi mặt khác. Ở đường biên thần lực màu xanh, sở thiên tìm một đảo nhỏ đắp đất. Sau đó, hắn và ba bác tát đều ngây người. Dưới một gốc cổ thụ cao lớn. Một thân ảnh trắng muốt đang nằm ngủ phì phò trên một tàng đá, còn bên cạnh nó, còn đặt một vò rượu phục từ đặc thương phẩm. Tiểu Bạch! Sao nó lại không bị cấm chế? Ba bác tát nghi hoặc nhìn sở thiên. Sở thiên mù mở lắp đầu, ta cũng muốn biết. Lúc này, gió biển thổi qua, Tiểu Bạch tỉnh lại. Hề hải dơ chiếc bút ra, sau đó Tiểu Bạch ôm lấy vò rượu. Có điều, nét mặt lại đau khổ, bởi vì trong vỏ rượu chỉ còn lại đúng một ngụm. Ừ. Thở dài, Tiểu Bạch nghiến răng, quay đầu không còn nhìn vò rượu nữa, sau đó buồn phiền ôm đầu. Đung đưa chiếc đuôi nhỏ một cách đáng thương. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên dở khóc dở cười, đảo bố lôi chạch bị hủy, vậy mà tên này lại vẫn còn tâm tình mà uống rượu. sáng tay chân lên bước qua, sở thiên túm lấy Tiểu Bạch, quắc, trong nhà thế nào rồi, giờ, có điều sau khi nhìn kỹ là sở thiên, Tiểu Bạch hai mắt lập tức sáng rực lên. Liếm môi dùng chiếc chân nhỏ ra hiệu nằm buồn tiểu thư muốn uống rượu. Sở thiên vừa định tức giận, có điều cơn giận vừa đến miệng, lại biển thành lời an ủi nhẹ nhàng. Ha ha, tiểu bà bối, nói cho ta biết trong nhà thế nào rồi, rồi ta cho ngươi uống rượu. Ừ, ừ Tiểu bạch nóng nảy vung đuốt. Sau đó nhảy ra khỏi tay sở thiên, con đuôi đi về tầng thần lực đó. Sở thiên không hiểu ý của tiểu bạch, sau đó kéo ba bác ta đến, theo tiểu bạch. Hào hào. Tiểu Bạch đào trên mặt đất, sau đó một cửa động nhỏ hẹp xuất hiện. Ừ. Tiểu Bạch gọi sở thiên, sau đó men theo cửa động nhỏ, chui vào vòng sáng, xuyên qua thần lực tầng thứ ba đã vây khốn á mặt kỳ và gây khó khăn cho vô số cực giả.